tỷ tỷ của ta mang theo ra tướng cùng ta cùng nhau tới hiện giờ tỷ tỷ đang ở hối cùng triệu tướng quân hình tướng quân cùng nhau tiêu diệt sát kẻ cắp lý phượng nhi đem bên ngoài tình hình một chút nói ra bao gồm lưu dân như thế nào đốt giết đánh cướp bọn họ như thế nào lui địch từ từ triệu hoàng hậu nghe sắc mặt càng thêm trắng bệnh nhưng thật ra vương thái hậu cùng quan gia nghe chỉ cảm thấy kinh tâm động phách nghĩ đến bên ngoài không hiểu được nhiều ít bá tánh tao thường quan gia một khang tức giận tạch đem bảo kiếm rút ra chấm không thể lại trốn tránh phượng nhi ngươi thế chấm chiếu cố mẫu hậu chấm giết địch đi bệ hạ lý phượng nhi nào dám kêu đức khánh đế đi ra ngoài một phen giữ chặt hắn thiên kim chi tử không ngồi rũ đường bệ hạ một thân hệ vạn dân vinh lục tuyệt không có thể dễ dàng mạo hiểm còn nữa tỷ tỷ của ta bản lĩnh bệ hạ chẳng lẽ không biết sao nàng cùng triệu hình nhị vị tướng quân không nói được hiện giờ đã đem kẻ cắp đều sát sạch sẽ bệ hạ đó là đi ra ngoài cũng không được giết tặc lý phượng nhi nói mấy câu đem đức khánh đế chân an Nàng lại kéo Đức Khánh Đế ngồi xuống, cho hắn đổ một ly trà, nhẹ dọng trầm ngữ, bệ hạ hiện giờ cùng với vội vã sát tặc chi bằng ngấm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả, kinh thành đại loạn, loạn qua sau như thế nào trấn an dân tâm đây đều là đại sự, người khác đều không có bệ hạ quyết đoán. Đúng vậy. Vương Thái Hậu tán thưởng nhìn Lý Phượng Nhi liếc mắt một cái, Phượng Nhi nói rất đúng, Hoàng Nhi vẫn là ngấm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Triệu Hoàng Hậu nhìn Lý Phượng Nhi như vậy sung hiền lương, trong lòng thật không dễ chịu. siết chặt nắm tay chịu đựng mới nhịn xuống không đi chất vấn Lý Phượng Nhi rốt cuộc ai mới là hoàng hậu. Cũng không biết các cung bọn mội mội như thế nào. Triệu hoàng hậu vì không gọi Lý Phượng Nhi dành riêng tên đẹp với trước, cười cười mở miệng nói, lại nói tiếp. Hiền phi mội mội thời vận cũng thật hảo, thiên gia như vậy sự ngươi không ở trong cung, nhưng thật ra một chút tổn thương đều không có, bên mội mội sợ là không có như vậy vận khí tốt. Triệu hoàng hậu lời này là nói Lý Phượng Nhi không tuân thủ quy củ, Không ở trong cung thủ nhưng thật ra về nhà mẹ để ở thời gian dài như vậy, thật sự là đánh quan ra mặt, nàng nghĩ để điểm một chút chuyện này. Không nói được quan gia nghe xong sinh khí. Liền cũng sẽ không lại như vậy luôn nhớ kỹ lý Phượng Nhi cứu giá công lao. Nào biết đâu rằng quan gia vừa nghe lời này lập tức kéo xuống mặt tới, hoàng hậu là có ý tứ gì. Trong cung gia như vậy sự, các cung phi tần một cái đều không tới cứu giá, cũng không có nói qua đến xem Thái Hậu lấy tận hiếu đạo. Nhưng thật ra Phượng Nhi như vậy xa tới rồi. Chỉ là điểm này liền so người khác cường không biết nhiều ít, trong cung loạn. Bên ngoài liền an ổn, bên ngoài loạn dân có thể so trong cung nhiều hơn. Phượng Nhi có thể từ loạn dân đôi một đường giết qua tới, không nói như thế nào gian nan Chính là này phân tâm tư liền nên tưởng thưởng, cũng mệt là Phượng Nhi đối chấm tình thâm ý trọng, không màng tự thân an nguy trong lòng chỉ có chấm, nếu thay đổi hoàng hậu ở nhà mẹ để đụng tới như vậy sự. Không nói được sớm trốn đến thân sắc không dám thò đầu ra, làm sao tới cứu giá vừa nói. đức khánh đế là thật sinh khí hán khí hận triệu hoàng hậu không biết đại thể như thế nguy nan thời điểm còn ở tranh giành tình cảm càng là khí triệu hoàng hậu đối lý phượng nhi hãm hại lời nói liền nói thực không xuôi thai đặc biệt là cuối cùng kia một câu quả thực chính là đang mắng triệu hoàng hậu rùa đen vương bác triệu hoàng hậu nghe xong lúc sau xấu hổ khí mặt đều đỏ trong mắt càng là lệ quang điểm điểm phút chốc nước mắt liền rất xuống dưới đen ủi. đức khánh đế vung tay háo hầm hừ nói muốn khóc hồi ngươi trong cung khóc ở mẫu hậu nơi này rất cái gì nước mắt dọa triệu hoàng hậu chạy nhanh lau khô nước mắt cường cười một tiếng đều là ta không phải ta cấp hiển phi mội mội bồi cái không phải ta sẽ không nói hiển phi mội mội thứ tội lý phượng nhi tuy rằng trong lòng cũng có khí khá vậy sẽ không cùng triệu hoàng hậu cứng đối cứng liền chạy nhanh đáp lễ lại lý phượng nhi nơi này mới đứng dậy liền thấy ở hy cùng liễu một, một người đề ra một cây đao mang theo đẩy người huyết đi đến hai người tiến phòng liền quỳ dạp xuống đất quang ra thái hậu nương nương Nô tỳ không phụ thánh vọng chém giết kẻ cắp. Mặt khác, Nghiêm phu nhân, Triệu tướng quân cùng Hình tướng quân cũng dẫn người cứu giá, hiện giờ đã đem trong cung loạn tặc quét sạch. Hảo. Đức Khánh đế vừa nghe đầy mặt hân hoan, thân thủ đem Vu Hi cùng Liễu Mộc nâng dậy, vất vả với đại bạn, Liêu đại bạn. Vì bệ hạ làm việc, nô không khổ. Vu Hi cùng Liễu Mộc chạy nhanh tỏ vẻ khiêm tốn, một bộ đối Đức Khánh đế cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nhưng thật ra nô vô dụng, tiêu bệ hạ bị sợ hãi. đức khánh đế hồng con mắt vô vô vô Hi cùng liễu mục bà vai thời điểm mấu chốt vẫn là hai vị đại bạn nhất đều chấm yên tâm vô Hi cùng liễu mục càng thêm kích động hai người cũng là đôi mắt hồng hồng nô tỷ thân vô vật dư thừa sở hữu hết thể đều là bệ hạ ban tặng nô tỷ ca nguyện vì bệ hạ vượt lửa qua sông hảo hảo đức khánh đế đầy mặt tươi cười khích lệ nói đại bạn công lao chấm trong lòng hiểu rõ chờ bình định phản loạn lúc sau chấm nhất định luận công hành thường bệ hạ bệ hạ một tiếng sắc nhọn thanh thúy nữ tử thanh âm truyền đến ngay sau đó quần áo có chút rách nát trịnh mỹ nhân liền bỏ mang lăn tới đây bậy hạ nô cứu giá chậm trễ bậy hạ ngươi không sao chứ đức khánh đế nhữ mày nhìn quỳ trên mặt đất trịnh mỹ nhân sao ngươi lại tới đây ai kêu ngươi tới lý phượng nhi nguyên ngồi ở vương thái hậu bên cạnh hiện giờ nhìn đến trịnh mỹ nhân không biết sao trong lòng căng thẳng tựa hồ là có cái gì không tốt sự tình muốn phát hiện nàng cảnh giác nhìn trịnh mỹ nhân một bộ như lâm đại địch bộ giáng vương thái hậu mỉm cười vỗ vô, vô lý phượng nhi tay kêu nàng thả lỏng hảo hai tử ngươi yên tâm có ta ở đây quan ra bạc đãi không được ngươi triệu hoàng hậu lại là cúi đầu hơi gợi lên khỏe môi nô ở lanh cung xuôi thai đến bên ngoài tiếng kêu rung trời tâm ưu bệ hạ lúc này mới lúc này mới chạy ra tới muốn hộ giá dọc theo đường đi nô nô thân thủ giết hai cái kẻ cắp chính mỹ nhân quỳ thút tha thút thít nắp lời lại dơ lên đôi tay kêu đức khánh đế xem trên tay nàng dính huyết Đức Khánh Đế xem nàng đáng thương, lại tưởng cập nàng cũng là một mảnh trung tâm, liền than nhỏ khẩu khí, ngươi cũng khó được, đứng lên đi. Là, chính mỹ nhân trên mặt mang theo cảm kích tươi cười đứng dậy, mới đứng lên lại là hai mắt chứng to, đột nhiên vọt tới Đức Khánh Đế bên cạnh, bậy hạ tiểu tâm. Nàng này một e, trong phòng mấy người cũng chú ý tới vẫn luôn ly Đức Khánh Đế không xa một cái tiểu cung nữ từ trong tay áo rút ra một phen truy thủ, mặt mang giữ tận chi sắc muốn hành thích. Lý Phượng Nhi nhìn lên cũng là khẩn trương. thạch đứng lên liền phải bắt giữ cái kia cung nữ chỉ là lý phượng nhi động tác rốt cuộc trầm một bước kia cung nữ trong tay thủy thủ đã đâm đến đức khánh đế trước ngực mà trịnh mỹ nhân lại là đột nhiên một phát ôm lấy đức khánh đế kêu một phen thủy thủ toàn bộ đâm vào nàng phía sau lưng máu tươi lập tức phun ra ra tới đức khánh đế sắc mặt nháy mắt âm trầm lý phượng nhi một tay nắm kia cung nữ thủ đoạn một cái dùng sức liền đem nàng xương cốt bóc nát đau cái kia cung nữ kêu thảm thiết một tiếng toàn bộ bàn tay sớm đã rời đi chủy thủ lý phượng nhi tú nàng đem nàng kéo dài tới trên mặt đất một chân dẫm trụ nàng trước ngực không người bắt nàng cảm ai kêu ngươi hành thích mau tử thật đưa tới Kia cung nữ mãn nhãn hận ý trừng mắt hai mắt căm tức nhìn lý phượng nhi lý phượng nhi cười lạnh một tiếng không nói đúng không ngươi thả chờ chỉ là không đợi nàng như thế nào kia cung nữ đã miệng phun máu đen nuốt khí lý phượng nhi kinh hãi đức khánh đế một tay ôm trịnh mỹ nhân gọi người đi truyền thái y, y ở một bên nhìn hướng cái kia cung nữ Cả người tản ra giống như thực chất lạnh băng sắc khí, người đã chết. Lý Vượng Nhi gật đầu, uống thuốc độc tự sát. Đã chết chấm cũng không thể kêu nàng sống yên ổn, Vu Hi kéo đi ra ngoài băng ví cầu. Đối với hành thích người, Lịch Đại Quân Vương không có một cái là có thể chịu đựng, Đức Khánh Đế tuy rằng tính tình hảo, khá vậy tuyệt không sẽ nuông chiều. Chính là đã chết, hắn cũng đến lăn lộn một chút để giải trong lòng chi hận. Vu Hi đáp ứng một tiếng dẫn người đem cung nữ thi thể kéo đi ra ngoài. vương thái hậu gọi người đem trịnh mỹ nhân an trí hảo lý phượng nhi qua đi sở sở trịnh mỹ nhân bắt mạch lại thử xem hơi thở ngẩng đầu đối đức khánh đế nói nàng không có việc gì không có đâm chúng yếu hại đức khánh đế lúc này mới nhẹ nhàng một hơi nàng đảo cũng là cái trung tâm khó được lý phượng nhi hử nhẹ một tiếng đứng dậy đạn đạn gấp váy bậy hạ tức không có việc gì ta đây liền hồi vĩnh tín cung nhìn một cái nói xong nàng xoay người liền đi vương thái hậu trừng mắt nhìn đức khánh đế liếc mắt một cái ngươi à Đức Khánh Đế có chút há hốc mồm, mẫu hậu, nhi tử cũng không thế nào nha, bất quá là khen trịnh Mỹ nhân vài câu thôi, còn nữa, trịnh Mỹ nhân suýt nữa toi mạng, chẳng lẽ coi như không được một câu khích lệ sao. Vương Thái Hậu khẽ lắc đầu, lại thở dài một tiếng, đương đến, đương đến, tự nhiên đương đến, nhưng ngươi làm cho Phượng Nhi mặt khích lệ, tiêu Phượng Nhi trong lòng không thoải mái. Đức Khánh Đế vẫn là có chút không rõ, Vương Thái Hậu một bộ giận này không tranh bộ dáng, Phượng Nhi ra cung chính là bởi vì cái này trịnh Mỹ nhân. chỉ là Phượng Nhi đối với ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, trong lúc nguy cấp mạo hiểm tiến đến, nàng từ nghiêm ra đến trong cung này dọc theo đường đi không biết gặp bao nhiêu lần hiểm, nếu không phải niệm Hoàng Nhi, nàng một cái nhược nữ từ nơi nào tới như vậy nghị lực chống đỡ so sánh lên, này trịnh Mỹ nhân lại ở phản loạn cơ hồ Bình Định thời điểm chạy tới, trong lòng nghĩ cái gì, con ta chẳng lẽ còn không rõ sao, tuy rằng nói trịnh Mỹ nhân cũng coi như là đã cứu ta Nhi một mạng nhưng nàng tâm tình cũng không thấy được có bao nhiêu hảo. cùng phượng nhi so sánh với kém kha xa, còn ta lại khen nàng một câu khó được. phượng nhi không tức giận mới là lạ đâu. nếu là bình thường, vương thái hậu là sẽ không thế lý phượng nhi nói chuyện. chính là trận này phản loạn chung lý phượng nhi lý loan nhi tỷ muội tiến đến cứu giá kêu vương thái hậu thấy được hai tỷ muội trung tâm, cũng thấy được lý phượng nhi đối với đức Khánh đế thâm tình hậu nghĩa, lại chính là thấy được lý gia tỷ muội năng lực. liền này vài giờ, liền kêu vương thái hậu trong lòng thiên hướng lý phượng nhi đến nôi nói trịnh mỹ nhân. ừ, lúc ấy. ai ly đức khánh đế gần đều sẽ phân đấu quên mình nào lên đi không kém nàng trịnh mỹ nhân một cái đức khánh đế nghe xong vương thái hậu giải thích lúc này mới hiểu được là chấm tưởng kém bất quá trịnh mỹ nhân rốt cuộc cũng coi như cứu giá có công cũng không thể bạc đãi nha vương thái hậu cười cười tự nhiên không thể bạc đãi đem nàng từ lãnh cung chung thả ra là được cũng coi như là đối nàng lập công chuộc tội tưởng thưởng đức khánh đế nghe xong gật gật đầu mặc cho mẫu hậu phân phó lúc này kinh thành cửa bắc lý xuân cưới ở một con màu đen tuấn mã phía trên tóc tán loạn quần áo bất chỉnh mạn huyết máu tươi thẳng tích hắn cả người chật vật cực kỳ dường như một cái huyết người hắn phía sau theo một con tướng sĩ mỗi người đều là đầy người chật vật lý xuân trong tay ôm một cây thô to thủ côn hắn dùng sức quét ngang đem bay nhanh mà đến một đội thát tử quét xuống ngựa hạ hắn phía sau tướng sĩ cử đao cử đao xử thương xử thương đem rơi xuống mã hạ thát tử một cái không lưu toàn bộ giết chết lý xuân hét lớn một tiếng các huynh đệ Quyết không thể kêu thát tử xâm chiếm đệ tam cửu ngũ trương nhận sai hình đức đầy mặt máu tươi chạy vội tới lý xuân bên cạnh lau một phen mặt lý xuân huynh đệ ta đã phái người hướng kinh thành truyền tin một lát liền có người tới tiếp ứng chúng ta lý xuân nghe được lời này nết môi cười cười tiếp tục giết địch hảo hình đức cũng cười rút ra bảo kiếm liền thượng đến trận đi lý xuân đôi tay ôm thô tráng thủ côn xoay tròn nhắm thẳng thát tử trên người quét tới hắn mỗi lần đảo qua đều có không ít thát tử rơi xuống má hạ hắn phía sau tướng sĩ liền sẽ bằng mau tốc độ đem này đó thát tử giết chết Kia thủ cột thô tráng cực kỳ dài chừng chín thước người thường đừng nói kén chính là tưởng dọn lên đều đến hai ba cái tráng hán hợp lực mới thành lý xuân một người ôm như vậy thẳng kén nhìn tựa hồ thực nhẹ nhàng khá vậy thực sự cố sức, chẳng được bao lâu hắn liền mệt đầy người đổ mồ hôi nhìn một cái không thấy tiếp ứng tới đội ngũ lý xuân cắn răng tiếp tục chiến đấu lý loan nhi hối cùng triệu đại phúc cùng hình hồ đem trong cung kẻ cắp rửa sạch rớt ba người mang theo tam chi đội ngũ ra cùng tiếp tục tiêu diệt sát kinh thành trung lưu dân lúc này cũng có không ít người ra không thể nhịn được nữa đều cầm lấy vũ khí bắt đầu rửa sạch lưu dân kinh thành trung những cái đó nhà cao cửa rộng dưỡng ra tướng nhân ra cũng không ít những người này ra hiện tại cũng đều từng người mang theo người ra tới hỗ trợ lý loan nhi ở mới ra cửa cung không lâu lúc sau liền đụng tới mã đình nàng cùng mã đình xưa nay tính nết tương hợp lại đều là nữ tử liền thực tự nhiên đem đội ngũ hội hợp đến một chỗ mã đình săn sóc lý loan nhi mang thai cũng không kêu nàng ra mặt giết địch mà là chính mình múa may thật dài màu đỏ roi như gió mạnh giống nhau từng điều đường phố đảo qua ngã vào nàng tiên hạ nhân vô số kể mã đình giết địch nhanh chóng tàn nhẫn lý loan nhi xem cũng thực đã viển vô dụng bao lâu thời gian hai người đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường bốn năm con phố đúng lúc này lại nghe cảnh trên núi lầu canh trung trống to bị góp vang lý loan nhi cùng mã đình đồng thời cả kinh hai người đều cẩn thận nghe kia nhịp trống thanh Sau một lát liền biết phương Bắc có thát tử tới Phạm. Lập tức, hai người cũng bất chấp kinh thành trung lưu dân, đều ước thúc chính mình này phương đội ngũ bắt đầu hướng cửa Bắc mà đi. Dọc theo đường đi lại đụng tới vài vị võ tướng mang theo nhân mã tiến đến, chờ đến cửa Bắc thời điểm. Đã tụ tập một ngàn nhiều người. Trong đó bình lỗ tướng quân mã đảo tư cách già nhất, đại gia liền không hẹn mà cùng nghe hắn chỉ huy, mã đảo gọi người khai cửa Bắc. Một người một con chạy như bay đi ra ngoài, còn lại người cũng đều theo đi lên. Lý Xuân đã mệt ngón tay đều ở tê dại, ngực chỗ cẳng là buồn khó chịu, hầu chung một cổ tanh ngọt hương vị nảy lên tới. Hắn cắn răng chịu đựng, lần thứ hai vung lên thụ cột. Chỉ là lúc trước cảm thấy cũng không trọng thụ côn lúc này làm như có thiên kim trọng, hắn như thế nào đều cử không đứng dậy. Lý Xuân huynh đệ, Hình Đức lo lắng nhìn Lý Xuân liếc mắt một cái, ngươi thả nghỉ ngơi, có ca ca ở thát tử tất không thể như nguyện. Ta Lý Xuân một trương miệng, một cổ máu tươi phun ra, doa Hình Đức chạy nhanh đỡ hắn một phen, huynh đệ. Vinh đệ, Lý Xuân mặt như dây vàng, hô hấp dồn rập, ta, ta không có việc gì, không có việc gì. Hình đức lại nơi nào yên tâm, đem Lý Xuân nhắc tới phóng tới chính mình lập tức, vung lên bảo kiếm đem một cái đã chạy vội tới trước mặt thát tử chém xuống má hạ, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta chính là tử chiến, cũng tuyệt không có thể kêu thát tử lại đi tới một bước. Tử chiến rốt cuộc, đã mệt mau đến cực hạn các tướng sĩ nghe lời này đều giống to lên, hình đức càng là một bên giết địch một bên giống to. Trong kinh thành có chúng ta cha mẹ, chúng ta thê nhi, nếu phóng thát tử đi vào, chúng ta ra liền hủy. Ngày ngươi cái bản bản. Một cái tướng sĩ mệnh bắt đầu tuân ra lời thô tục tới, hắn này một mắng, người khác cũng học theo một bên giết địch một bên mắng lên. Hình đức nghe cũng chỉ rắc thống khoái, ngày ngươi cái tổ tiên, thảo ngươi tổ tông. Tiếng mắng càng lúc càng lớn, chậm rãi cơ hồ khống chế giết địch tiết ấu không biết khi nào khởi, tiếng mắng rung trời, hình đức quay đầu lại vừa nhìn. Lại thấy thật nhiều người quen đều mang theo nhân mã tiến đến chi viện, hắn nhất thời lệ nóng doanh trọng, huy kiếm chém ra, cậu tặc, ra ra kêu ngươi tới không thể quay về. ca Lý loan Nhi vừa đến liền nhìn đến hình đức lập tức Lý Xuân, nhìn đến Lý Xuân kia cả người mềm như bùn lầy bộ dáng đốn hoảng sợ, bất chấp giết địch, trước chạy tới nhìn Lý Xuân, nàng đem Lý Xuân nhắc tới tới phóng tới chính mình lập tức, bắt mạch lại hảo hảo kiểm tra một phen, phát hiện Lý Xuân tuy rằng cũng bị chút thương, bất quá lại đều là tiểu thương. Hắn hiện tại cái dạng này là thoát lực, mệt đến mức tận cùng, một chút sức lực đều không có, thả bởi vì thoát lực bị thương ngũ tạng. Lấy ra trên người mang thuốc viên cấp Lý Xuân nuốt vào một viên, Lý loan Nhi đem đánh lén nàng thát tử một quyền bạo đầu, thổi tiếng huýt sáo nghiêm nhất, nghiêm nhị, đánh mã trở về. Nghiêm nhất nghiêm nhị chạy nhanh thuốc ngựa lại đây, ba người che chở Lý Xuân chạy như bay vào kinh. Lý loan Nhi đem Lý Xuân mang về thời điểm chính là đem cố đại nương tử sợ hãi, chỉ là nàng hôm nay kinh rất nhiều sự cũng gặp qua giết người như ma là bộ dáng gì, nhưng thật ra kiên cường không ít, đôi mắt tuy rằng hồng hồng, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rớt, nàng cẩn thận đem Lý Xuân phóng tới trên giường, cầm lấy ấm áp khăn cấp Lý Xuân lau đi trên mặt dơ bẩn, động tác tiểu tâm nghiêm túc, giống như là ở trà lau vật đáo vô giá giống nhau. Kim phu nhân cũng bị thỉnh tới, nghiêm túc cấp Lý Xuân đem mạch, thở dài một tiếng, đứa nhỏ này mệt muốn chết rồi, kêu hắn hảo sinh nghỉ tạm nghỉ tạm, ta lại lộng chút dược cho hắn ăn vào đi, quá thượng một hai tháng liền không có việc gì. Lấy kim phu nhân khả năng muốn kêu Lý Xuân khôi phục lại đều phải một hai tháng, có thể nghĩ Lý Xuân hiện giờ thân thể muốn tao đến bộ rắn gì, cố đại nương tử nghe túi đầu dùng sức chịu đựng mới không kêu nước mắt rơi xuống, Lý loan Nhi cẳng răng, nhị mạ cậu thắt tử, chờ cô nãi nãi sinh hài tử định kêu các người gà chó không yên. Nàng là chân khí hỏng rồi, trong lòng cũng là sợ hãi, nghĩ nếu là thụ binh tới trễ trong chốc lát, không nói được nàng ca ca liền như vậy không có. không ai có thể đủ minh bạch lý loan nhi đối thân nhân xem có bao nhiêu quan trọng mặt thế thời điểm nàng tận mắt nhìn thấy các thân nhân một đám bởi vì bảo hộ nàng mà đi thế lại đã trải qua kia cô độc tịch mịch 20 năm sau trong lòng đối với thân tình khát vọng đã tới rồi một cái cực hạn tới rồi cổ đại lý xuân như vậy tỉ mỉ chiếu cố nàng đối nàng nói gì nghe nấy quả thực sủng nịch tới rồi cực điểm lý Vượng nhi càng là cùng nàng cùng nhau nắm tay dốc sức làm dần ra lý loan nhi đã đưa bọn họ trở thành chính mình chân chính thân nhân hơn nữa trong thân thể cốt nhục thân tình cái loại này máu mủ tình thâm tình nghĩa tiêu nàng cực độ coi trọng lý xuân cùng lý phượng nhi hiện giờ lý xuân bởi vì giết địch mệnh thành cái dạng này lý loan nhi trong lòng lại sao sinh dễ chịu mánh nhìn lên lý loan nhi là ở dùng tiếng mắng phát tiết trong lòng bất mãn nhưng ai có thể minh bạch nàng những lời này đó cũng không phải là nói vô ích nàng là thật đánh thật sự muốn làm như vậy đã muốn chạy tới cửa đang muốn vào cửa nghiêm thừa duyệt nghe thế câu nói liền minh bạch lý loan nhi tâm tình cũng biết chờ nàng sinh sản qua đi Không nói được thật có thể đi chiến trường đi một chuyến Nghiêm thừa duyệt hơi hơi mỉm cười Đẩy xe lăn vào phòng Qua đi nhìn nhìn Lý Xuân Lại đem Lý Loan Nhi kéo đến bên người đánh giá hảo một trận. Ở kiểm tra quá trên người nàng không có một đinh điểm vết thương Tinh thần càng là không tồi lúc sau lúc này mới đại tùng một hơi Phu nhân Nghiêm thừa duyệt đối kim phu nhân gật đầu trí lễ Nhà kho chung còn có một ít đổ nguyên khí dược Phu nhân nếu dùng được đến liền đi mang tới Nếu là không đủ Ta đi nhà cũ bên kia tìm chút tới kim phu Ú nhân gật đầu cười cười trong nhà dược là tất đủ ngươi yên tâm ta nếu là liền chính mình con nuôi đều điều trị không tốt cũng hưởng sưng một tiếng thần ý ỉa một câu cố đại nương tử đốn yên tâm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt cũng thấy trong lòng tức khắc một nhẹ lại ở lý xuân trước giường ngồi trong chốc lát nghiêm thừa duyệt bồi lý loan nhi về phòng lưu cố đại nương tử chiếu cố lý xuân chờ đến trở lại nhà mình phong ngủ nghiêm thừa duyệt liền banh khởi mặt tới vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý loan nhi chỉ chỉ trên bàn phong giấy bút Hôm nay vi phu muốn trọng trấn phu cương, giao giáo nương tử cái gì là quy củ? Nương tử, giấy bút đã bị hảo, ngươi đi viết phân nhận sai thư tới, viết không tốt, vi phu này quan chính là quá không được. Nói xong lời nói, Nghiêm Thừa duyệt xoay người liền đi, ra cửa, cầm đại khóa đem cửa phòng khóa trụ, trong chốc lát ta kêu thủy châu đoan chút bổ canh tới, nương tử nếu là dư lại một chút, liền phạt viết thập phần nhận sai thư. Lý Loan Nhi ngã ngồi ở phô thật dày cái đệm ghế trên, cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau. ông đầu rất là thống khổ diêu hai hạ, nói, nàng từ nhỏ học tốt nghiệp lúc sau liền lại không viết quá kiểm điểm linh tinh đồ vật này. Thế nhưng muốn nàng viết nhận sai thư, quá mất mặt. Chỉ là, Lý Loan Nhi cũng biết nàng hôm nay sự tình làm có chút quá mức. Đĩnh bụng to liền dám hướng loạn dân đôi chạy, thả vì cứu giá thế nhưng đem nhà mình tướng công đều chém ngất xịu đi. Này vẫn là nghiêm thừa duyệt can đảm đại thả đối nàng lại cực bao dung yêu thương, nếu là thay một nam nhân khác, sợ là sớm đem nàng treo lên đòn hiểm một đốn đi. đương nhiên chính là đổi thành ai kia cũng là đánh không lại nàng bất quá không nói được nhân ra có thể hưu thê đâu lý loan nhi lại nhìn xem chính mình đĩnh bụng nàng cái dạng này nhà ai cũng không chịu hữu thê nhưng lại cũng đến đã chịu không ít mặt lạnh, lại nói tiếp nghiêm thừa duyệt phạt nàng viết nhận sai thư đã là thực nhẹ trừng phạt cầm lấy bút tới dính lên mặt lý loan nhi nghĩ nghĩ thực nghiêm túc bắt đầu viết nhận sai thư sau một lát cửa phòng mở ra thụy châu bưng ăn uống còn có một chén lớn canh tiến vào đem mấy thứ này bảy biện hảo mới cười đỡ Lý Loan Nhi qua đi hưởng dụng một bên cấp Lý Loan Nhi ăn đuối thịnh cơm một bên cười nói thiếu ra sợ thiếu nãi nãi bị đói tiêu nô phần đỉnh chút ăn tới thiếu nãi nãi lúc này định cũng đói bụng vẫn là ăn trước vài thứ đi Lý Loan Nhi nhăn bám lấy một khuôn mặt nhà ngươi thiếu nãi nãi ta nơi nào nuốt trôi nhận sai viết không xong chính là Long gan phượng đảm cũng ăn không thơm ngọt ta xi một tiếng bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ Lý Loan Nhi càng là chống cầm chỉ vào trên bàn đồ ăn Ai, kỳ thật ta cũng biết ta không đúng, ta quá mức tùy hứng, nhưng ngươi nói liền nhà ngươi thiếu ra kia thân thể kia bộ dáng, ta có thể yên tâm kêu hắn đi ra ngoài. Lần trước hắn bất quá áp giải cái quân lương liền đưa tới một cái phùng trinh nhi, lần này chạy ra đi cứu giá, không nói được quan gia nhất thời cảm kích ban hắn mấy cái mỹ mạo cùng nữ trở về, ngươi nói ta còn không được bực chết, cùng với kêu hắn đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn không bằng ta vất vả một ít đâu, dù sao trong cung trừ bỏ quan gia cũng không nam nhân. Hắn cũng không thể bàn ta mấy cái tiểu bạch kiểm trở về đi. Người còn có lý. Ngoài cửa sổ truyền đến nghiêm thừa duyệt thanh âm, Lý Loan Nhi ánh mắt sáng lên, tướng công, làm vợ biết sai rồi, về sau lại không dám, này nhận sai thư. Tiếp tục viết. Lúc sau chính là xe lan động tinh thanh âm, Lý Loan Nhi đại đại thở dài, cắn răng nói, thủy Châu, đi phòng bếp cùng ta đoàn chỉ thiêu gà tới, ăn không đủ no nơi nào tới sức lực viết chữ. Đệ tam sáu Trương Bố Thí Ngọc Tiên Sinh, chúng ta người Cũng chưa. Vương Tam vẻ mặt đau xót đứng ở Ngọc Tiên Sinh trước mặt, nghiêm gia thiếu nãi nãi, hiền phi, hình hổ, triệu đại phúc đều chạy đến trong cung cứu giá, đem chúng ta ở trong cung cái đinh đều chém giết sạch sẽ, sen lẫn trong lưu dân trung nhân thủ cũng không có một cái tồn tại trở về. Ngọc Tiên Sinh nghe cả kinh, đột nhiên đứng lên, hành thích cẩu hoàng đế người đâu. Bị họ trịnh nữ nhân kia cấp. Vương Tam túi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiên Sinh từng nói qua họ trịnh nữ tử không đáng tin. nhưng cố tình liền có người thoán đoạt chủ tử đem nữ nhân kia đưa vào trong cung, nếu bằng không, nói không chừng lúc này chúng ta chủ tử đã bước lên long vị. Ngọc Tiên Sinh suy sụp ngã ngồi, vẫy vây tay, lúc ấy, đó là trịnh nữ không cứu giá, cũng đều có người cứu, cậu hoàng đế là không chết được, trịnh nữ đảo cũng cơ linh, dùng một lần cứu giá chi công đổi lấy hoàng đế tín nhiệm, lưu nàng ở trong cung đi, về sau không nói được còn dùng đến đâu. Là, vương tam đối Ngọc Tiên Sinh rất là kính nghệ, cơ hồ nói gì nghe n Ngọc Tiên sinh lại thở dài một tiếng, thời vậy, mệnh vậy, xem ra Đức Khánh Đế mệnh không nên tuyệt ta. Bãi, bãi, chúng ta về sau lại làm tính toán đi, Vương Tam, người an bài một chút chúng ta lập tức rời đi Kinh Thành, không thể lại cấp chủ tử thêm phiền. Vương Tam cắn răng đáp ứng một tiếng xoay người rời đi. Lý Loan Nhi viết một ngày nhận sai thư, chờ đến nàng đem nhận sai viết hảo kêu nghiêm thừa duyệt vừa lòng thời điểm, Kinh Thành phản loạn đã hoàn toàn bình định rồi, toàn bộ Kinh Thành tựa hồ lại khôi phục ngày xưa phồn hoa an bình chính là. Trên đường người đi đường, làm mua bán nhỏ tiểu thương nhân, cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị trong mắt đều có dấu không được đau kịch liệt. Bị san thành bình địa hèm nhỏ, còn bạo khói đen bị thiêu hủy dân cư, gia đình giàu có kia cao cao gạch xanh trên tường vây chiến hỏa dấu vết, đều hướng thế nhân lần nữa bày gian này tòa hoa mỹ thành trì rốt cuộc gặp như thế nào phá hư. Quan gia tự mình ra mặt mang theo vài vị đại thần hướng kinh thành khắp nơi đi rồi một chuyến. Mắt thấy không ít bá cánh thi thể, còn có mất đi cha mẹ hài đồng hoa hoa ho Hắn trong lòng cũng không chịu nổi, hạ chỉ kêu đông phủ cùng hình bộ cùng nhau truy tra khơi mào phản loạn căn nguyên, lại từ trong phủ lấy ra không ít tiền tới giàn xếp ba cánh. Quan gia ra mặt cầm tiền, phía dưới đại thần cũng đều không thể không tỏ vẻ một phen, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tâm ý ngũ thành binh mã tư quan viên cũng dẫn người bắt đầu rửa sạch bị hư hao thiêu hủy phố xá. Các nơi ba cánh tự phát tổ chức lên chôn mãng tử vong quê nhà. Đem kinh thành nội bộ giàn xếp hảo, quan gia bắt đầu luận công hành thưởng. lý gia huynh muội cứu giá ngăn địch có công tự nhiên là muốn hành phong thưởng chỉ là như vậy đại công lao kết quả thánh chỉ xuống dưới chỉ phong cô đại nương tử một cái quận chúa danh hiệu vì ngăn địch mệnh đến hộp máu đến nay đảo giường không dậy nổi lý xuân thế nhưng không có bất luận cái gì ban thưởng lý phượng nhi vẫn là làm nàng hiền phi một chút chỗ tốt cũng chưa đến nhưng thật ra cái kia trịnh mỹ nhân bởi vì làm quan gia ăn một đao từ lãnh cung chúng phóng ra đơn ban một cung cư trú đối với chính mình công lao Lý Loan Nhi đảo cũng không nghĩ tới thảo thưởng gì đó. Lý Vượng Nhi hiện giờ làm được hiền phi, vị phân chỉ so hoàng hậu thấp như vậy một ít, cũng coi như là hậu cung trung đứng đầu nhân vật. Nghĩ đến quan gia cũng là phong không thể phong, này cũng có thể lý giải. Chính là, Lý Xuân như vậy đại công lao kết quả thế nhưng cái gì cũng chưa đến, Lý Loan Nhi trong lòng liền có chút không thoải mái. Nhưng thật ra Lý Xuân thực có thể nghi thoáng, chỉ nói hắn lập công cũng là tưởng vợ con hưởng đặc quyền, hiện giờ chính mình nương tử được phong thưởng liền so cái gì cũng tốt. Cố đại nương tử kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi, nàng là thật sự đau lòng Lý Xuân, thả cũng nguyện ý kêu Lý Xuân đến cư địa vị cao. Đối với cái kia quận chúa phong thưởng nàng là không vui muốn, vì thế, cố đại nương tử chờ hậu cung trung an ổn lúc sau chuyên môn tiến cùng đi tìm Vương Thái hậu. Đương cố đại nương tử đem nàng ý tưởng nói ra khi, Vương Thái hậu lại là thở dài một tiếng, ôm nàng phụ cận, đứa nhỏng đớp, gì kêu quan gia đem ngươi tướng công phong thưởng phóng tới trên người của ngươi nhưng đều là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào tỉnh là nhìn không tới đâu. Ngươi ở cố gia quá chính là ngày mấy gì có thể không rõ, gì đó là muốn tiêu ngươi thân cư địa vị cao. Từ đây lúc sau kêu kia phó gì nương cùng cố nhị nương tử gặp ngươi một lần đều phải hành một lần đại lễ, Tiêu các nàng ở. Ngươi trước mặt không bao giờ có thể cầm lấy cái ra tới. Cố đại nương tử cúi đầu, ta cũng không tưởng cùng các nàng so đo, ta chỉ nghĩ thấy các nàng phiền lòng không thấy là được, nơi nào dùng đến như thế. Còn nữa nói, tướng công vì đem thác tử tre ở kinh thành bên ngoài mệnh đều hốc máu. Hiện giờ còn nằm ở trên giường khởi không tới, ta mỗi khi nhìn thấy liền khó chịu, tướng công suýt nữa chết trận lập hạ công lao, ta như thế nào có thể trộm cư đâu, ta thành cái gì? Người A ngươi, Vương Thái Hậu đều có chút không biết như thế nào nói cố đại nương tử, người cái kia tướng công ta nguyên nhìn ngây ngốc không xứng với ngươi, hiện giờ nhìn đảo còn thành, tuy rằng không thông minh, nhưng có một đống sức lực, võ nghệ cũng hảo, ra trận giết địch luôn là có thể lập hạ thiên đại công lao, về sau quan chức tất nhiên cũng tiểu không được. Hơn nữa ngươi kia hai cái cô em chồng một cái so một cái lợi hại, Uyển nhi à, ngươi ngắm lại, dưới bầu trời này có cái nào nữ tử dám ở loạn dân. Bên trong vọt tới trong cung cứu giá, thiên loan nha đầu cùng phượng nha đầu liền liền dám, các nàng như vậy can đảm tâm tính, lại đều là cực người thông minh, ngươi nếu vẫn luôn như thế, không nói được nào thời điểm phải bị người khinh thường, gì cũng là vì ngươi về sau suy nghĩ, mới. Coi trường đại nương tử vẫn là có chút không tán đồng, vương thái hậu đem mặt nghiêm, sao? các ngươi còn không hài lòng, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, quân gia chính là một cái đều không thường, các ngươi chẳng lẽ còn có điều câu oán hận không thành? Dọa cố đại nương tử đứng lên liên thanh nói không dám. Vương Thái hậu xem nàng dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng, nhất thời cũng là đau lòng, tú nàng ngồi xuống ôn nhu trấn an, liền nhà các ngươi kêu ba cái một thân võ nghệ, muốn lại lập công đều là cực dễ dàng. huyền nhi à, gì cùng ngươi bảo đảm, lần sau nhà ngươi tướng công lập hạ công lao tất nhiên hảo hảo phong thưởng hắn tốt không? Cố đại nương tử xem vương Thái hậu là hạ quyết tâm, liền cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể gấp đúng đồng ý. Trừ bỏ Lý ra ngoại, hình ra lập công lao cũng là cực đại, hình ra phụ tử đều có phong thưởng, chỉ kia hình hổ lại là cái khôn khéo nhân vật, thế nhưng kiên tử không chịu, mã ra mã đảo cũng cử quan ra phong thưởng, nhưng thật ra triệu đại phúc quan chức thượng lại thăng một bậc. Lý Loan Nhi biết được tin tức này thời điểm, cố đại nương tử đem mới vừa nàng ở trong cung cùng vương Thái hậu theo như lời nói một chút nói ra, cuối cùng... cố đại nương tử đầy mặt hổ thẹn muội tử đều là tẩu tử không tốt nếu không phải ta tướng công cũng sẽ không lý loan nhi lúc này tử đảo cũng thường khai khoát tay việc đã đến nước này nhiều lời vô ích còn nữa tẩu tử được thưởng cũng là nhà ta chuyện tốt ta cũng không không cao hứng chính là ca ca cũng thay tẩu tử cao hứng ta xem tẩu tử vẫn là vui mừng tiếp này quận chúa phong thưởng về sau người ra cửa xã giao làm khách đã có thể không phải bạch thân nhà ai thái thái mãi mãi thấy ngươi không được cung kính Ta kêu ba cái cháu trai cũng có thể đi theo ngươi dính chút chỗ tốt. Cố đại nương tử thấy Lý Loan Nhi nói như vậy, liền cũng không hề dối dám. Chứ bỏ chiếu cố hải tử ngoại, liền một lòng chiếu cố Lý Xuân. Lý Loan Nhi cân nhắc hình hổ cùng mã đảo kia đều là cáo giả dường như nhân vật. Hai người kia cự phong thưởng tất có nguyên nhân, liền nghĩ nhà nàng không có gì phong thưởng hoặc là cũng là một chuyện tốt. Sau lại lại nghe nghiêm thừa duyệt nói quan gia không có phong thưởng Lý Xuân là muốn trọng dụng hắn, yêu Lý Loan Nhi không cần lo lắng. Lý Loan Nhi lúc này mới chân chính yên lòng. Kinh thành nội yên ổn xuống dưới, kinh thành ngoại lại còn có rất nhiều lưu dân không tiêu tan. Quan gia lo lắng lưu dân tụ tập thời gian lâu rồi lại lần nữa xuất hiện biến cố, liền nghị cải trang đi tuần đi hảo hảo xem kỹ một phen. Thái hậu nghe nói lúc sau nhiều lần khuyên không dưới, chỉ có thể kêu quan gia đem Lý Phượng Nhi cũng mang lên, mặt khác nhiều mang thị vệ. Mà vị tiêu chỉnh Mỹ nhân nghe được quan gia muốn ra kinh tin tức, liên cầu cũng muốn đi theo. chỉ nói nếu quan gia gặp được nguy hiểm nàng còn có thể lấy thân thế chi nếu không gọi nàng cùng nàng thuận trong cung tất nhiên lo lắng hãi hùng không được an bình quan gia bị nàng chiến vô pháp cũng chỉ phải gọi nàng đuổi kịp ngày nay vu hy tìm hai chiếc thanh vải dầu xe ngựa quan gia cùng lý phượng nhi còn có trịnh mỹ nhân đều thay đổi bình dân bá tánh phục sức vu hy cùng liễu mục cũng ăn diện một phen mà khác hình hổ cùng mã đào cũng đều giả thành gia đinh tí hầu ở một bên quan gia mang theo lý phượng nhi cùng trịnh mỹ nhân ngồi trên một chiếc xe ngựa Vua Hy cùng Liễu một cùng mặt khác hai cái tiểu cung nữ ngồi một chiếc xe ngựa, hình hổ cùng mã đào còn lại là cưới ngựa bảo hộ hai sườn ra cửa cung, dung ước chừng một canh giờ công phu ra kinh thành đại môn. Ở kinh thành tuy rằng mới kinh chiến loạn nhưng khắp nơi vẫn là một mảnh thái bình thịnh thế chi tượng, vừa ra kinh thành, lại biến hoang vắng thế thảm. Ngoài thành rất nhiều thôn trang đồng ruộng đều bị nạn châu chấu lăn lộn không có một ngọn cỏ, ngoài thành đắp rất nhiều tốt lều, bên trong đều trụ đầy nạn dân, bởi vì lâu hạn. Này đó nạn dân mỗi một cái đều là đầy người bùn đất, trên mặt càng là pháo hoa xác hơn nữa bởi vì trường kỳ không có đồ ăn, một đám gầy như tuổi đốt giá giống nhau, gọi người nhìn đều kinh hồn tăng đảm. Xe ngựa mới không đi nhiều ít lộ liền nhìn đến vài khởi nạn dân tranh đoạt đồ ăn đánh tới vỡ đầu chảy máu cảnh tượng, hiện thậm chí nhìn đến có nạn dân bệnh chết ngã xuống, mới tắt thở thi thể đã bị người quát phân sạch sẽ. Quan gia xem sắc mặt đau kịch liệt, chính mỹ nhân càng là trong mắt mang theo sợ hãi. nhưng thật ra lý Vượng nhi lại là vẻ mặt bình tĩnh lý phượng nhi xuất thân hướng giã giống như vậy hai mùa mảng tượng nàng là gặp qua thả nàng ai quá đói an qua khổ chịu quá tội tâm tính đã biên cứng rắn cực kỳ loại này cảnh tượng thật không thể đả động nàng bệ hạ bọn họ thật sự hảo đáng thương a chính mỹ nhân ngồi ở bên trong xe nhìn nạn dân một bộ đồng tình bộ dáng dùng nũng nịu thanh âm cùng đức khánh đế kiến nghị những người này cũng đều là bệ hạ con dân thiếp nhìn bọn họ như thế thật sự không đành lòng Lâm gia cung là lúc Thiếp gọi người mang theo rất nhiều thức ăn, có màn đầu, có hồ bánh, còn có hảo chút điểm tâm, không bằng phân bọn họ một ít đi. Đức Khánh Đế nghe thẳng gật đầu, người có tâm. Lý Phượng Nhi nghe xong lại nhịn không được nhíu mày, chính nữ, ra cung bên ngoài, bệ hạ là cải trang tư tuần. Người ta không được lại sương bệ hạ, nên xưng tướng công, tránh cho kêu người có tâm nghe được gặp phải nhếu loạn tới. Là, Phượng Nhi tỷ tỷ nói chính là, ta đã biết. chính Mỹ Nhân trên mặt mang theo vài phần ủy khuất. Đều là ta suy nghĩ không chu toàn, ta có sai lầm tỉ tỉ phải làm chỉ ra tới. Nói chuyện, nàng còn trịnh trọng đối Lý Phượng Nhi nói thanh tạ. Đức Khánh đế xem nở nụ cười, một tay ôm Lý Phượng Nhi, vẫn là chấm Phượng Nhi nhất cẩn thận thỏa đáng bất quá. Hắn lại nhìn xem Trịnh Mỹ Nhân, ngươi cũng không tồi. Lý Phượng Nhi khẽ cắn môi, tướng công, chính nữ mang thức ăn vẫn là không cần phân, tránh cho sai lầm. Trịnh Mỹ Nhân vừa nghe càng thêm bị khuất, Phượng Nhi tỉ tỉ, ta, ta cũng là một phen hảo tâm. Này đó nạn dân thật sự quá mức đáng thương, những cái đó thức ăn chúng ta một đốn không ăn không có gì, tóm lại cũng đói không, chính là, không nói được chính là một cái màn thầu một cái hồ bánh là có thể cứu thượng một cái mạng người, tỷ tỷ như thế nào có thể, như thế nào có thể ngăn cản, tỷ tỷ thật sự. Nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn Lý Phượng Nhi, kiểu ý tứ là Lý Phượng Nhi quá tâm tàn nhẫn, quá ích kỷ. Lý Phượng Nhi tính tình vốn dĩ liền bạo, nghe nàng nói như vậy, tự nhiên sinh khí, lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì. Đó là lâu đói lưu dân, lưu dân đôi ngươi cũng dám phóng thức ăn, ngươi không muốn sống nữa. Chính mỹ nhân trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, thương công, ta, ta. Đức Khánh Đế lại nhìn liếc mắt một cái bên ngoài nạn dân, hảo chút tuổi già thể nhược nạn dân mắt nhìn liền phải ngã xuống, còn có kia trẻ mới sinh đói hoa hoa thẳng kêu, hắn cũng là nhất thời mềm lòng, vây vây tay, Phượng Nhi, chỉ là xá chút thức ăn, lưu dân nên cảm kích chúng ta, như thế nào sẽ sai lầm. Thương công, Lý Phượng Nhi trứng mắt không thành này thức ăn luyến tiếp nàng nơi này lời còn chưa dứt bên kia trịnh mỹ nhân đã cách màn xe hướng ra ngoài ném văng ra rất nhiều màn thầu lý phượng nhi ngăn cản không được chỉ có thể khí hung hăng phiến trịnh mỹ nhân một bạn hai ngươi cái vô tri kẻ ngu dốt ngươi chọc hạ đại họa. đức khánh đế có chút bất mãn bắt lấy lý phượng nhi tay nàng cũng bất quá là hảo tâm ngươi đánh nàng làm gì ngươi nếu không vui thấy nàng hồi cung lúc sau chấm không đến nàng trong cung là được ngươi gì đến nỗi tổng hòa nàng không qua được Lý Phượng Nhi thật là khí cười, dưới sự tức giận có chút nói không lựa lời, ta cùng nàng không qua được. Ta đáng ra cùng nàng không qua được sao? Nàng tính cái thứ gì, tướng công, nàng chưa hiểu việc đời này xuẩn như lợn, chẳng lẽ ngươi cũng xuẩn sao? Liền từ nàng. Màn thầu, màn thầu. Lý Phượng Nhi nói còn chưa dứt lời, xe dẫn ra ngoài dân đã loạn thành một đoàn. Đệ 397 chương 4 tử. Quần áo làm lũ nạn dân cơ hồ vây quanh đi lên, đem quan ra sở ngồi này chiếc xe ngựa bao quanh vây quanh. một đám đôi mắt chừng cực đại trong mắt tràn đầy hồng tơm máu tia từng đôi đôi mắt như sói đói giống nhau nhìn chằm chằm xe ngựa cho ngụm ăn đi người lương thiện a cứu cứu chúng ta đi từng đôi khô khốc bàn tay ra tới có cơ hồ muốn vén rèm lên vói vào trong xe ngựa biên còn có nạn dân ôm nhà mình nhỏ gầy hài tử hướng trên xe ngựa đệ đại thiện nhân đem nhà yêm hoa mang đi đi yêm kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi xe lại không thể đi trước một bước hình hổ cùng mã đào sắc mặt kinh biến trong lòng đã đem kia nhiều chuyện đưa màn thầu người mắng vô số lần còn đến chỉ huy thị vệ đi đuổi những cái đó nạn dân liễu mục cùng vu hy càng là cấp xoay quanh muốn đi nhìn một cái quan gia như thế nào nhưng mới vừa xuống xe ngựa đã bị nạn dân cấp vây quanh vài cái nạn dân dối lại hắc lại giơ tay lôi kéo liễu mục cùng vu hy quần áo đại lao ra xin thương xót đi cho ngủ ăn đi a bên trong xe ngựa chính mỹ nhân hét lên một tiếng run bần bật nhắm thẳng quan gia trong lòng ngược toàn tại sao lại như vậy bọn họ làm sao dám quan gia cũng hoảng sợ nhìn đến càng tụ càng nhiều nạn dân mặt mũi trắng bệnh lý phượng nhi dựa vào xe vách tường lặng im không nói quan gia nhìn xem lý phượng nhi nhìn nhìn lại muốn hướng trong lòng ngực hắn toàn trịnh mỹ nhân dùng sức đem trịnh mỹ nhân đẩy đến một bên lại đem lý phượng nhi kéo qua tới ôm lấy thanh âm có chút run rẩy nói phượng nhi trong chốc lát nếu thật sự hướng không ra đi nói chúng ta liền đem trịnh nữ cùng thức ăn toàn bộ đẩy xuống xe ngựa chấm che chở ngươi đi ra ngoài lý phượng nhi trong lòng cả kinh lại chính là thấu xương trái tim băng giá chính nữ nếu bị đẩy xuống đã có thể mất mạng nàng chính là mới cứu ngài. chính nữ nước mắt lưu càng hùng thướng công nô no, nô no không nghĩ tới đều là nô no sai chân quản không được như vậy rất nhiều quan gia khẽ cắn môi chỉ cần nguyên mạnh khỏe liền hành chính nữ nàng có thể vì châm mà chết đó là nàng phúc phận nói như vậy quan gia thế nhưng mặt không đổi sắc nói ra têu lý phượng nhi càng không biết nói như thế nào Muốn đồng tình trịnh nữ đi, nàng nhưng không loại này tâm tư, phải biết rằng, trước mắt này hết thệ nhưng đều là trịnh nữ gây ra. Nàng vì ở quan gia trước mặt biểu hiện nàng thiện lương chút nào không cố kỵ hậu quả, dám đem màn thầu ném cho nạn dân, này không khác đem một khối thịt mỡ ném cho sói đói. Chẳng những không thể thêm no sói đói bụng, ngược lại kêu sói đói càng thêm nói khác, càng thêm kích khởi hung tính tới. Hiện tại đó là cái dạng này, nạn dân hung tính đều bị bóc cỏ. Không cần phi thường thủ đoạn, nơi nào có thể lại đi được. lý phượng nhi rất muốn nói quan gia lương bạc chính là quan gia đem trịnh nữ đẩy ra đi lại là vì kêu nàng phá vây đi ra ngoài cái này kêu nàng nói cái gì đều nói không nên lời hôm nay là chấm không nghe phượng nhi khuyên dựa là chấm không phải phượng nhi chấm che chở ngươi đi quan gia một bên nói một bên đem trịnh nữ tóm được lại đây lại lấy ra sở hữu thức ăn tới liền muốn ra bên ngoài vứt lý phượng nhi xem hắn tuy rằng sắc mặt trắng bệnh còn là cắn răng kêu chính mình đi trước bộ dáng trong lòng không khỏi mềm lũn Vô vô quan ra tay, không cần, ta có biện pháp đi ra ngoài. Nói chuyện, Lý Vượng Nhi từ thùng xe trung tìm ra một phen bảo kiếm tới, cầm trong tay bảo kiếm thấp người chui ra thùng xe, nàng một thân lam nhạt toái hoa vải bông váy áo, đứng ở càng xe thượng, trên cao nhìn xuống nhìn muốn hướng lên trên leo lên nạn dân, cười lạnh một tiếng, thức thời đều cho ta sau này lui, bằng không, ta sau trung bảo kiếm nhưng không có mắt. Chính là, nạn dân lại nơi nào sẽ chịu nàng uy hiếp, nên thế nào còn thế nào. thậm chí còn có thế nhưng vươn dơ bẩn tay đi bắt lý phượng nhi chân muốn đem nàng kéo xuống xe ngựa tướng công thùng xe nội trịnh nữ dọa xúc thành một đoàn phượng nhi tỷ tỷ hảo nguy hiểm nô rất sợ hãi quan gia lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái song quyền nắm chặt cắn răng nhẫn mại không có phát ra âm thanh lý phượng nhi nhìn những cái đó nạn dân đem xe ngựa càng vây càng chặt còn có người đi xả trên xe ngựa vải dầu liền tàn nhẫn cắn răng một cái trong tay bảo kiếm chém ra liền nghe được tiêu thảm thiết liên tục máu tươi sái mãn xe đầy đất đều là lại nhìn khi liền có vài cái nạn dân đã đầu mình hai nơi lý phượng nhi giơ lên nhiễm huyết bảo kiếm tới lại có đi tới giả liền giống như bọn họ cô nãi nãi kêu các ngươi không phải chết tử tế ước chừng là lý phượng nhi ra tay quá nhanh như vậy sạch sẽ lưu loát nàng biểu tình càng là lanh túc cực kỳ trên người phát ra sát khí giống như thực chất chân chính đem những cái đó nạn dân cấp sợ hãi lại không ai dám tiến lên lý phượng nhi nhìn lại là nhất kiếm Lần thứ hai ngã xuống vài cá nhân tới, lúc này, những cái đó nạn dân mới chân chính sợ hãi, một đám chiều lui về phía sau đi. Sau một lát, sở hữu nạn dân đều trở về chính mình lều chạy trước, lại không ai dám vây quanh xe ngựa. Hình hồ đại tung một hơi, chạy nhanh cùng mã đào tiến lên hộ vệ, vu hi cùng liễu một cũng đều vẻ mặt đưa đám tiến lên cấp quan gia thịnh an. Lý Phượng Nhi thấp người chui ra xe ngựa, đem bảo kiếm hướng thùng xe nội ném đi, chỉ vào bảo kiếm thượng huyết đối chỉnh Mỹ nhân lạnh lùng nói. vốn dĩ bọn họ có thể sống hảo hảo, cũng không dùng chịu đao kiếm thêm thân chi khổ, nhưng đều là ngươi tự chủ trương không nghe người ta ngôn gọi bọn hắn chết không nhắm mắt, trịnh nữ, không nói được buổi tối bọn họ sẽ tìm đến ngươi báo thù đâu. Lý Phượng Nhi như vậy một câu dọa trịnh nữ càng là xúc thành một đoàn, cả người đều run, run run, không phải ta, không phải ta, ta cũng là một mảnh hảo tâm. Quan gia ngẩng đầu nhìn xem Lý Phượng Nhi uy phong lấm lâm bộ dáng, lại nhìn một cái trịnh nữ bất tức dạo, trong lòng khinh thường. túm lý phượng nhi tại bên người sẽ hạ móc ra một khối sạch sẽ bạch khăn đem lý phượng nhi ngón tay thượng dính huyết một chút trà lau sạch sẽ lại rối thân ra chân đá đá chính nữ còn không mau cảm tạ hiển phi ân cứu mạng nếu không phải hiển phi chấm sớm đem ngươi đẩy ra đi chính nữ không tình nguyện lại đây cảm tạ lý phượng nhi lý phượng nhi đem mặt vặn đến một bên hừ lạnh một tiếng lại đối quan ra nói tướng công ta bất quá nhất thời trấn trụ những cái đó nạn dần chúng ta sấn bọn họ còn sợ hãi thời điểm chạy nhanh rời đi nơi này đi nếu bằng không Chờ một lát bọn họ lại rác đói khắc khi, khó bảo toàn sẽ không lại vây đổ một lần. Quan gia vừa nghe nơi nào còn lo lắng khác, chạy nhanh gọi người vội vàng xe ngựa rời đi nơi này. Vây quanh toàn bộ nạn dân tụ tập mà dạo qua một vòng, quan gia vẻ mặt trầm tư, thúc giục sa phu chạy nhanh hồi kinh. Chờ trở lại trong cung, quan gia ném xuống Trịnh Mỹ Nhân chẳng quan tâm, cùng đi Lý Phượng Nhi trở về Vĩnh Tín cung. Lý Phượng Nhi nhìn liếc mắt một cái mặt bạch bạch, rõ ràng rất là lạc tịch Trịnh Mỹ Nhân liếc mắt một cái, đáy lòng càng thêm lạnh bài phần. Quan gia suốt đêm triệu tập đại thần thương nghị, ngày thứ hai liền ở kinh thành ngoại mở cháo liều, lại phái người hướng các nơi đi tra bình thương lương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình đều vì cứu tế mà công việc lưu đủ lên. Lý Xuân tính dưỡng hai cái tháng sau, thân thể rốt cuộc dưỡng hảo, hắn cùng cố đại nương tử dọn về Lý gia. Chúng tu bị nạn dân phá hư tòa nhà, lại thêm chút gia cụ đồ vật, liền ở nhà ngơi người một cái tháng sau. Mỗi ngày ôm hắn kia ba cái tiểu tử chơi đùa, thật sự là cao hứng không thành. Chờ đến nhập thu thời gian. Lý Xuân cáo biệt cố đại nương tử lần thứ hai khởi hành bắc thượng, mà lúc này, bầu trời rốt cuộc dáng xuống vũ tới, mưa to liên tiếp hạ ba ngày, đem khô nước đất toàn bộ tới thấu, trong sông mực nước dâng lên, các gia các hộ trong giếng cũng đều có thủy, bá cánh lại không cần sợ hai khắc khô, mà nạn dân cũng bị an bài chạm đất tục phản hương. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn bận rộn quan gia mới đại tùng một hơi, lại đem triều chính ném cho liễu mục, mỗi ngày bắt đầu ngoạn nhạc lên. Từ trận đầu sau cơn mưa, thời tiết vẫn luôn thực không tồi. gió thu đưa sảng mưa thu không ngừng ba tánh lại nhân cơ hội hướng trong đất loại thượng chút chịu rét hoa màu hy vọng năm sau có thể có cái hảo thu hoạch nghiêm thừa duyệt dẫn người cầm lương loại đi nhà mình mấy cái thôn trang thượng ngây người hảo chút thời điểm chính mắt nhìn nông hộ đem lương thực gieo lúc này mới về nhà thu tấn đông tới lý loan nhi bụng đã lớn đến dọa người nông nỗi nếu là người khác hoài bốn thai bụng đại thành như vậy chỉ sợ di động một chút đều khó nhưng lý loan nhi từ có thể ăn thịt lúc sau thân mình một ngày tráng quá một ngày đừng xem nàng thân hình doa người nhưng nàng lại một chút đều không cảm thấy hành. Động khó khăn, nên làm cái gì liền làm cái đó, cả người trạng thái cực hảo. Chỉ là, nàng rốt cuộc hoài chính là nhiều thai, cũng không có đến đủ tháng thời điểm liền bắt đầu sinh sản. Trận đầu đông tuyết xuống dưới thời điểm, Lý Loan Nhi phát động, nàng thân thể hảo, hơn nữa có Kim Phu nhân hỗ trợ bảo dưỡng, thật không có khó sinh, đừng xem sinh bốn cái, chính là, so người khác sinh một cái dùng thời gian đều đoạn. Từ vào đêm bắt đầu sinh sản, Đến nửa đêm thời điểm bốn cái hài tử lần lượt rơi xuống đất, từng tiếng trẻ con tiếng khóc quanh quẩn ở nghiêm phủ trên không, bà mụ chúc mừng thành càng là đại kêu mãn phủ người đều nghe rành mạch. Chúc mừng nghiêm công tử, lệnh phu nhân sinh bốn cái tiểu tử, mẫu tử đều an. Đến lúc này, nghiêm thừa duyệt dẫn theo một lòng mới xem như hoàn toàn bông, trên mặt mang theo dấu không được tươi cười hướng bà mụ nói lời cảm tạ, lại phân phó nghiêm nhất, đi mang vài vị ma ma nghỉ tạm, an bài cơm canh tiền thưởng. Nghiêm nhất trên mặt cũng mang theo cười kêu tiểu nha đầu mang theo vài vị bà mụ đi xuống an trí, hắn đi lấy tiền thưởng tới đưa qua đi. Nghiêm thừa duyệt một bên ăn bài người đi nghiêm ra nhà cũ cùng Lý ra báo tin vui, một bên phe phẩy xe lăn vào nhà đi nhìn bốn cái bảo bảo. Bởi vì các bà mụ đều đi rồi, nguyên lai like ở bên ngoài tí hầu bọn nha đầu cũng kêu nghiêm thừa duyệt chỉ đến nơi khác đi, hắn thực dễ dàng liền vào phòng, tiến phòng ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, lại nhìn thời điểm, Lý loan nhi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân ngồi ở đầu giường Trong tay ôm một cái bảo bảo nhẹ lay động, bên người nàng còn nằm mặt khác ba cái bảo bảo. Nghiêm thừa duyệt qua đi nhìn lại, liền thấy bốn cái hài tử tuy rằng vóc dáng đều không lớn, nhưng một đám bạch bạch nộn nộn cực đáng yêu, liền cũng nhịn không được bế lên một cái hoa vì nhẹ hống. Chỉ là, hắn mới đưa hài tử bế lên tới, liền nghe một trận tiếng khóc chuyển đến, ngay sau đó, bị ngâm đồng tử nước tiểu sái một thân. Nghiêm thừa duyệt vẻ mặt xấu hổ, trong lòng ngực hài tử ôm cũng không phải thả cũng không xong. Lý Loan Nhi xem hắn bộ dáng này thật nhịn không được, cười ra tiếng tới. Ta còn tưởng rằng tướng công không gì làm không được đâu, lại nguyên lai sẽ không mang hải tử đâu. Nói chuyện, Lý Loan Nhi vươn một bàn tay đem nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực bảo bảo ôm qua đi nhẹ nhàng loạn choạng, trong miệng hừ ca hống. Chỉ chốc lát sau hải tử liền không khóc. Nghiêm thừa duyệt nhìn ngày thường lanh lẹ giỏi giang Lý Loan Nhi hiện giờ vẻ mặt ôn nhu hống hải tử, trong lòng nói không nên lời tư vị, chua chua ngọt ngọt, chỉnh trái tim tựa hồ đều ở mật trong nước phao. một đường từ đáy lòng thẳng ngọt đến hết hầu chỗ hắn nhất thời động tình qua đi đem lý loan nhi vòng ở trong ngực nương tử cảm ơn ngươi lý loan nhi ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái cảm tạ ta làm gì đây là ta hài tử ta sinh chính mình hài tử gì dùng ngươi tạ muốn tạ cũng đến này bốn cái tiểu tử thúi cảm tạ ta ừ nhìn đi nếu là bọn họ sau khi lớn lên không nghe lời xem ta không lấy roi chịu bọn họ nghiêm thừa duyệt cười gật đầu đến lúc đó vi phu cùng nương tử cùng nhau cốt đánh Đệ tam chín tám chương cầu tử. Toàn bộ nghiêm phủ lung ở một mảnh hỉ khí dương dương bên trong, chính là kia phân dương mà xuống đông tuyết đều làm như cấp này không khí vui mừng thêm vài phần hứng thú giống nhau. Chu quản sự xuyên một thân thanh bao bì áo choàng đứng ở cửa, trên đầu mang theo phiên biên ra mũ, tuy rằng trên mặt trên tay có chút lánh, nhưng này trong lòng lại là che không được cao hứng. Hắn không được đối với tiến đến khách khứa chắp tay thi lễ, một cái kính thỉnh các tân khách đi vào. Hôm nay là nghiêm gia bốn bảo thai trăng tròn nhật tử tự nhiên này tiệc đầy tháng cũng là muốn đại làm nguyên lai nghiêm bảo ra muốn kêu nghiêm thừa duyệt mang theo thê nhi hồi nhà cũ bên trong nhưng liên tiếp mấy ngày thời tiết đều không tốt tuyết sau không để yên vì tôn nhi suy xét nghiêm bảo ra không thể không đem tiệc đầy tháng bị ở nghiêm thừa duyệt trong phủ tự nhiên hắn cũng trước tiên vài ngày liền phái người tới hỗ trợ nói lên này bốn bảo thai tới lúc trước lý loan nhi thuận thuận lợi lợi sinh hạ bốn bảo thai báo tin vui người đuổi tới lý gia khi kim phu nhân cùng cố đại nương tử hỉ sao cũng được lập tức đem hải tử phó thác cấp chân xảo cùng bà vụ nhóm các nàng thu thập lên liền mang theo quà tặng đi thăm lý loan nhi báo tin vui người đến nhà cũ khi tự nhiên trước báo cấp quản gia quản lý thi lam cùng nghiêm huyền tú nghiêm huyền tú làm cô cô một lần được bốn cái cháu trai tự nhiên vui mừng vội không ngừng gọi người đem tin hướng nghiêm lão tướng quân cũng nghiêm bảo ra chỗ đưa đi khả thi lam liền không như vậy vui mừng phải biết rằng lý loan nhi chính là trưởng tôn thức nàng một lần sinh bốn cái lại đều là tiểu tử tiêu đối thi lam tạo thành áp lực chính là thật lớn về sau so mặc kệ thi lam sinh nam vẫn là sinh nữ đều là phải bị lý loan nhi áp một đầu thả thi lam cũng không dám bảo đảm nàng liền nhất định có thể sinh nam thả hợp với có thể sinh bốn cái nam đinh tự nhiên chính là lòng tràn đầy sầu lo còn có ghen ghét tư tâm phía dưới đem lý loan nhi cũng nàng muốn bảo thai nguyền rủa một lần trên mặt lại mang theo tươi cười cùng nghiêm huyền tú thảo luận bốn cái hải tử đến có bao nhiêu đáng yêu này tin vui đưa đến nghiêm lão tướng quân nơi đó như vậy đại niên kỷ lão nhân lại là như vậy đại tuyết thiên thế nhưng ngồi không được lập tức thay đổi siêu ý, ý y liền phải đi nhìn chắc trai người khác khuyên không được đành phải thỉnh nghiêm bảo ra tới khuyên cùng nào biết nghiêm bảo ra chẳng những không khuyên ngược lại bồi nghiêm lão tướng quân qua đi nhìn tôn tử này hai cái thêm lên hơn một trăm tuổi người lại đều là kích động liên tục trên mặt mang theo dấu không được ý mừng rục xe ngựa hướng lý loan nhi nơi đó chạy đến chờ thêm đi lúc sau bọn họ đi trước phòng ấm đem trên người làm cho ấm áp Lại thay đổi mềm mại siêm y gì, lúc này mới ôm hài tử nhìn, đương nhìn đến bốn cái bạch bạch nộn nộn tiểu tử khi, nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra tâm cơ hồ đều mềm hóa. Hai người một người ôm hai hài tử không được đùa với. Nghiêm lão tướng quân càng là cười to nói, ta coi này bốn cái hoa đều giống thừa duyệt, trưởng thành lại là nhất đằng tuấn. Nghiêm bảo ra túi đầu đậu đậu chính mình trong lòng ngực bảo bảo, phụ thân. Nhi tử nhìn cũng giống loan nha đầu, trưởng thành cũng nhất định đẹp. Nghiêm láo tướng quân đem cao hứng nói chuyện đều có chút lộn xộn nghiêm bảo ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói mê sảng đầu, nơi nào có người như vậy khen con dâu đẹp, một chút cũng chưa vững chắc bộ dáng. Nghiêm bảo ra chạy nhanh cười nói, là, là, phụ thân nhắc nhở chính là. Nghiêm láo tướng quân nhìn xem hải tử lại nở nụ cười, lại nói tiếp, loan nha đầu chính là chúng ta nghiêm ra đại công thần A bảo ra, người mãn kinh thành số. Nhà ai tức phụ một lần có thể sinh bốn cái nam đinh. Thiên loan nha đầu là có thể sinh hạ tới. Còn sinh như vậy Tuấn, loan nha đầu a thật sự là nhiều phúc nhiều thọ mệnh, có nặng ở, chúng ta nghiêm ra cũng có thể càng ngày càng tốt. Nghiêm bảo ra hiện giờ có tôn vạn sự đủ, nghe nghiêm lão tướng quân khen Lý Loan Nhi, nhìn bốn cái bảo bối tôn tử, tự nhiên cũng là vạn phần tán đồng. Phụ thân nói chính là, đều là phụ thân tuệ nhãn như bước lựa chọn loan nha đầu, cấp chúng ta nghiêm ra chọn hảo con dâu. Đây là tự nhiên, các người ánh mắt nơi nào có ta lão nhân độc ác, nhớ trước đây, ta lão nhân liếc mắt một cái liền nhìn chúng loan nha đầu. liền cảm thấy nàng cùng thừa duyệt thật là trời sinh một đôi ngươi nhìn quả nhiên đi loan nha đầu cùng thừa duyệt phu thê ân ái lại là cái vượng phu vượng tử phúc vận người nghiêm lão tướng quân rất là khoe khoang một hồi nghiêm bảo ra lại phủng đem hắn phủng càng thêm thoải mái nghiêm lão tướng quân càng xem chắc trai càng là hỉ nên hận không thể ôm về nhà dưỡng cùng nghiêm bảo ra trêu đùa thật lâu sau mới đưa hải tử giao cho bà vũ, hắn nơi này mới giao ra đi bên kia kim phu nhân mang theo cố đại nương tử liền tới rồi lại là một hồi khen treo đùa mãi cho đến buổi tối này bốn người mới lưu luyến rời đi nghiêm bảo ra trở về lúc sau liền đối với lâm thị đại tán bốn cái bảo bảo có bao nhiêu tuấn lớn lên có bao nhiêu chăm lịch khen giới nhất thời nghị đến nghiêm thừa duyệt thành thân phía trước lâm thị thỉnh người hợp bắt tự lúc ấy liền kéo xuống mặt tới phu nhân thừa duyệt thành thân trước ngươi gọi người giúp đỡ hợp bắt tự người này thật sự đáng giận thế nhưng nói thừa duyệt là trời sinh cơ khổ mệnh cả đời cũng chưa con cháu hầu bối còn nói loan nha đầu mệnh cũng không tốt cái gì khắc phu khắc tử chiếu ta nói phu nhân thật nên tìm người nọ tấu hắn một đốn đều hắn hầu ngôn loạn ngữ rõ ràng nhà ta thừa duyệt là cái có hậu phúc loan nha đầu cũng là cái vượng phu vượng tử hảo hài tử lâm thị vốn dĩ nghe nói lý loan nhi chút nào không hưởng lực liền sinh bốn cái tiểu tử liền có chút sinh khí đại nghiêm bảo ra cùng nghiêm lão tướng quân qua đi nhìn hài tử nàng liền càng thêm tức giận lúc này khí mặt nàng đều trắng ta thỉnh tướng quốc tự đại sư hợp bắt tự ngươi đi tấu đi hiện tại bất quá là sinh bốn cái tiểu tử liền như vậy đắc ý về sau còn không chừng thế nào đâu có thể sinh hạ tới không nhất định dưỡng đến đại Bang. một tiếng giòn vang nghiêm bảo ra thật sự nhịn không được cấp lâm thị tới một bàn ai, chỉ vào lâm thị tức giận mắng nào có ngươi làm như vậy mãi mãi nhà ai được tôn tử không phải hoàn thiên hỷ thiên thiên ngươi một bộ đã chết cha mẹ ủ rũ trạng hai tử hảo hảo ngươi thiên chú bọn họ hiện giờ ta cũng coi như là nhìn rõ ràng sợ kêu bát tự ngươi căn bản là không tìm người hợp Chính mình vô căn cứ muốn bôi nhỏ loan nha đầu, ngươi rõ ràng chính là đối phụ thân bất mãn, muốn phá hư thừa Duyệt hôn sự. Lâm thị che mặt mãn nhãn nước mắt, không dám tin tưởng nhìn nghiêm bảo gia, ngươi. Ta gả cùng ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà, ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta. nghiêm bảo gia hiện giờ lòng tràn đầy đều là tôn tử, nơi nào còn có cái gì lâm thị, càng xem lâm thị càng là khí hận, đánh chính là ngươi, như thế nào không phục sao, muốn thật không vui ở nghiêm gia ngốc liền hồi lâm ra đi Dù sao Nghiêm gia tặng Lâm gia như vậy nhiều lương thực, người huynh đệ cũng nên vui dưỡng ngươi." Một câu kêu Lâm thị hoàn toàn ngậm miệng, lại không dám nói lời nào. Nàng cũng sợ à, sợ Nghiêm bảo gia thật đem nàng đưa về Lâm gia. Nói thật, Lâm gia hiện giờ nhật tử nhưng không tốt lắm quá, lưu dân chi loạn bị thương Lâm gia nền tảng, Lâm gia hiện giờ cơ hồ là ăn bữa hôm lo bữa mai, toàn dựa vào mấy cái bên ngoài làm quan con cháu hướng trong kinh vận như vậy điểm lương thực chống. Nàng muốn thật đi, không nói được nàng huynh đệ chẳng những không dưỡng nàng. ngược lại đến đem nàng đuổi ra tới nếu bằng không đó là đưa đến trong miếu làm nị cô đi lâm thị ở nghiêm gia nhật tử nhưng hảo quá khẩn thượng không bà bà chèn ép hạ vô tiểu bối ngẫu nghịch lại không có tiểu thiếp thông phòng ngột ngạt nàng điên rồi choáng váng mới hồi lâm ra đâu nghiêm bảo ra xem lâm thị là thật sợ cũng liền không lại mắng nàng thở dài một tiếng chúng ta nửa đời người phu thê ta cái gì tính tình ngươi chẳng lẽ liền không biết sao ngươi về sau thiếu làm chút đối thừa duyệt tức phụ cũng hảo chút tai quản sự liền quản quản Không nên quản coi như không nhìn thấy, bọn nhỏ một ngày đại tượng một ngày, chúng ta nên đằng tay phải đằng tay. Lâm Thị tuy rằng ngụy khuất, nhưng lúc này cũng không dám cùng nghiêm bảo gia làm đối, tự nhiên liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lúc sau một ít nhật tử Lâm Thị rất là ngừng nghỉ. Đợi cho Lý Loan Nhi chăng tròn khi, Lâm Thị vì kéo về nghiêm bảo gia tâm tư, liền mang theo thi Lam cùng nghiêm Viễn tú chủ động đi hỗ trợ. Lần này Lâm Thị rất là tự giác, đối bốn cái hài tử một cái kính khích lệ, đối Lý Loan Nhi cũng là vẻ mặt ôn hòa. Hoàn toàn một bộ hảo bà bà bộ dáng, gọi được Lý Loan Nhi khiếp sợ, không hiểu được Lâm Thị rốt cuộc ăn sai cái gì dược. Đợi đến biết là bởi vì nghiêm bảo ra đánh nàng một hồi mới như lúc này, Lý Loan Nhi một trận vô ngữ, cũng chỉ có thể nói Lâm Thị một câu thiếu ngược. Kia gì, nhàn thoại thiếu tự, trở lại chuyện chính, nói nghiêm phủ nhất thời khách khứa đầy nhà, hảo chút cùng lý ra, nghiêm gia có giao tình đều tới tương hạ, càng có chút quý phu nhân là nghe nói Lý Loan Nhi một lần sinh hạ bốn tử, chỉ cảm thấy nàng có phúc khí. tưởng đi theo dính tốt hơn số phận không nói một lần sinh bốn cái đó là có thể sinh hạ một tử tới cũng thỏa mãn cũng liền tới đây chúc mừng lý loan nhi bị kim phu nhân giao trách nhiệm nằm một tháng lúc này tử sớm cả người xương cốt đều cường này một trăng tròn tự nhiên liền chạy nhanh hoạt động lên nàng trước hảo hảo giặt sạch đầu tắm rồi đem làm ở cự những cái đó rộng thùng thình vải bông xiêm y thu hồi tới thay đổi một thân chính hồng theo phú quý mẫu đơn bản vẽ tiểu áo phía dưới là thạch lựu hồng váy dài tóc trải cái hợp hoan búi tóc châm một đóa xa đôi mẫu đơn lại cắm một chi vàng dòng đan phượng ánh sáng mặt trời trâm, rũ xuống điểm điểm vua cả người trang điểm cùng cái bao lì xì dường như lại nói tiếp lý loan nhi không thích ăn mặc loẹ loẹt, nhưng kim phu nhân nói chăng tròn là hỷ sự nhất định phải xuyên vui mừng một ít đem lý loan nhi ngày thường xuyên những cái đó nhan sắc một mạc siêu ý, ý đều thu lên chỉ kêu nàng xuyên chính màu đỏ lý loan nhi không lay chuyển được kim phu nhân chỉ phải thuận theo nàng mới trang điểm hảo thi lam liền mang theo mấy cái phụ nhân tiến bảo tự nhiên mấy người này vào cửa lúc sau khác không nói đưa lên lễ vật liền bắt đầu tìm bốn bảo thai lý loan nhi kêu bà vũ ôm ra đồng dạng trang điểm bao lì xì dường như bốn cái tiểu tử tới gọi người hảo một trận hiếm lạ mỗi người cướp muốn ôm lý loan nhi trên mặt mang theo cười chu toàn xa giao lại quá không đồng nhất khi trong phòng thế nhưng ngồi đầy người lý loan nhi vội vàng gọi người bưng trà tiếp nước tiếp đón bốn bào thai càng là thành minh tinh ai đều thấy nhạc một ngụn khen nói càng là không cần tiền dường như ra bên ngoài ném náo nhiệt trong chốc lát ngồi ở trong một góc một cái ăn mặc màu xanh lục váy áo phụ nhân do dự sau một lúc lâu đứng dậy đi đến lý loan nhi trước người hơi thi lễ đã mở miệng nô ra là vương gia con dâu tưởng cầu nghiêm thiếu nãi nãi một việc lý loan nhi nghiêm túc nhìn qua đi lại thấy cái này phụ nhân diện mạo tú mỹ đoan trang là khó được hảo tướng mạo chính là trên mặt luôn là mang theo như vậy vài phần sầu khổ nàng lại xem hai mắt ngài có việc liền thỉnh giảng có thể giúp ta nhất định giúp. vị kia vương thiếu mãi mãi cười, cười. Nô ra muốn hỏi một chút nghiêm thiếu nãi nãi có hay không sinh con bí phương, nếu là có lời nói, tưởng cầu một phần. Ách! Lý Loan Nhi mặc, nàng nơi nào tới cái gì sinh con bí phương, nàng bất quá là bởi vì tu tập luyện thể thuật thân mình so người khác cường tráng càng dễ thụ thai thôi. Lý Loan Nhi này trầm xuống mặc, trong phòng thật nhiều phụ nhân đều trầm mặc xuống dưới, một đám mắt trông mong nhìn nàng. Vẫn là mã đình trước nở nụ cười, Loan Nha đầu à, này sinh con bí phương ngươi rốt cuộc có hay không, cấp cái thống khoái lời nói. đệ tam cửu kiểu, kiểu trương truyền thụ từng đôi đôi mắt như đèn lồng giống nhau nhìn chằm chằm lý loan nhi lý loan nhi cái này hẳn a, nàng cười gượng hai tiếng mới tưởng nói nơi nào tới sinh con bí phương sau lại tưởng tượng này đó quý phu nhân cô ý tới cửa nói không chừng trong lòng đều cho rằng nàng lý ra có sinh con bí phương đâu nếu bằng không lại như thế nào giải thích nàng tẩu tử một lần có thể sinh ba cái nhi tử nàng lại một lần có thể sinh bốn cái thả mỗi người cường tráng lại cơ linh đâu nếu hết chỗ chê lời nói Nói không chừng nhân ra muốn cho rằng nàng tăng tư, lập tức đắc tội kinh thành một nửa phu nhân. Nhưng nếu nói có lời nói. Lý Loan Nhi nháy mắt nghĩ đến rất nhiều buồn xuyên qua tiểu thuyết, thật nhiều xuyên qua tiền bối trong lúc nhất thời bám vào người, nàng linh cơ vừa động liền có chủ ý. Cười cười, Lý Loan Nhi gật đầu nói, ngài nếu không hỏi nói ta cũng là không nói, kỳ thật, ta lý ra nhưng thật ra thực sự có sinh con bí phương. Và anh trong phòng nhất thời từ trầm mặc biến náo nhiệt lên, Những cái đó quý phu nhân toàn vây quanh Lý Loan Nhi dịu dít nói lên, trong lúc nhất thời ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, chỉ vì được đến một phần sinh con phương thuốc. Mã Đình vừa nghe, trong lòng cũng là một trận kinh hỉ không ai càng so nàng nóng trông có thể sinh nhi tử, nàng huynh trưởng Mã Đào sinh không ra hài tử tới, Mã gia lại chỉ còn lại có bọn họ hai anh em, vì kéo dài Mã gia huyết mạch, Mã Đình đã sớm quyết định muốn quá kế một cái hài tử cấp Mã gia như thế, nàng nhất định phải muốn sinh hai cái nhi tử, nếu bằng không. Cố ra nơi này cũng có chút dao đái bất quá đi. Còn nữa, Mã Đình trong lòng cũng không muốn kêu cô anh cái kia thượng không được mặt bản con vợ lẽ về sau trưởng cố gia quyền, nàng nếu là sinh hạ con vợ cả tới, còn có cố anh chuyện gì? Loan nha đầu, ngươi này phương thuốc phải dùng cái gì dược? Ngươi thả chỉ lo nói, chúng ta mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều tìm tới, tự nhiên, ngươi để điểm chúng ta, ai cũng quên không được ngươi ân tình. Về sau có việc ngươi chỉ lo tiếp đón. Mã Đình trước mang theo ương thuận hứa hẹn. Người khác cũng đều sôi nổi hứa hẹn, chỉ nói về sau Lý Loan Nhi dùng đến chỉ lo nói, chỉ cần các nàng làm được liền tuyệt không chối tử. Lý Loan Nhi cười lắc đầu, bám mẫu, nhà của chúng ta phương thuốc cũng không phải dùng dược, chỉ là, chỉ là. Hảo những người này cho rằng Lý Loan Nhi là ở muốn chỗ tốt, liền sôi nổi bắt lấy trên người quý trọng nhất trang sức đưa ra đi. Chỉ nói là cho hài tử lễ vật. Lý Loan Nhi chạy nhanh chối tử, nghẹn đã lâu, nghẹn hai má đỏ bừng mới cắn răng nói, không phải ta cố ý giấu giếm. Thật là ta không biết nói như thế nào, này. Lại nói tiếp cũng quái tao đến hoảng, lúc trước mâu thân lưu lại sinh con phương thuốc chỉ là nói cho ta phu thê chi gian. Trong lúc nhất thời, mãn phòng người đều hiểu được. Hóa ra nhân ra dạy dỗ chính là phu thê tình sự như thế nào đi làm mới có thể sinh con A. Mọi người tưởng tượng, này đảo cũng hảo. Ít nhất không uống thuốc liền không cần lo lắng trúng độc, cũng không cần lo lắng hậu viện có nhân thủ chân không sạch sẽ ám hại các nàng, càng không cần lo lắng hoài hạ hải tử có tất xấu. Một đám liền càng thêm thoải mái. Mã Đình vô đuổi, loan nha đầu. Chúng ta đều là nữ tác nhân ra, nay trong phòng một người nam nhân đều không có, ngươi tao cái gì? Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ai còn chê cười ngươi không thành? Vương Thiếu mãi mãi cũng chạy nhanh gật đầu, là cực. Là cực, cô Thái Thái nói rất đúng, ngài nói cho chúng ta biết như thế nào sinh con chính là chúng ta ân nhân, dưới bầu trời này nơi nào có chê cười ân nhân lý nhi, nếu là ai muốn chê cười ngài? Tiêu nàng còn như thế nào có mặt chiếu ngài nói đi làm. Lý Loan Nhi nhìn một đám tha thiết hy vọng mặt, cắn răng nói, muốn sinh con phu thê không thể tổng cùng phòng, thả còn muốn xen vào trụ nhà mình tướng công, tiêu hắn. Một tháng không thể đụng vào nữ nhân. Lời này Lý Loan Nhi kỳ thật là cô ý nói, nàng cũng không thể bảo quản mọi người đều có thể sinh hài tử, tự nhiên liền phải đem điều kiện đính hà khắc một ít, này đó các quý phụ vì sinh con cơ hồ đều phải đến điên cuồng nông nỗi, cho các nàng đề điều kiện lại hà khắc sợ cũng có thể làm được. Chính là, muốn kêu các nàng tướng công một tháng không thể đụng vào nữ nhân đã có thể không phải dễ dàng như vậy làm được. Này nam nhân nửa người dưới ai có thể quản được chủ đâu, còn nữa nói, hậu viện những. Cái đó tiểu thiếp thông phòng nhóm cũng không phải ăn chay đâu. Này, lại là vì sao? Quả nhiên, hảo những người này đều lộ ra khó xử bộ dáng tới. Lý Loan Nhi cười cười, đều nói hài tử lại phụ tinh mẫu huyết biến thành. Muốn hài tử, tất nhiên đến bảo đảm phụ thân tinh nguyên tràn đầy, mẫu thân huyết khí tràn đầy đi. nếu là Nếu là nhà ai tướng công luôn là miên hoa túc liễu, lại có thể nào bảo đảm tinh nguyên tràn đầy, kỳ thật, đều nói sinh không giới hải tử quay chúng ta nữ nhân là không đúng, nam nhân cũng có hơn phân nửa trách nhiệm đâu. Nàng lời này nhưng thật ra nói đến người khác tâm khẳng đi, hảo chút vẫn luôn sinh không giới hải tử phu nhân liên tục gật đầu, nghiêm thiếu mãi mãi nói rất đúng, ta nói như thế nào ta nơi này vẫn luôn không động tĩnh, lại nguyên lai là nhà ta tướng công nguyên nhân. Mã Đình cũng cười, hôm nay cũng coi như giải quá kiến thức. Chắc không được Loan Nha Đầu nói đây là sinh con bí phương đâu, quả nhiên có đạo lý, Loan Nha Đầu, còn có hay không bên phải chú ý. Vương Thiếu mãi mãi ngồi ở bên cạnh nhất thời trầm tư nhất thời nỗ lực yên lặng nghe, đem Lý Loan Nhi theo như lời nói toàn bộ nghe xong đi vào. Tiếp theo, Lý Loan Nhi lại giáo này đó các quý phu nhân như thế nào tính thời kỳ dụng chứng, giáo các nàng như thế nào ở thời kỳ dụng chứng trong nghề phòng, nàng này cách nói cùng khi đó mọi người định ngày hẹn tục thành biện pháp một trời một vực. Nghe cơ hồ tất cả mọi người liên tục gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế đâu, chắc không được chúng ta luôn là không động tĩnh. Đến cuối cùng, Lý Loan Nhi cười nói, chư vị nếu nghĩ đến tử, liền muốn ở tính toán hoài thai trước nửa năm thời gian nội ăn nhiều kiểm, không quan tâm là mặn đầu, mì sợi vẫn là ngao cháo nội đều phóng chút kiểm, mặt khác, ăn nhiều đậu loại, rau chân vịt, rau thơm, cải trắng, rau muống. Đem trong trí nhớ phạm là kiểm tính đồ ăn đều nói một lần, Lý Loan Nhi nhún mày, tự nhiên. nếu muốn sinh nữ nhi nói liền cũng chiếu này xử lý bất quá lại muốn ăn nhiều toàn đồ vật chờ ăn qua nửa năm lại dựa theo ta dạy các ngươi tính ngày cùng phòng giống nhau bất quá ba tháng thân thể không tật xấu đều có thể hoài thượng cuối cùng một câu lý loan nhi còn tự cấp chính mình chọn sai đâu lời này ý tứ chính là các ngươi nếu vẫn là hoài không thượng nói đó chính là phu thê có một phương thân mình có tật xấu nhân lúc còn sớm chạy nhanh nhìn bệnh chạy nhanh uống thuốc đi chờ lý loan nhi nói xong vương thiếu mãi mãi ngượng ngùng cười một tiếng nghiêm thiếu mãi mãi ngài nơi này có hay không giấy bút có không mượn tới dùng một chút nhân ra đây là muốn hiện sao xuống dưới đâu lý loan nhi tự nhiên sẽ không chối từ chạy nhanh gọi người chuẩn bị tốt giấy bút người khác nhìn lên cũng chạy nhanh mượn tới sao thừa dịp hiện giờ chính nhớ lao thời điểm tất cả đều ghi tạc trên giấy tỉnh sau khi trở về đã quên trong đó giống nhau nếu là sinh không giới nhi tử tới nhưng chính là tội lỗi thi la nguyên là bồi lý loan nhi chiêu đái khắc nhân hiện tại cũng nghe choáng váng nàng xuất thân thư hương dòng dõi Đọc sách đọc nhiều chút, so người khác lại cơ linh vài phần, thả trí nhớ cực cường, chỉ nghe xong một lần liền tất cả đều nhớ kỹ, thì Lam tuy không muốn giấy bút ký hạ nhưng lại cũng quyết định chú ý, trở về lúc sau nhất định phải trước viết xuống tới, tất nhiên cuốn lấy nghiêm thừa hơn chiếu này biện pháp đi làm. Trong lúc nhất thời trong phòng giấy mặc bay tứ tung, có những cái đó sẽ không viết chữ quý phụ nhân lại cũng cầu người hỗ trợ ghi nhớ một phần tới. Một đám đêm này sinh con bí phương xem bảo bối cực kỳ, đem phương thuốc tàng chặt chẽ. Hận không thể lập tức trở về chiếu này xử lý. Lại nói tiếp, Lý loan Nhi là chiếu trước kia một ít ký ức hơn nữa nàng một ít chủ quan ấn tượng địa chuyện, nhưng người khác lại không có một kia hoài nghi, đều cho rằng là lời lẽ chí lý, ai kêu Lý loan Nhi có thể sinh đâu. Lại có một cái có thể sinh tẩu tử, một cái sinh ba, một cái sinh bốn cái, đều không biết bao nhiêu người hâm mộ không thành, đều kiện tin Lý ra là có sinh con bí phương, thả Lý loan Nhi làm trò nhiều thế này người mặt thoải mái hảo phong nói ra. ai lại dám hoài nghi lý loan nhi nói xong lại bồi đại gia nói dỡn một lát liền lấy cớ có chút mệnh nhọc trở về buồng trong nàng vừa đi một bên hơi có chút buồn cười nàng đây là làm tiệc đầy tháng đâu vẫn là làm sinh dục tọa đàm đâu này một buổi sáng công phu nàng bên không làm chuyên cấp này đó phu nhân truyền thụ sinh con bí thuật cố đại nương tử cũng bồi lý loan nhi vào nội phòng chờ trong phòng liền thừa các nàng hai người thời điểm cố đại nương tử giật nhẹ lý loan nhi tay háo muội tử người Ngươi lừa các nàng có nặng lắm không? Này! Nhà ta nơi nào tới bí phương? Cố đại nương tử trong lòng biết rõ ràng lý ra cũng không có cái gì bí phương. Nếu là có, Lý Loan Nhi đã sớm truyền thụ cho nàng, nơi nào sẽ không có gì động tĩnh. Nàng chính là biết đến, nàng có thể sinh hạ ba cái nhi tử tới dựa vào tất cả đều là thời vận. Lúc này, cố đại nương tử thực sợ hại những cái đó các quý phụ trở về chiếu Lý Loan Nhi truyền thụ đi làm lại sinh không giới nhi tử tới. Muốn thật là như vậy. Lý Loan Nhi đã có thể đắc tội không biết bao nhiêu người. Lý Loan Nhi khép cười một tiếng chân an cố đại nương tử, tẩu tử yên tâm đi, ta nói những cái đó cũng đều là có đạo lý, còn nữa nói, hôm nay tới người có bao nhiêu tẩu tử sợ đều đếm không hết đi, nhiều người như vậy bên trong chẳng lẽ liền không một cái có thể sinh hạ nhi tử tới. Phàm là có như vậy một hai cái liền thành, chúng ta liền có lấy cớ nói người khác không có chiếu chúng ta nói đi làm, cố không có sinh hạ nhi tử tới. cố đại nương tử nghe xong suy nghĩ một hồi lâu cảm thấy nhưng thật ra có đạo lý liền cũng yên lòng lại bồi lý loan nhi ngồi trong chốc lát tiêu thủy châu đi phòng bếp giúp lý loan nhi đem nàng cơm trưa bưng tới nàng bồi lý loan nhi ăn qua lúc sau mới đứng dậy cáo tử nghiêm gia này tiệc đầy tháng tới nhiều ít khách khứa trước không nói tiệc rượu như thế nào phong phú cũng không nói chuyện nghiêm láo tướng quân như thế nào ở trước mặt mọi người khoe khoang lại cũng không đề cập tới chỉ nói đãi tiệc đầy tháng kết thúc những cái đó rời đi nghiêm gia nam tân nhóm cắt trên mặt đều không phải thực hảo Vô nó, bị nghiêm lao tướng quân cùng nghiêm bảo ra này đôi phụ tử cấp khí. Mà khách nữ khách mỗi người đầy mặt hường quang, vui vẻ ra mặt, đều cảm thấy chuyến này không giả, thả này đó các quý phụ ở nghiêm gia đã cho nhau thương lượng hảo, đều đã phát lời thề, này đó bí phương đều phải tử thủ hảo, vạn không thể kêu hậu viện tiểu thiếp nó biết. Nói, vợ cả trời sinh liền cùng tiểu thiếp là tử địch, có thể tới nghiêm gia chúc mừng tự nhiên đều là vợ cả không thể nghi ngờ, những người này một đám đều là khôn khéo khẩn. Nơi nào sẽ nguyện ý kêu chính mình cố sức làm ra bí phương tiện nghi tiểu thiếp, tự nhiên kết thành liên minh, thề muốn bảo hộ vợ cả địa vị, sinh hạ đích trưởng tử, đả đảo hết thể tiểu thiếp thông phòng. Tiếp đây tháng sau, Lý Loan Nhi liền mang theo bốn cái hài tử đi Lý ra, địa phương có phong tục, phụ nhân sinh sản trăng tròn sau tất yếu mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ trụ, bằng không hài tử lớn sẽ cắn người. Lý Loan Nhi tuy rằng cảm thấy loại này cách nói thực không khoa học, bất quá trên đời này không khoa học sự tình nhiều đi, nàng cũng liền thuận theo. vui mừng mang theo tướng công nhi tử cùng một xe lễ vật về nhà mẹ để đi. Lý Loan Nhi đi lý ra một lòng dưỡng thân mình, mặt khác còn muốn chăm sóc bốn cái tiểu tử túi, liền cũng không có thời gian đi hỏi thăm bên ngoài sự tình, thật không biết bên ngoài đã bởi vì nàng mà nháo phiên thiên. Thứ nhất đó là nghiêm gia nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra cộng thêm nghiêm thừa duyệt ra tôn tam đại vì hai tử tên vẫn để một ngày tam cãi nhau. Nghiêm lão tướng quân tự giác tư cách giả nhất, hai tử tên phải từ hắn tới lấy. Mà Nghiêm Bảo ra cho rằng Nghiêm lão tướng quân đã cho hắn tôn tử đều lấy tên, Nghiêm Thừa duyệt huynh đệ mấy cái tên đều là lão tướng quân lấy, hắn đã mất vì nhi tử đặt tên tư cách, không thể đem cấp tôn tử đặt tên tư cách cũng ném, vì thế cùng Nghiêm lão tướng quân đừng hăng hái. Mà Nghiêm Thừa duyệt cũng không vui đem nhà mình nhi tử tên giao cho người khác tới lấy, liền tính là thân gia gia thân cha đều không thành, liền ở một bên làm phá hư, cổ động Nghiêm lão tướng quân cùng Nghiêm Bảo ra đấu, hắn tính toán ngư ông đắc lợi. này ba cái còn không có ra trên dưới tới. Liền có không biết nhiều ít nhà cao cửa rộng lao ra các thiếu gia tìm tới cửa tới, một đám xem nghiêm gia gia tôn cực không thoải mái, hận không thể đem này trên mặt mang theo rào rạt đắc ý tươi cười, khoe khoang không thành ba người treo lên đòn hiểm một đốn. Lại nói tiếp, kinh thành một nửa nhân gia già trẻ đàn ông liền bởi vì Lý loan Nhi mà lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lại nói Lý loan Nhi đi Lý gia chưa trụ mãn đối nguy khi, cũng đã có một đám già trẻ đàn ông đánh thượng nghiêm gia môn. Lúc ấy nghiêm ra ra tôn ba người còn ở vì bốn cái hoa tên vấn đề không xảo ra trên giới tới, lại hơn nữa nghiêm thừa cảnh mấy tiểu bối cũng đều xem náo nhiệt dường như phải cho trong đó một cái hài tử đặt tên, toàn ra chính đau đầu đâu, không nghĩ quản gia tới báo, nói là trước cửa tụ tập rất nhiều quen biết nhân ra láo ra bọn công tử. Nghiêm láo tướng quân nhất hiếu khách, chạy nhanh sai người tương thỉnh, nghiêm bảo ra mang theo nghiêm thừa duyệt huynh đệ mấy cái ra cửa nghênh hầu. Mới ra nhị môn, liền thấy những cái đó già trẻ đàn ông hùng hổ. Hảo những người này đều dùng xem kẻ thù dường như ánh mắt nhìn nghiêm bảo ra cùng nghiêm thừa duyệt. Thừa duyệt A, nhà ngươi vị kia mãi mãi chính là đem chúng ta hại khổ A. Chương 400 đặt thành. Lại nói tiếp, Lý Loan Nhi trăng tròn sau liền mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ, nàng căn bản là không có cùng nghiêm thừa duyệt nói cái gì sinh con bí phương sự. Mà biết chuyện này thì Lam hiện tại đang nghĩ ngợi tới biện pháp bắt lấy nghiêm thừa hân sinh nhi tử, nơi nào có thời gian đi học vẹn, cho nên... Nghiêm ra mọi người căn bản không biết Lý Loan Nhi lừa dối kinh thành một nửa phu nhân đều về nhà đối tự mình tướng công gấp gáp nhìn chằm chằm người, biến đổi biện pháp lăn lộn những cái đó giả trẻ đàn ông. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới cửa, Nghiêm bảo ra cùng Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra có tâm chiêu đãi, nhưng người ta vừa lên tới liền vấn tội, nhưng thật ra đem hai người hỏi sử sốt. Cái gì mãi mãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghiêm bảo ra không rõ nguyên do hỏi một câu. Chính quốc nhà nước thế tử là bị lăn lộn nhất thảm một cái. hắn trừng mắt nhìn đôi mắt còn có thể là cái gì mãi mãi các ngươi nghiêm gia đại thiếu mãi mãi vị kia của mẹ này một câu nghiêm thừa duyệt nhưng không cao hứng hắn đẩy trên xe lăn trước chính thế minh nói cái gì nhà ta nương tử lúc trước người mang lục giáp cả ngày ở nhà an thai căn bản không ra quá môn sau lại lại ở cữ liền nhà ở cũng chưa ra quá một bước như thế nào liền đắc tội chư vị chính thế tử hư lệnh một tiếng nghiêm thế huynh à không phải ta nói ngươi này nam nhân phải lợi hại chút không thể kêu nữ nhân đẻ ở chúng ta trên đầu giống nhà các ngươi vị kia thật sự là tiêu ta nói cái gì hảo đâu nghiêm bảo ra nhìn đến nơi này trong lòng ước chừng cũng có chút số nghĩ không chừng là chẳng tròn rượu ngày ấy lý loan nhi đối với những cái đó phu nhân nói gì đó lời nói chọn nhân ra phu thê bất hòa trong lòng có chút tức giận nhưng rốt cuộc lý loan nhi là nghiêm ra tức phụ hắn cái này đường công công cũng đến cấp bọc chút liền cười cười nhà của chúng ta lão thái gia biết các vị tiến đến cố ý chuẩn bị trà bánh chiêu đãi chư vị vẫn là tùy ta trước vào nhà Có chuyện gì chúng ta?" Trầm Dái nói. "Cửa những người đó nghĩ nghĩ cũng là như vậy lý lẽ." Liên đều bất mãn hừ hừ vài tiếng, "Đi theo Nghiêm Bảo gia đi, Nghiêm lão tướng quân nơi đó." Chờ đại gia ngồi định rồi, nha đầu bưng lên nước trà tới, Nghiêm Bảo gia mới thử thăm dò hỏi, "Chính thế chất ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Chính Thế Tử những mày, lạnh lùng cười, "Từ nhà ngươi chăng tròn rượu sau, nhà ta vị kia về nhà liền bắt đầu lăn lộn ta." "Các ngươi cũng biết ta thích an toàn." Mặc kệ là ăn mì vẫn là ăn sủi cảo đều phải có giấm mới nuốt trôi, nhưng nhà ta vị kia lăng là không gọi ta ăn, phàm là ta ăn một đinh điểm toan nàng liền khóc nháo nói cái gì đều là bởi vì ta thích ăn này toan. Nàng mới sinh ba cái nữ nhi, nay cũng liền thôi, nàng còn mỗi ngày buộc ta nặng nề kiểm trưng mặt điểm ăn ta nha, một trương miệng đầy miệng kiểm vị. Chính thế tử nói không nói xong. Vương thứ phụ gia nhi tử liền mở miệng, nhà ta cũng là, trong nhà vị kia cấp định rồi thực đơn. Mỗi ngày đều phải chiều ăn. nếu là ta muốn ăn chút mới mẹ nàng liền khóc lóc đến ta nương nơi đó cáo trạng ta nương cũng hướng về nàng bước ta không biện pháp mới thừa tức trường an hầu biến sắc các ngươi đây đều là tốt nhà ta vị kia càng là lợi hại ngày ấy buổi tối ta nghỉ ở Tân Thảo Di nương trong phòng mới cởi xiêm ý y đã bị nhà ta vị kia cướp nhéo như vậy Lanh Thiên chính là đem ta bắt được nhà ở suýt nữa đông chết ta cao lão tướng quân tôn tử cao tùng cắn răng một cái cũng không sợ người chê cười lớn tiếng nói nhà ta nương tử mỗi ngày thành cho ta lộng đồ bổ ăn một ngày tam cơm bổ bổ xong rồi còn không chuẩn ta tiết hỏa không quan tâm là nha đầu thông phòng vẫn là thanh tuấn gã sai vật đều không gọi ta chạm vào không chạm vào liền không chạm vào đi ta đương nàng ghen cũng bất hòa nàng so đo chính là ta đến nàng trong phòng đều đến bị đuổi ra tới ngươi nói một chút cái này đều sao lại thế này a nay một đám bắt đầu tố khổ dù sao phía trước cũng có người nói phía sau người cũng không sợ bị chê cười Các loại thiên kỳ bách quái sự tình tất cả đều buột miệng tốt ra, nghe nghiêm gia tổ tôn tam đại trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm lão tướng quân càng là vẻ mặt tò mò hỏi, đây là các ngươi việc nhà, nhà ta tôn tức cùng các ngươi ra nương tử không thân, lại như thế nào? Nàng cũng không phải yêu thích đúng tay nhà người khác vụ sự nha Ban đầu nói chuyện trịnh thế tử vỗ tay một cái, nhưng còn không phải là nhà các ngươi thiếu mãi mãi cấp gia siêu chủ ý sao, nói là cái gì sinh con bí phương, tiêu sử nhóm gia kia khẩu tử chiếu làm. còn nói chiếu này xử lý không ra ba tháng tất nhiên hoài được với, nếu là hoài thượng chính là có tật xấu, ngươi nói cái này tiêu chuyện gì à, người đều thường nói toan nhi cái nữ, ta an toan như thế nào liền sinh không ra nhi tử. Nghiêm thừa duyệt nghe nội tâm quay cuồng không thôi, thật sự không nghĩ tới nhà mình nương tử như thế có thể lan lộn, đó là làm ở cứ đều không thể ngừng nghỉ, lăng là lăn lộn kinh thành một nửa nhà cao cửa rộng ra chạch không yên. Nhìn đến này đó ngày thường phong cảnh vô hạn ra trẻ đàn ông lúc này tử khổ một khuôn mặt, Nghiêm thừa duyệt thật là vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá, nhà mình nương tử dù sao cũng phải giữ gìn đi, vì không cứ gọi Lý Loan Nhi bị những người này đi hận, nghiêm thừa duyệt đành phải bỏ được một thân xẻo. Hắn cười cười, ta cho là chuyện gì đâu, nói thật, nhà ta nương tử cũng không có gạt người, Lý ra sắc thật có sinh con bí phương, ta cùng nương tử chính là chiếu bí phương đi lên mới sinh hạ bốn cái tiểu tử, theo nương tử nói, ta kia đại cứu tử cùng đại tẩu cũng là chiếu phương xử lý mới nhiều tử nhiều phúc. Liên này một câu. Lập tức kêu phân loạn tố khổ mọi người dừng miệng. Chính Thế tử khi trước liền hỏi, "Thật sự?" Nghiêm Thừa duyệt lấy tay vỗ trán, "Nhà ta nương tử tuy rằng tính tình tranh chút, nhưng nhất thật thành bất quá, nàng nhưng cũng không sẽ gạt người, còn nữa nói, nhà ta nương tử cũng không có can đảm một lần lừa nhiều thế này người đi." Chính Thế tử nghĩ nghĩ xác thật là có chuyện như vậy, bất quá, hắn vẫn là có chút không tin, "Ngươi lời nói nhưng đều là thật sự. Các ngươi thật là chiếu phương thuốc đi lên." Nghiêm Thừa duyệt chỉnh trọng gật đầu, "Tự nhiên nếu bằng không chỉnh thế huynh thật khi chúng ta thời vận như vậy được chứ nhớ tới nghiêm ra bốn cái tiểu tử chính thế tử nhất thời liền tin lập tức mặt mày hớn hở đối nghiêm thừa duyệt chắp tay vì lễ ai nha thật là ngượng ngùng a đều là ta không tốt lại là hiểu lầm tẩu phu nhân rảnh rỗi ta cấp tẩu phu nhân bồi tội trương an hầu cũng đứng lên thâm thi lễ tẩu phu nhân nhất không tháng tư thế nhưng đem như vậy quan trọng bí phương đều công bố ra tới thật sự kêu ta chờ cảng hoài nếu nhà ta có thể sinh hạ tiểu tử ta tất huệ thê tiến đến nói lời cảm tạ. nay đào không cần nghiêm thừa duyệt vây vây tay nở nụ cười nhà ta nương tử thiện tâm không đành lòng kêu chư vị không có con nối roi huyết mạch kế thừa hương khói lúc này mới nói ra bí phương sự tới còn thỉnh chư vị kiên nhẫn chờ đợi không nói được lại quá chút thời gian trong nhà liền có hỷ tin truyền đến một bên nói nghiêm thừa duyệt vừa nghĩ nương tử a chỉ mong ngươi lừa dối không phải quá mức lợi hại bằng không tướng công ta cũng không biết như thế nào bảo ngươi nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra nghe đều lương thật Nghiêm láo tướng quân cười ha ha, các ngươi đều không cần nói lời cảm tạ, nhà ta cháu dâu tốt nhất bất quá, ha ha, về sau nàng phải có chuyện gì các ngươi có thể giúp một phen liền thành. Tự nhiên, tự nhiên, hảo những người này đều chạy nhanh đứng lên theo tiếng đáp ứng. Nghiêm bảo ra lại nói, ta nói như thế nào này đó thời gian thừa hơn từng ngày khổ khuôn mặt, sợ là thừa duyệt tức phủ cũng đem bí phương nói cho thi thị, không nói được lại quá chút thời gian nhà chúng ta liền lại muốn thêm nhân khẩu. nay một câu kêu nghiêm lão tướng quân càng thêm cao hứng kêu những cái đó đàn ông cũng càng thêm tin tưởng chờ đến đem những người này tiễn đi nghiêm thừa duyệt cũng bất chấp cùng nghiêm lão tướng quân tranh đặt tên quyền to vội vội vàng vàng rời đi nhà cũ đi lý Gia. hắn đến lý loan nhi trong phòng khi liền thấy lý loan nhi chính đem bốn cái tiểu tử bài bài phóng một đám điểm cai chán ở cửa trách cái gì nghiêm thừa duyệt thả chậm tốc độ nhẹ nhàng qua đi nhỏ giọng hỏi nương tử đây là làm gì lý loan nhi ngẩng đầu cười bốn cái tiểu tử thúi không nghe lời luôn là bướng mình này không ta chính giáo hấn bọn họ đâu nghiêm thừa duyệt qua đi nhìn lên lại thấy bốn cái tiểu tử trong ánh mắt tất cả đều mang theo nước mắt nhưng mỗi người lại thành thật khẩn một tiếng cũng không dám hừ nhìn đến nghiêm thừa duyệt bốn cái tiểu tử đều là đầy mặt ủy khuất mắt trông ngong nhìn nhìn nghiêm thừa duyệt cái này tâm a mềm liền cùng ngâm mình ở mật trong nước dường như hắn bế lên một cái tiểu tử lắc lắc đối lý loan nhi cười nói bọn nhỏ đều tiểu đâu tự nhiên muốn bướng mình chờ lớn liền hảo nương tử mạc khí lý loan nhi cũng bế lên một cái tiểu tử hoảng quy củ vẫn là từ nhỏ lập hảo là cực là cực nghiêm thừa duyệt gật gật đầu tay trái ruôi ra lại ôm trầm một cái hài tử nương tử trăng tròn rượu ngày ấy ngươi làm ra tới cái gì sinh con bí phương đến tột cùng là chuyện như thế nào lý loan nhi vừa nghe liền biết khẳng định là có người ở nghiêm thừa duyệt trước mặt khua môi múa mép đôi mắt chừng sao có người nói cái gì sao nghiêm thừa duyệt cười là có người nói một nửa quyền quý công tử hôm nay nhưng đều tới nhà ta vấn tội nói là kêu ngươi lăn lộn bọn họ nhật tử cũng vô pháp qua nghiêm thừa duyệt một năm một mười đem những cái đó công tử ca thảm trạng nói ra tới nghe lý loan nhi cười mị hai mắt nên nên như thế thấy nghiêm thừa duyệt mặt mang lo lắng lý loan nhi kéo hắn tay cười nói ngươi sợ cái gì ta lại không phải tống tử nương nương ai còn có thể bảo đảm bọn họ đều sinh nhi tử sao những người này chỉ cần có một nửa sinh hạ nhi tử bọn họ liền cũng chưa tính tình Ta tưởng à, trên đời này không phải sinh nữ đó là sinh nam, nếu là muốn một nửa hoặc là một thiếu nửa đời Nhi tử lại cũng không phải cái gì việc khó, ta từ trước đến nay vận khí liền hảo, lần này cũng kém không được. Nghiêm thừa duyệt tính một chút, Lý Loan Nhi không có kia chờ thời vận không tốt, như vậy mấy chục hộ nhân ra, cũng không có như vậy kém đến đều sinh nữ Nhi, liền cũng yên tâm. Bất quá, Lý Loan Nhi lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, chính là tốn Nghiêm thừa duyệt muốn hắn hỗ trợ đánh dọa một chút kinh thành các hộ nhân ra hướng đi. Tóm lại nàng hiện tại chính tĩnh dưỡng thân mình, cả ngày nhàm chán khẩn, nhìn xem những người này ra hậu viện chi tranh tông cổ thời gian cũng không tồi. Vì kêu Lý Loan Nhi vui mừng, nghiêm thừa duyệt tự nhiên cái gì đều đáp ứng, không quá mấy ngày, bị Lý Loan Nhi lừa dối quá những người đó ra sự tình đều mang lên trên bản, Lý Loan Nhi đương tiểu thuyết đang xem, xem vui vẻ vô cùng. Lý Loan Nhi cái này vào đông liền ở này đó chuyện nhà chung vượt qua, chờ đến đông đi xuân tới, lại là một năm hảo quang cảnh khi. Vị kia nhiều năm không có hoài quá thai, bị người mắng làm không để trứng gà mái giả vương ra thiếu mãi mãi chuyển ra tin vui tới, lại là có mang, thả tìm thái y thì hảo hảo kiểm tra rồi một phen, nghe nói là hoài xong thai. Trong lúc nhất thời, kinh thành các hộ nhân gia hậu trạch phong vân biến động, Lý Loan Nhi chuyển ra đi kia sinh con bí phương bị cắt gia các hộ coi là chân bảo. Đệ tứ linh một chương cầu phương. Kinh thành quan ngũ ngõ nhỏ, bởi vì toàn bộ ngõ nhỏ giống nhau một cái quan ngũ bởi vậy được tên này. nơi này chủ cũng phần lớn đều là có công danh nhân gia, bạch thân không thể nói không có, nhưng cũng cực nhỏ. quan ngũ ngõ nhỏ tây sườn một hộ tam tiến trong nhà, vào nhị môn vòng quanh quanh tay hành lang đi qua đi, là có thể nhìn đến năm gian ngồi mặt bắc nam chính phòng, chính phòng ngoại hành lang hạ lập vài cái nha đầu, này mấy cái nha đầu ăn mặc một màu xiêm y túc tay mà đứng, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. phòng trong, trương anh đứng ở đương gian ngạnh cổ lớn tiếng nói, các ngươi muốn đi liền đi, ta là không đi. Tống thị Trương nàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Trương oanh cười lạnh, lại nói mười biến lại như thế nào. Ta không đi, ta chính là không đi. Kêu ta đi nghiêm ra vấy đôi lấy lòng làm không được. Nương tử. Ngôi ở tống thị bên cạnh thôi chính công vẻ mặt thất vọng nhìn về phía trương oanh. Ngươi sao lại có thể cùng mẫu thân tranh luận. Mẫu thân cũng là vì chúng ta hảo. Lại không có muốn ngươi như thế nào. Bất quá là đi nghiêm ra ngồi ngồi. Đưa chút lễ vật qua đi mà thôi. Như vậy chuyện đơn giản ngươi đều không đi. Ngươi kêu ta. Thật là quá thất vọng rồi. Tống thị dùng sức gật đầu, công nhi nói chính là, Trương thị, ta thôi ra là phúc hậu nhân gia, tuy rằng nói ngươi chỉ sinh cái bồi tiền nha đầu, năm kia còn một cái kính cổ nói chúng ta bán hảo chút lương thực, thiếu chút nữa kêu chúng ta thôi ra độ bất quá thai năm, nhưng chúng ta cũng không có hưu ngươi, ngược lại ăn ngon uống tốt giữa ngươi, hiện giờ bất quá kêu ngươi làm kiện việc nhỏ ngươi liền không đi, ngươi thật sự là quá không hiền huệ, nếu là lại như thế, cũng đừng trách chúng ta. Không lưu tình, kêu công nhi hưu ngươi. Ha! Trương oanh chỉ cảm thấy buồn cười phúc hậu nhân ra các ngươi nói ra nói như vậy tới cũng không sợ gọi người cười đến dụng rằng hiện giờ ai không biết các ngươi thôi ra thất tín bội nghĩa hưu lý đại nương tử nếu không phải các ngươi thôi ra không phúc hậu nhân ra nghiêm ra sao liền nhặt cái đại tiện nghi nguyên nói cưới cái người vợ bị bỏ rơi kết quả cưới về nhà nghiêm đứng đắn kinh hoa cúc đại khuê nữ thả nhân ra lại thân mang phúc tướng lại có thể sinh dưỡng đáng tiếc hiện giờ các ngươi chính là hối hận cũng đã trưởng khi nói chuyện Trương Anh nhìn về phía Thôi chính công, tướng công A, ngươi chính là quỷ đến trên mặt đất cầu cũng cầu không trở về Lý Đại Nương Tử. Thôi chính công lắc đầu cười khổ, Nương Tử. Chuyện cũ đã rồi. Ngày sau nhưng truy, ta cũng không có tưởng như thế nào, chỉ là Lý gia sinh con bí phương không biết bao nhiêu người được đi. Trước chút thời gian vương gia hoài song thai, hôm qua trường An hầu gia phu nhân cũng truyền ra tin vui. Hôm nay sáng sớm trịnh quốc công thế tử cũng phái người đi báo tin vui, phu nhân nhà hắn lại có mang. Nghe nói lần này xác định vững chắc là cái nam thai. Tức là như vậy linh nghiệm, vì cái gì chúng ta liền không thể cầu tới. Ta làm như vậy cũng là vì nương tử suy nghĩ, càng là vì thôi ra con nối roi huyết mạch suy nghĩ à. Tống thị lại đem cái bàn một phách, ngươi có đi hay là không, ngươi nếu không đi ta liền ngừng lưu con dược, tiêu nàng cùng công nhi sinh đứa con trai. Trương thị, thật muốn tới lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta cái này đường bà bà không phúc hậu. Trương anh nhìn Tống thị đầy mặt tức giận. Lại nhìn thôi chính công rõ ràng mong mỏi con nối roi ánh mắt, cũng biết nàng nếu là thật không đi nói. Này thôi ra hai mẹ con không chừng có thể làm ra chuyện gì đâu, không nói được thật kêu tiểu thiếp thông phòng sinh hạ thứ trường tử. Đến lúc đó, nàng nhật tử cũng thật không dễ chịu lắm. Như vậy nghĩ, trương oanh ngoài miệng vẫn là có chút cường ngạnh bà bà cũng biết nhà chúng ta tố cùng lý đại nương tử bất hòa, ngài lại sao dám xác định ta đi nàng sẽ không lấy giả phương thuốc lửa chúng ta. Tống thị đứng lên đi đến trương oanh trước mặt. ngươi nhưng thật ra còn có vài phần tâm nhãn nhưng ngươi cho ta là ngốc sao ta ban đầu cũng đi thật nhiều ra cầu bí phương nhưng người ta đều nói đây là lý ra phương thuốc nếu là cầu cũng nên đi lý ra cầu các nàng nếu không trải qua lý đại nương tử đồng ý liền đem phương thuốc chuyển ra đi thật sự không tốt ta lúc này mới kêu ngươi đi tuy rằng nói những cái đó thái thái phu nhân không vui lấy ra phương thuốc nhưng chúng ta cầm phương thuốc đi hỏi cùng các nàng tương không giống nhau nghĩ đến các nàng cũng có thể nói ra cái một hai ba tới Nguyên lai Tống Thị thế nhưng đánh loại này chủ ý, Trương Oanh không thể không nói một câu Tống Thị mong tôn tử sợ là mong điên cuồng. Nương tử, liền toàn đương vì ta, ngươi đi đi. Thôi chính công cũng đứng lên, cùng Trương Oanh hảo nôn hảo ngự thương lượng, có thể có con vợ cả nhà ai lại nguyện ý muốn tiểu nương dưỡng con vợ lẽ, nương tử cũng không muốn kêu ra nghiệp bên là đi. Tống Thị cùng thôi chính công hai người một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, làm cho vốn di chủ ý kiên định Trương Oanh nhất thời cũng dao động, qua hồi lâu nàng mới cắn chặt rằng. Ta đây liền đi, cùng lắm thì kêu nàng nhục nhã một đốn, vì nhi tử ta cũng bất cứ giá nào. Tống thị lúc này mới nở nụ cười, lúc này mới đúng không, đây mới là ta thôi ra hảo con dâu. Lập tức, tống thị kêu nha đầu đem chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, lại thúc giục trương Oanh thay đổi siêm y đi kêu nàng mang theo đồ vật chạy đến nghiêm ra. Chờ trương Oanh đi rồi, thôi chính công mặt có ưu sắc hỏi tống thị, nương, nếu là loan nương không vui cấp trương Oanh phương thuốc nên như thế nào? Tống thị cười lạnh một tiếng. Nàng cấp tự nhiên hảo, nhà chúng ta được chỗ tốt, tương lai ngươi cũng có thể sinh hạ 10 cái 8 cái nhi tử, nàng nếu là không cho. Ừ, chúng ta liền đối người ta nói nàng trong lòng sợ là còn nhớ thương ngươi đâu, lúc này mới cùng trương thị phân cao thấp, bằng không sao ai đều cấp, càng không cấp nhà ta, tiêu nàng thanh danh làm xú, ta nhìn đến thời điểm nghiêm ra còn như thế nào bảo bối nàng. Thôi chính công nghe xong tuy cảm thấy tống thị ý tưởng có chút không ổn, nhưng hắn nghĩ đến lúc trước hắn tham gia kỳ thi mùa xuân không thể thi đâu. Về nhà bị bệnh lúc sau muốn lại nên Lý Loan Nhi nhập môn, nhưng Lý Loan Nhi lại là nhẫn tâm tuyệt tình cự tuyệt, thả còn đem hắn hảo sinh nhục nhã một phen, này trong lòng liền rất không thoải mái, nghĩ thẩm tức là ngươi bất nhân, liền chớ trách ta bất nghĩa, ngươi muốn thật như vậy tuyệt tình không cho Trương Thị phương thuốc, cũng chớ trách. Ta hư ngươi thanh danh. Chỉ nói Trương ngoanh rửa theo tống thị phân phó mang theo lễ vật đến nghiêm gia bái phỏng Lý Loan Nhi, nàng nơi này mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền thấy nghiêm gia cửa vây đổ không ít người Nhìn dáng vẻ nhiều là nô buộc thân phận, nhưng một đám quần áo tươi sáng, liền biết những người này chủ gia thân phận tất nhiên không thấp. Trương Anh mới muốn kêu người qua đi dò hỏi, liền nghe trong đó một cái lao phụ cao giọng luôn nói, nô chính là trịnh quốc công gia phó, phụng nhà ta thế tử phu nhân chi mệnh tiến đến cấp quý phủ thiếu nãi nãi đưa tạ lễ. Lão phụ thanh âm mới lạc, liền nghe lại có một người nói, nô là vương thứ nô, phụ gia nô, phụng chủ gia chi mệnh huề lễ cảm tạ quý phủ thiếu nãi nãi. Lại có một người nói là trường an hầu phu nhân phái tới, có khác một người lại nói là cố thái thái phái tới nói lời cảm tạng. Trương anh nhìn cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, thật sự không thể tưởng được chỉ ngắn ngủ mấy tháng quang cảnh liền có như vậy rất nhiều người hoài thai, thả nhìn dáng vẻ đều là dựa theo Lý Loan Nhi truyền thụ bí phương mặt trên đi làm, những người này ước chừng đều là hoài nam thai đi. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng lòng tràn đầy lửa nóng lên. Dưới bầu trời này cái nào nữ nhân không nghĩ nhiều sinh mấy cái nhi tử cũng may nhà chồng đứng vững góc chân, đến nỗi nói sinh cái chi kỷ nữ nhi, kia cũng là ở nhi tử sinh đủ lúc sau mới có thể tính toán, vàng không, tuy cũng không đến mức địa vị khó giữ được, nhưng nói đến cùng là muốn bị khinh bỉ. nếu là thật sinh không giới nhi tử tới, đến lao kết quả đã có thể không thế nào mỹ diệu. Trương Anh Ý bảo theo chính mình nha đầu, kia nha đầu cũng là cơ linh, chạy nhanh tiến lên cười nói, nô là thôi ra Zano nô. Nhà ta thiếu nãi nãi hành mà tới bái kiến quý phủ thiếu nãi nãi. Nói chuyện, nha đầu còn cực có lễ đưa lên bái thiếp. Người gác cổng người trên vốn dĩ cũng đã đem mặt khác mấy nhà ra nâu nên vào cửa đi, lại không nghĩ lại có một người tiến lên, lấy quá bái thiếp nhìn lên, lại là phượng hoàng huyện thôi ra bái thiếp, nhìn liếc mắt một cái, người gác cổng người trên một trận cười lạnh, đem bái thiếp sinh sôi cấp ném còn trở về. Ta tưởng là ai ra đâu, lại nguyên lai like là thôi ra, nói, nhà ta thiếu nãi nãi cùng các ngươi ra nhưng không một đinh điểm giao tình. Thiếu gia nhà ta cũng cố ý phân phó, phàm là nhà. Các ngươi người tới cửa liền đánh sắp xuất hiện đi, cũng không dám kêu các ngươi ghê tởm đến nhà ta thiếu nãi mãi. Ngươi. Nha đầu Bắc Nhiên biến sắc, tổng nên đem bái thiếp đệ với nhà ngươi thiếu nãi mãi nhìn xem đi, nói như thế nào nhà ngươi thiếu nãi mãi cùng chúng ta thôi ra đều là có chút tình phân, các ngươi an dám như thế tự làm chủ trương. Hử? Ngươi gác cổng thượng một vị lớn lên cao lớn thật, thà chất phát gia đinh cười lạnh một tiếng, cái gì tình phân? nhà ta thiếu mãi mãi cùng các ngươi thôi ra có thể có cái gì tình phân ngươi này tiểu nha đầu cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ mặc kêu gió lớn lóe đầu lưỡi chiếu ta nói ngươi từ đâu ra hồi nào đi đừng cùng cửa nhà ta kiêu ngạo Trương Anh ở phía sau biên nhìn cũng là tâm sinh tức giận vài bước tiến lên đối diện phòng nói làm càn bất quá là người ta ra nô liền dám như thế lớn mật muốn hay không thấy ta phải từ các ngươi ra chủ tử làm quyết định nơi nào tùy vào mấy cái nô tài lung tung đuổi người lý Các người nghiêm ra ra giáo đó là như thế sao ha người gác cổng cười lớn một tiếng chúng ta nghiêm ra từ trước đến nay ra giáo nghiêm ngặt thiếu mãi nãi chính là nói qua không cứ gọi chúng ta kẹt cửa xem người phàm là tới bái kiến tất nhiên đến hảo hảo chiêu ứng bất quá đây đều là đối chính phái người đối những cái đó tà ma ngoại đạo đã có thể không cần như vậy khách khí các ngươi thôi ra nhất sẽ phản quyền phụ quý càng có một đôi mắt danh lợi một đám đều là trên nghèo yêu giàu nịnh giàu đạp nghèo đồ vật chúng ta nghiêm ra nhưng Kinh thường với các ngươi loại người này vì hỏa, tiểu nương tử, ngươi từ đâu ra hồi nào đi, nhà của chúng ta thiếu nãi nãi tính tình không tốt, đừng kêu thiếu nãi nãi ra tới cho ngươi một đốn hảo đánh. Như vậy nói mấy câu kêu trương ngoanh khí sắc mặt trướng hồng, có tâm phải đi về, có thể tưởng tượng đến tống thị thủ đoạn, trong lòng biết liền như vậy đi trở về tất nhiên đến tao tống thị trà đũa chỉ phải nhẫn nãi tính tình tiến lên cường cười một tiếng, ta lần này tới là riêng tới cấp nhà ngươi thiếu nãi nãi bồi tội, lúc trước là ta vô chi, và chạm nàng Hiện giờ ta là thật thật hối hận không thành, cố ý mang theo lệ trọng tiến đến. Trương Anh một đưa mắt ra hiệu, nha đầu lại cấp người gác cổng người đưa lên bạc, vẻ mặt khóc giống nói, các vị đại ca, thật sự là nhà ta thiếu nãi nãi. Ai, nhật tử không hảo quá khẩn, bị nhà ta phu nhân buộc sinh nhi tử, này không, thật sự không biện pháp. Các vị xin thương xót giúp đỡ thông báo một tiếng, nếu bằng không, nhà ta thiếu nãi nãi trở về là muốn bị đánh, nàng một cái nhược nữ tử luôn là bị trách đánh lại như thế nào chịu nổi đâu. Một hàng nói. Nha đầu một hàng khóc lên, khóc kêu kêu một cái đáng thương. Trương Oanh cũng đúng lúc bài trừ hai giọt nước mắt tới, cố tình nghiêm ra người gác cổng nhất ăn mềm không ăn cứng chủ, Thấy này chủ tớ hai người thật sự đáng thương, liền than một tiếng, bãi, bãi, cùng ngươi thông truyền một tiếng, nếu là nhà ta thiếu nãi nãi không thấy các ngươi nhưng đến chạy nhanh đi. Trương Oanh gật đầu, cảm tạ chư vị. Nàng trong lòng lại nghĩ đến chờ cầm bí phương về sau nhất định phải tìm hồi bãi tới, nàng tuy là trương gia bảng chi nữ nhi. khá vậy không tiêu một đám hạ nhân khi dễ lý nhi. Đệ tứ Linh nhị trương trào phúng. Ngươi nói cái gì, không thành, tuyệt đối không thành. Cố trình như bị lửa đốt giống nhau nhảy chân cửa trách mã đình, đều nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ngươi hiện giờ là ta cố ra tức phụ, lúc nào cũng nơi trốn phải nghĩ cô ra, đến đem cố ra phóng tới đằng trước, ngươi luôn nghĩ nhà mẹ để tính sao lại thế này. Mã đình dựa giường nệm cười cười, một lòng tay chính mình bụng, thế nào cố trình? lão nương hoài hài tử không thể nhúc nhích ngươi liền phải trọng trấn cầm phu cương a ngươi thật đương lão nương liền không thể thế nào ngươi mắt nhìn mã đình liền phải từ trên giường nhảy xuống cố trình hoảng sợ chạy nhanh qua đi đỡ nàng ngươi cẩn thận một chút cẩn thận một chút thôi đi mã đình vung tay đem cố trình đẩy ra lão nương còn không có như vậy tiểu khí đâu hành hành ngươi không như vậy tiểu khí ngươi lợi hại thành đi cố trình lần thứ hai đỡ lấy mã đình ta nói ngươi có thể hay không tính tình hảo điểm Tính tình như vậy bạo, tiểu tâm nhà ta nhi tử cũng tùy ngươi. Đây là chúng ta mã ra hài tử, tự nhiên đến tùy mã ra người. Mã Đình cười một phách bụng, đầy mặt tiêu ngạo, đừng nói à, lý ra kia sinh con bí phương thật dùng được, lúc này mới bao lâu liền có mang. Là cực, là cực. Cố trình một cái kính gật đầu, sau lại lại nghĩ tới mã Đình nói những lời này đó chạy nhanh kéo xuống mặt tới. Phu nhân, đứa nhỏ này chính là ta cố ra con vợ cả, như thế nào có thể? Như thế nào có thể họ mã? Như thế nào liền không thể họ mã? Mã đỉnh cũng kéo xuống mặt tới, ta huynh trưởng ra tuy nói nhi tử, liền cái cô nương đều không có, ngươi nhìn nữ song toàn cái gì cũng không thiếu, kêu đứa nhỏ này họ mã làm sao vậy? Cố trình, ngươi tâm như thế nào như vậy hắc? có phải hay không tưởng mắt nhìn chúng ta mã ra chặt đứt ăn? Không, không. Dọa cố trình chạy nhanh xua tay, ta không cái kêu ý tứ, chính là, phu nhân a ta tuy nói có nhi tử, nhưng đó là con vợ lẽ. Ngươi trong bụng cái này chính là chân chân chính chính con vợ cả, này, dưới bầu trời này nơi nào có kêu con vợ cả tùy họ khác, này không phải lý lẽ. Mã đình nghe được nơi này cười lạnh một tiếng, một tay cắm eo một tay ninh trụ cố trình lỗ thai, ngươi còn biết đây là con vợ cả. Đó là con vợ lẽ a lúc trước ngươi đối với ngươi kia đích nữ như thế nào liền không có thứ nữ hảo. Ngươi hiếm lạ con vợ cả. Ta phi, ngươi muốn thật hiếm lạ con vợ cả ngươi đã sớm nên tục huyền. còn không phải là vì phó di nương mẫu tử ngươi hạ quyết tâm không tục huyền sao. Thậm chí còn đích nữ kêu một cái tiểu lão bà khi dễ thành dáng vẻ kia ngươi cũng mặc kệ, hiện giờ ngươi nhưng thật ra nói về đích thứ tới, chậm. Càng nói mã đỉnh càng là sinh khí, chỉ vào cố trình chán mắng lên, cố trình ta cùng ngươi nói. liền ngươi kia bất công kính, ta cũng không dám kêu ta nhi tử tùy ngươi họ. Thật tùy ngươi, không chừng kêu ngươi kia tiểu lão bà về sau như thế nào chị ta nhi tử đâu. Cô anh hiện giờ đều mười mấy ta nhi tử còn không co sinh đâu, chờ ta nhi tử sinh hạ tới hắn đều thành ra lập nghiệp. Đến lúc đó, con vợ lẽ vì trường con vợ cả vì hấu, này không phải rõ ràng kêu ta nhi tử địa vị xấu hổ. Gọi người muốn hại chúng ta mẫu tử sao? Cố trình tâm nói liền người kia lợi hại bộ giáng sinh nhi tử sợ cũng kém không được, ai dám hại. Nhưng xem Mã Đình hung tận trừng lại đây ánh mắt. Lời này hắn như thế nào cũng không dám nói ra. Mã Đình lại nói. Các ngươi hiện giờ ăn dùng đều là ta mã gia, nếu là không có ta mã gia tiếp tế thu lưu cố gia, không nói được toàn gia hiện giờ chính quá cầu lại hà đâu, mệnh cũng chưa, còn nghĩ muốn cái gì con vợ cả, ngươi tưởng mỹ đâu, tức là ta mã gia với ngươi cố gia có như vậy thiên đại ân tình, ngươi nên phải làm nhi tử họ mã. Hạ quyết tâm, mã đỉnh chín con trâu đều kéo không trở lại, cười một tiếng, việc này ta làm quyết định, ngươi nếu không vui liền cùng ca ca ta nói đi, nếu là cảm thấy ta không tuân thủ phụ đức, Nào đều không hảo liền trực tiếp đem ta hưu, ta vừa lúc mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ, liền các ngươi cô ra này một nồi loạn ta còn không vui tí hầu. Cố trình bị Mã Đình mang túi đầu không nói, sau lại cũng dứt khoát liền thể thống cũng không để ý, một ngông ngồi vào trên ngạch cửa khởi sướng sâu tới. Chuyện tới hiện giờ, hắn thật thật là tiến thối không được. Tiến đi, Mã Đình kêu lợi hại bộ dáng hắn là đánh không lại, lại nói, Mã Đào hung danh bên ngoài, đừng nói cùng Mã Đào phân cao thấp, đó là vừa thấy Mã Đào Mã hắn bắp chân đều mềm Nào dám biện bạch mảy may Lui đi, đem Mã Đình hưu Cố trình còn không có cái này gan Lại nói, hiện tại hắn cũng không đành lòng A Mã Đình chính là quan gia tứ hôm tới Hắn muốn thật hưu Đó chính là đối quan gia bất kính Tuy nói quốc triều đối sĩ phu tử yêu Quan gia cũng không đến mức giết hắn Cũng thật đem hắn lưu đẩy đi ra ngoài Liền hắn này thể trạng, này tuổi kia không phải chuyên chờ tìm chết sao Mặt khác, Mã Đình hiện tại chính là mang thai Thật muốn hưu nàng nàng mang theo trong bụng kia khối thịt đi nhà mẹ đẻ cố trình về sau đã có thể đừng tưởng tái kiến hài tử đều nói đại tôn tử tiểu nhi tử lão thái thái mệnh căn tử tới rồi cố trình nơi này cũng áp dụng khẩn hắn rốt cuộc thượng tuổi thực biết thương tiết hài tử nhìn đến người khác trong nhà đều bế lên tôn tử hắn không chừng nhiều hâm mộ đâu hiện giờ mã đình mang thai hắn chính là so bất luận cái gì thời điểm đều khẩn trương đều ngóng trông hài tử xuất thế lại như thế nào bỏ được đem chính mình tiểu nhi tử tiện nghi mà ra Đến nỗi nói Mã Đình trong bụng hoài có thể hay không là cái khuê nữ, Mã Đình cùng cố trình còn cũng chưa nghĩ tới. Chê cười, cố đại nương tử sinh hạ tam tử, lý đại nương tử sinh bốn tử, kia vương gia thiếu mãi mãi lại hoài song thai, liền chứng minh sinh con bí phương nhất định dùng được, lại như thế nào sinh không ra nhi tử tới. Nhìn cố trình ngồi xổm ngồi ở trên ngạch cửa sầu thanh như vậy, Mã Đình là vừa tức giận vừa buồn cười, vài bước qua đi cũng ngồi vào cố trình bên cạnh, một phách hắn bà vai, ngươi nói ngươi phạm cái gì sầu Ta bất quá là muốn quá kế cấp huynh trưởng một cái nhi tử, lại chưa nói đem sở hữu nhi tử đều quá kế cấp huynh trưởng, chúng ta tức là có thể hoài thượng một cái liền cũng có thể hoài thượng cái thứ hai, lão nhị chúng ta chính mình dưỡng, cùng ngươi họ cố tổng thành đi. Coi chừng trình vẫn là không nói lời nào, mã đình chỉ phải nhẫn mại tính tình lại khuyên, năm đó chúng ta mã ra trừ bỏ ta cùng ca ca mọi người đều tử tuyệt, tổ phụ tổ mẫu, thúc ba cô chết, ca ca tỷ tỷ, thêm lên mấy chục khẩu người liền như vậy. Không có. Ca ca ta lại là dáng vẻ kia, nếu chúng ta bất quá kế cái hài tử, chúng ta mã ra là tuyệt đối muốn chặt đức ăn, ta cũng là không biện pháp, cố trình, ngươi là quân tử, lại là người tốt, chẳng lẽ ngươi liền mắt nhìn ta mã ra mấy chục khẩu tử người từ nay về sau liền cái tế bái người đều không có. Mã đình lại là cưỡng bức lại là hảo ngôn khuyên bảo, cuối cùng là kêu cố trình vương lỏng, cố trình lúc này liền tưởng vương gia thiếu phu nhân đều có thể hoài thượng song thai, không nói được hắn phu nhân trong bụng cũng là hai cái nhi tử đâu. nếu thật là như thế qua kế một cái cũng là thành như vậy tưởng tượng cố trình đảo cũng không đáng sầu, quay đầu đối mã đình cười cười hết thể nghe phu nhân mã đình lập tức cũng cười đứng dậy túm khởi cố trình tướng công thật là hiểu lý lẽ người nghiêm phủ cố hâm túi đầu trêu đùa mấy cái hài tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đổi hảo quần áo lý loan nhi ngươi thật đúng là thấy nàng a thấy vì cái gì không thấy lý loan nhi cười nàng tới cửa tới vì còn không phải là cầu một chương sinh con bí phương sao Dù sao như vậy nhiều người đều cho, cho nàng lại có thể như thế nào. Nếu là không thấy nàng, ngược lại hiện ta sợ nàng dường như. Chính là cố hâm vẻ mặt khó xử bộ dáng, người cho nàng sinh con bí phương sẽ không sợ nàng thật sinh ra nhi tử tới. Nếu là ta mới không để ý tới nàng đâu, dựa vào cái gì nàng là có thể đúng lý hợp tình phá hư ngươi nhân duyên, hiện giờ lại không biết xấu hổ tới cùng ngươi muốn bí phương. Lý Loan Nhi buồn cười lắc đầu, ta biết ngươi là vì ta bất bình, bất quá. Nói thật ta thật đúng là đến cảm kích nàng đâu, nếu không phải nàng, ta lại như thế nào biết thôi ra người như vậy bạc tình lạnh nhạt ta lại như thế nào ly kêu ổ sói, làm sao có thể gặp được nhà ta tướng công, liền vì cái này, ta cũng đến cho nàng bí phương. Nói tới đây, Lý loan Nhi đệ thấp thanh âm, không có phương thuốc nàng sinh không ra nhi tử còn có thể tìm cái lấy cớ, nhưng có sinh con bí phương nàng tái sinh không ra nhi tử tới, ngươi xem nàng thể diện hướng nơi nào bãi. a cố hâm kinh che miệng, như thế nào sẽ? Này bí phương, chẳng lẽ ngươi phải cho nàng giả? Lý Loan Nhi cười nói, ta cũng không phải là kia chờ bị ổi người, không cho đó là không cho, cấp tự nhiên phải cho thật sự, bất quá, ngươi cũng biết lúc trước ta gả đến thôi ra thời điểm thôi chính công bệnh sắp chết, ta là đánh sung hỉ danh hào Tiến Môn, sau lại cũng là ta tự mình chăm sóc hắn mới càng ngày càng tốt, bất quá, hắn bẩm sinh mang được chứng, tuy nói Hảo khá vậy thường thường sẽ phạm thượng chút bệnh, hắn như vậy thân thể vốn là không tráng, tinh nguyên cũng thiếu thốn, hắn nếu Có thể sinh ra nhi tử tới mới là lạ đâu, không tin ngươi thả nhìn đi, liền tính về sau hắn nạp tiếp, nạp càng nhiều, sinh khuê nữ cũng càng nhiều. Cố hâm kinh dương miệng không khép được đi, thế nhưng, kia này phương thuốc chúng ta đến cấp, còn phải thoải mái hảo phong cấp. Lý Loan Nhi gật gật đầu, đứng dậy vớt phẳng trên người sổ con, đối cố hâm cười, ngươi thả giúp ta nhìn hài tử, ta đi đi liền tới. Cố hâm vẫy vẫy tay, Lý Loan Nhi cười ra nội phòng. Mới tiến phòng khách liền thấy Trương Oanh mang theo một cái nha đầu ngồi ở chủ vị bên hạ thủ vị trí, cũng không biết vì cái gì, Trương Oanh hiện có chút đứng ngồi không yên. Lý Loan Nhi vào phòng khách cười cười, ta nói hôm nay như thế nào mí mắt thẳng ngày đâu, lại nguyên lai like là thôi thiếu nãi nãi một tới, thật thật là khách lít đến đâu. Trương Oanh nhìn Lý Loan Nhi một thân đào hồng áo váy, trải phi phượng búi tóc, trên đầu cắm một chi chạm ngọc hải đường hoa, một bên đeo vàng dòng chạm giống 5 phúc cây trầm, rũ xuống thật dài tua ở phấn bạch bên má càng thêm hiện nàng mặt như xoa phấn, môi như đồ chu, thật thật mặt mày như họa giống nhau. Thả Lý Loan Nhi mới ở cữ lên lại không có tầm thường phụ nhân đúng sưng, vẫn là ban đầu như vậy dáng người phong lưu, thức tha nhiều vẻ, tiêu trương ngoanh xem một trận đỏ mắt, trong lòng liền có vài phần ghen tị, bất quá nghĩ đến hôm nay tới mục đích, nàng chạy nhanh đứng dậy cười nói, quý công tử tiệc đầy tháng ta lại là không hiểu rõ, này không, mới vừa một biết tin tức liền chạy tới cho ngài chúc mừng, còn thỉnh ngài vạn chớ trách ta thất lễ. Có thể tới đó là trong lòng nhớ ta đâu, ta nơi nào sẽ trách cứ. Lý Loan Nhi ngồi xuống xua tay nói, ngài cũng ngồi. Trương Anh cười ngồi định rồi, ngài thật là người có phúc, mãn trong kinh thành số một số, còn không có cái nào giống ngài giống nhau một thai có thể sinh bốn từ đâu. Lại nói tiếp, nghiêm ra cũng là có phúc, thảo ngài vào cửa. Đúng vậy đâu. Lý Loan Nhi cũng cười, ta thật đúng là đến cảm tạ ngài đâu, nếu không phải ngài chặn ngang một chân ta lại như thế nào bị hưu, nếu là không bị hưu. Ta thật đúng là không hiểu được nguyên lai like trên đời này cũng không phải nhà ai đều như thôi ra giống nhau như vậy giày vò con dâu, ta à, thật thật là mệnh hảo mới có thể ly kia ổ sói, lại nói tiếp, về sau này khổ ngài đến thay ta bị, đa tạ. Một câu nói trương ngoanh cười đều cương ở trên mặt, trong lòng lại khổ lại sát, thật thật tưởng một cái tắt đem Lý Loan Nhi gương mặt tươi cười đánh rớt xuống dưới, nhưng vì sinh con bí phương nàng còn phải chịu đựng Đệ tứ Linh Tam Trương Thảo ưu phu quân cùng bà bà đối ta đều hảo. Trương Anh túi lầu cười, trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc dung nhan tới. Đúng vậy đâu? Lý Loan Nhi gật gật đầu, ta cũng nghe nói ngài trong nhà hòa thuận, trên dưới một lòng, ngài cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Trương Anh biết Lý Loan Nhi đây là ở châm trọng nàng, nàng cường cười ứng, lại nói, lần này tới trừ bỏ cho ngài chúc mừng, còn tưởng cầu ngài một sự kiện. Cầu ta một sự kiện. Lý Loan Nhi lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, ngài còn có việc cầu ta. Thật sự là không thể tưởng được đâu. Trương Oanh cắn răng, ngón tay đều mau véo tiến thịt, ta nghe người ta nói ngài nơi này có cái gì sinh con bí phương, liền tưởng thảo một phần tới, không biết ngài vui hay không khóc. Nàng nói như vậy, đã quyết định chủ ý năn nỉ ỉ ôi cũng đến muốn tới cầu tử bí phương tới, nếu là Lý Loan Nhi không cho nói, nàng cũng không thể bạch bạch bị nhục nhã, tất nhiên đến ra bên ngoài hảo hảo nói nói, cũng xấu xa nàng thanh danh. Nhưng Trương Oanh nơi nào tưởng được đến Lý Loan Nhi nghe xong nàng lời nói rất là thống khoái gật đầu cười khẽ, nguyên lai like là việc này à. Thật thật dễ làm khẩn, trước chút thời gian liền có không ít người không cầu phương thuốc, ta gọi người sao rất nhiều phân, vừa lúc ta đỉnh đầu thượng còn có dư thừa, ngài tức là muốn ta cũng vui thừa người chi Mỹ, Thủy Châu à, đi cấp thôi thiếu mãi mãi lấy một trường phương thuốc tới. Lý Loan Nhi phía sau đại A đầu Thủy Châu đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, ít khi liền lấy ra một trương giấy tới đưa cho Trương Anh. Trương Anh chạy nhanh tiếp nhận tới cẩn thận thu hảo, tức là được muốn đủ vật, Trương Anh cũng không vui ở nghiêm gia chịu Lý Loan Nhi chào phúng. liền đứng dậy cáo tử nàng chân trước đi lý loan nhi sau lưng liền kéo xuống mặt tới người gác cổng thượng hôm nay trực ban chính là ai một chút tử quy củ đều không có thụy châu người đi theo chu quản sự nói một tiếng gọi bọn hắn đi chuồng ngựa đi người gác cổng thượng thay mấy cái thành thật tử tâm nhãn ít nhất được chủ tử nói cái gì là cái gì không thể tự chủ trương bằng không hôm nay phóng chương oanh tiến vào ngày mai phóng cái đạo tặc tiến vào chúng ta đã có thể đều nguy hiểm thụy châu lên tiếng Trong lòng thế người gác cổng thượng kia vài vị rất là đáng tiếc. Bất quá. Cũng biết bọn họ xử sự trước không đúng rồi, mới rơi vào hiện giờ kết cục, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác về sau hành sự nhất định đến dựa theo chủ tử giao đãi làm. Tuyệt không có thể ỷ vào chủ tử tình phân liền tự chủ trương. Mấy cái người gác cổng trăm triệu không nghĩ tới liền bởi vì đồng tình thôi ra phụ một phen liền ném sai sự, hảo hảo người gác cổng thượng công việc béo bở liền như vậy không có, ngược lại đi chuồng ngửa kia trở lại không có nước luộc lại rơi lại mệnh thật sự gọi bọn hắn khí hận không thành tự nhiên bọn họ cũng không dám khí hận lý loan nhi trong lòng lại đem trương oanh hận cái thấu thấu lại nói lý loan nhi phân phó xong liền về phòng bồi cố hâm đầu hài tử lại tự trong chốc lát nhàn thoại chợt cố hâm nhớ tới một chuyện tới nói nhỏ loan tỷ tỷ, trước đó vài ngày nhà ta cửa hàng thượng đồ vật hướng trong cung đưa nghe quản sự trở về nói lên chỉ nói trong cung một vị quý nhân từ nhà ta trang phục cửa hàng đính mấy bộ xiêm y hiền lý loan nhi nhúng mày nay có cái gì Bất quá là vài món siêm y gì cũng đáng đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Cố hâm lại đẻ thấp thanh âm, nay cũng không phải là bình thường siêm ý gì, Loan tỷ tỷ ngươi tưởng. Trong cung cái dạng gì sống làm không được, quý nhân đến nội đến bên ngoài cửa hàng đính làm. Nhân gia đình chính là những cái đó gọi người xem bất quá mắt siêm y gì vì sợ ở trong cung đính làm gọi người chê cười nàng, liền cầm bản vẽ bên ngoài làm. Nga. Lý Loan Nhi nghe có chút buồn cười, nàng thực minh bạch cố hâm ý tứ trong lời nói. đó là trong cung có người vì tranh sủng thế nhưng làm ra những cái đó thượng không được mặt bản chỉ có ca kỹ đồ đĩ mới xuyên rất có chút tình thú xiêm ý đi Cố Hâm giác là chuyện này hiếm lạ, nhưng Lý Loan Nhi lại cảm thấy thưa thất bình thường, hiện đại thời điểm cái gì chưa thấy qua, tình thú nội ý ỉa đều đại thứ thứ bảy ra tới bán, còn có cái gì là đáng giá thẹn thùng, bất quá là kiện hơi có chút lộ xiêm ý liền thôi, còn như vậy đại kinh tiểu quái. Nay cũng không có gì, trong cung chuyện gì không có. những cái đó mỹ nhân vì tranh sủng dùng sức thủ đoạn đương kim quan gia lại nhất thích chơi đùa có chút nhân vi đón ý nói hùa quan ra tự nhiên đến làm ra như vậy vài phần không giống người thường tới lý loan nhi không như thế nào để ý cười nói một câu cố hâm lại lắc lắc đầu lấy ra một chương giấy đưa cho lý loan nhi đây là ta gọi người trộm vẽ ra tới tỉ tỉ nhìn một cái lý loan nhi lấy lại đây nhìn vài lần đem giấy lại đưa cho cố hâm rỗi tay một chút nàng cái chán của ngươi vẫn là đường đường cố gia đại nương tử Sao điểm này kiến thức đều không có? Sao? Cố hâm có chút không rõ. Lý Loan Nhi cười một lóng tay trên giấy họa, này xiêm y cũng không phải là cái gì nội y lì lại là bên ngoài xuyên, bất quá lại không phải chúng ta đại ung triều xiêm y là phiên bang phục sức. Phiên bang. Cố hâm cầm tả hữu nhìn một cái vẫn là nhớ không nổi đây là cái nào quốc gia xiêm y lì Lý Loan Nhi không có biện pháp đành phải chỉ điểm nàng một câu, này đó là mọi người thường nói thiên trúc quốc nữ tử phục sức. nhưng thật ra rất có chút dị quốc phong tình đâu thiên cố hâm kinh che miệng hảo sau một lúc lâu mới nói này này lại là thiên trúc xiêm y kia chính là phật quốc sao xuyên như vậy không biết xấu hổ loan tỷ tỷ ngươi không gạt ta đi lý loan nhi cơ hồ tưởng trận trắng mắt ta đến nội sao ngươi nếu không tin trở về hỏi ngươi mẫu thần hoặc là hỏi một chút nhà ngươi huynh trưởng liền đã biết vừa thấy lý loan nhi có chút buồn bực cố hâm chạy nhanh cười nhận lỗi ta cũng không không tin tỷ tỷ nói chỉ là nhất thời ngạc nhiên thôi lý loan nhi không làm sao được thở dài ngươi à tính ta cùng với ngươi nói một chút đi ngươi ngẫm lại chùa miếu những cái đó phật tổ quan âm đại sĩ linh tinh pho tượng bọn họ xuyên siêm y chính là cực nhỏ ngươi nhìn một cái có phải hay không cùng họa thượng siêm y có chút phản phất cố hâm tả nhìn hữu nhìn suy nghĩ nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ ta nói này siêm y như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc lại nguyên lai like cùng bồ tắt trên người siêm y hình thức có chút tương đồng như thế ta nhưng thật ra thật tin Nói tới đây cố hâm càng thêm tò mò lên, chỉ là, trong cung quý nhân làm như vậy xem ý để dùng để làm gì. Trong cung nhưng không thiên trúc tới phi từ đâu. Cố hâm này một câu nhưng thật ra nhắc nhở Lý Loan Nhi, nàng nhấp miệng suy nghĩ một lát liền hiểu được, bất quá lại cũng không nghĩ cùng cố hâm điểm thấu, lại cùng cố hâm nói trong chốc lát lời nói, xem sắc trời không còn sớm Lý Loan Nhi mới đưa cố hâm tiễn đi. Lại nguyên lai, like, Lý Loan Nhi nhớ tới một chuyện tới, nàng nhớ rõ quan gia sinh nhật sắp tới rồi. Này trong cung quý nhân định chế như vậy siêm y sợ là phải cho quan gia mừng thọ dùng, đến nỗi dùng như thế nào, Lý Loan Nhi nghĩ không ngoài có như vậy hai điểm, một chút đó là ăn mặc như vậy siêm y cấp quan gia nhảy chi thiên chúc vũ, thứ hai, chính là ra vẻ cái gì bồ tát linh tinh cấp quan gia chúc mừng. Này hai điểm nhìn lên đều man mới lạ, dựa vào quan gia tính tình, nếu thực sự có một vị mỹ nhân làm như thế, không chừng thật có thể gợi lên quan gia hứng thú tới đâu. Lý Loan Nhi suy nghĩ một hồi lâu. Tước chừng cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất có vài phần đạo lý, liền viết tin gọi người cầm đi mang tiên cung. Tin mang đi rồi Lý Loan Nhi cũng liền không hề chú ý chuyện này, nàng hiện giờ cả ngày vội khẩn. Kia bốn cái tiểu tử một ngày lớn hơn một ngày. Lại là càng thêm bướng bỉnh, tuy rằng nói có bà Vú hỗ trợ mang hài tử, nhưng Lý Loan Nhi vẫn là cảm thấy muốn đích thân cùng hài tử ở chung mới có thể bồi dưỡng mẫu tử cảm tình. Liền mỗi ngày rút ra rất nhiều thời gian đến mang hài, mấy ngày này mang xuống dưới. thật sự là bị mấy cái tiểu tử thúi lăn lộn quá sức lý loan nhi vội vàng mang hài tử mặt khác mùa đông lại hạ một hồi đại tuyết nàng lại muốn vội vàng dàn xếp nông hộ hồi lâu cũng không tham gia cái gì xã giao hoạt động chờ đến đầu xuân thời điểm không biết bao nhiêu người tệ đến nhà nàng cửa tặng lễ trọng nói lời cảm tạng lý loan nhi gọi người đến một số rất là hoảng sợ lại nguyên lai like nàng trăng tròn ngày ấy tiến đến chúc mừng các quý phụ có một thiếu nửa người mang thai này đó lễ vật tặng tới đó là cùng lý loan nhi nói lời cảm tạng lý loan nhi thật sự là không rõ bất quá là nói một ít hiện đại người đều biết rõ thưởng thức vấn đề thế nhưng giúp những cái đó phu nhân như vậy lại vội ngạc nhiên đồng thời đảo cũng vui mừng những người này đã hoài thai tự nhiên là cảm kích nàng nàng liền có thể nhân cơ hội giao thượng mấy cái tính kết hợp nhau bằng hưu về sau có chuyện gì cũng có thể thỉnh người hỗ trợ xem như cũng giúp nghiêm thừa duyệt mở rộng nhân mạch đầu xuân hạ mấy trận mưa đất cũng ướt đẫm nông dân vội vàng gieo trồng vào mùa xuân nhìn bị lê khai phì nhiều thổ địa Nghĩ năm nay mưa thuận gió hòa, đến mùa thu là lúc đó là một năm hảo thu hoạch, đại gia trên mặt cũng nhiều chút tươi cười. Nghiêm gia thôn trang cùng Lý gia thôn trang thượng nông hội nhóm bởi vì có chủ nhân tiếp tế, nhưng thật ra đều còn sống, chống được hiện giờ vì báo đáp chủ nhân cứu mạng ban lương tri ân, đó là đầy người nhiệt tình. Không có mấy ngày thôn trang thượng thổ địa cũng đã loại thượng các màu lương thực, Lý Loan Nhi hoa một đông, tới rồi mùa xuân hải tử cũng cho thấy lớn, liền mang theo hải tử đi thôn trang thượng thực ở chút thời gian, mỗi ngày nhìn nông dân trồng trọt lại nhìn yên hà giống nhau đảo lý hoa thế nhưng tương mở ra khó được nhàn nhã thời gian mang đến khó được hảo tâm tình chỉ là nàng này hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu mới ở thôn trang thượng ở không mấy ngày nhà cũ lâm thị phái người truyền lời nói tới nói là thi lam mang thai muốn đem kim phu nhân riêng cấp lý loan nhi dưỡng mấy đầu dược như mượn qua đi dùng một ít thời gian lúc ấy lý loan nhi chính mang theo bốn cái tiểu tử ở trong rừng hoa đảo hy diễn nghe được thông báo hảo tâm tình toàn không có nhân lại mi tới đem hải tử giao cho bà Vú đứng dậy đối tới truyền lời nha đầu nói các ngươi thả đi về trước việc này giao cho ta là được ta cùng với thái thái nói đi nha đầu cũng không dám làm trái với lý loan nhi lệnh chỉ có thể đi về trước lý loan nhi nhìn nha đầu bóng dáng cười lạnh một tiếng đem trên người dính thảo lá cây cánh hoa rửa sạch sạch sẽ mang theo bà vũ còn có bọn nhỏ ngồi xe về nhà nửa đường thượng lý loan nhi đụng tới tới thôn trang thượng tiếp nàng về nhà nghiêm thừa duyệt hai bên nhân mã hối thành một đội Bà vũ nhóm cực có ánh mắt ôm hài tử đi bên cạnh xe ngựa, đem không gian để lại cho một đôi tiểu phu thê. Chờ nghiêm thừa duyệt lên xe ngựa, Lý Loan Nhi hỏi nói mấy câu liền trực tiếp mở miệng, ta kia dược như là phu nhân riêng dưỡng tới cùng ta dưỡng thai có, hiện giờ nhà chúng ta tiểu tử nhưng đều uống kia dược như nay đâu, sớm muộn gì các một đốn một ngày cũng chưa kéo qua, nếu là trong giây lát không uống, ta sợ bọn nhỏ thân mình chịu không nổi. Nghiêm thừa duyệt nghe như mày, lời này có ý tứ gì? Tuy nói kiêng như mỗi ngày muốn ăn quý báu dược liệu, nhưng nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi. Ngươi lại nói bực này đủ rũ lời nói làm gì. Lý Loan Nhi than một tiếng, thi thị đã hoài thai. Thái thái kêu chúng ta đem dược như mượn cùng thi thị. Nói là mượn, ta sợ là có mượn vô còn. Còn nữa, thi thị này một hoài thai đó là 10 tháng. Đến nàng sinh hạ hài tử nhà chúng ta hoa nhưng đều lớn. Thả ta nghĩ không nói được thái thái còn muốn kêu thừa duyệt ra tiểu tử uống dược nãy đâu. Nhà chúng ta nhi tử sợ từ đây lại uống không thượng. Nghiêm thừa duyệt nghe trên mặt đầu tiên là rét lạnh vài phần, lúc sau liền càng nhiều vài phần tức giận, ngươi yên tâm, này dược như ai đều không cho, nhà ta nhi tử uống quán này đầu ngưu sẵn mãi, tự nhiên đến vẫn luôn uống xong đi, thừa hân tức phụ mang thai cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng không thể không tỏ vẻ, ta nghĩ chúng ta ra tiền lại mua đầu bỏ sữa cấp thừa hân tức phụ đưa qua đi, cũng coi như là chúng ta một mảnh tâm ý, gần nhất cũng là nói hạ, thứ hai, cũng đều thai thái không. Thể sinh khí Đệ tứ Linh Bốn chương một Cười Lúc ấm lúc lạnh thời gian, dày nặng áo khoác không có thay cho. Lâm Thị xuyên một thân kiện tím đậm trường áo, màu tím nhạt sáu phút váy lụa, ước chừng là mùa đông thời điểm ăn thịt nhiều chút, Lâm Thị béo rất nhiều, hơn nữa quần áo xuyên hầu, liền có chút tròn vo cảm giác. Thi Thị ngồi ở Lâm Thị bên cạnh, xuyên một thân hồng y y, nàng mới hoài thượng không lâu, khả nhân quá kiều khí chút, sợ xuyên xiêm y y gầy lạc đến, kia hồng y y xuyên phì dài rộng đại, hiện nàng cả người cũng có chút mập ra. Lâm Thị cùng Thi Thị hai người nhìn nhau, thi thị đối lý loan nhi cười cười tẩu tử thật sự là ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngài đâu nguyên ta nghĩ ngài ra con trâu kia mỗi ngày sản mãi cũng uống không xong có dư lại đều ta một ít là được nơi nào tưởng được đến ngài thế nhưng mua một con trâu đưa tới nếu ta biết sớm như vậy liền không nên mở miệng cùng ngài thảo muốn sữa bò thi lam lời này nói có chút làm tiêu, nàng lúc trước thảo muốn chính là một con trâu hiện giờ đến miệng nàng lại thành một đinh điểm mãi lý loan nhi nghe cũng nở nụ cười Đệ mội mang thai vốn là hỷ sự, ta cùng tướng công nguyên nên chúc mừng, ta cũng không biết nên đưa chút cái gì hảo, vẫn là tướng công nói rất đúng, nói ta hoài thai thời điểm uống kia dược như sắn mãi, nhà ta tiểu tử mới lớn lên trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến, đệ mội cũng uống thượng một ít dưỡng dương thân mình mới hảo. Lâm Thị Cường cười một tiếng, thừa duyệt nhất thể thêm người, hắn đây cũng là thế thừa hân suy nghĩ, bọn họ hai anh em hòa hòa khí khí ta mới yên tâm. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười nhạt lại không có nói cái gì nữa. nàng tặng ngưu tới lại bồi lâm thị nói trong chốc lát lời nói liền lấy cớ đi nhìn nghiêm láo tướng quân cáo từ rời đi nàng chân trước mới đi thì lam liền khí chụp khởi cái bàn tới thái thái đại tẩu như thế nào có thể như vậy rõ ràng chính là không nghĩ mượn ngưu nói cái gì tặng một đầu đồng dạng ta xem nàng rõ ràng chính là không nghĩ muốn ta hảo Hừ, ai biết kiêng ngưu là chuyện như thế nào có phải hay không dược ngưu còn hai nói đi thì lam chính là biết đến kim phu nhân dưỡng dược ngưu đáng giá khẩn Hiện giờ kinh thành hảo chút phu nhân hoài thai, này dược như càng là khan hiếm vật, có thể nói thiên kim khó cầu. Nàng là thật không tin Lý Loan Nhi như vậy hảo tâm sẽ đưa nàng một đầu. Lâm Thị suy nghĩ nhất thời lại nói, ngươi đại tẩu như thế nào ta nói không ra. Nhưng ngươi huynh trưởng tính tình lại thật sự, nghĩ đến cũng sẽ không đưa không tốt cùng ngươi, tức là tặng tới ngươi cứ yên tâm thu. Hảo hảo uống sữa bỏ dưỡng, cho ta sinh cái trắng trẻo mập mạp đại tôn tử. Thì lam nhíu môi, như là tặng tới. Nhưng này như mỗi ngày muốn ăn không hiểu được nhiều ít bạc đâu, thái thái cũng biết này như mỗi ngày đều phải uy hảo dược liệu. Ta, đỉnh đầu thượng nơi nào có như vậy chút bạc mua dược liệu, bãi, bãi, ta là ăn không nổi, chi bằng còn cùng tàu tử. Nguyên thi làm đánh ý kiến hay, nàng nghĩ Lý Loan Nhi trong nhà bốn cái tiểu tử mỗi ngày đều phải uống sữa bò. Mượn như nói Lý Loan Nhi tất nhiên không muốn mượn cùng nàng, không nói được muốn tới cửa phân trần hoặc là cùng nàng cãi cọ thượng một phen, đến lúc đó. Nàng liền có thể lui một bước, mỗi ngày Thảo muốn mấy cân mãi Nghe nói kia dược như sản mãi cực hảo Nàng Thảo tới không chỉ uống, còn có thể dùng để rửa mặt gì đó Như thế nói, không nói được nàng hoài thai này mấy tháng chẳng những không tổn hại thân mình Còn có thể đem thân mình bổ dưỡng cực hảo Thả thi Lam cũng đánh huệ mà không ngừng chủ ý Nàng nhưng không muốn mỗi ngày tiêu phí tâm lực lấy như vậy chút dược liệu dưỡng yêu Lúc này mới cổ động lâm thị cùng nàng Thảo yêu Nơi nào hiểu được Lý Loan Nhi hành sự như thế hào phóng Chỉ một thảo muốn liền tặng một con trâu tới, tiêu nàng thật sự sinh khí, nàng nhưng không giống Lý Loan Nhi có phong phú của hồi môn. Thả Lý Loan Nhi hai vợ chồng là sớm phân ra, lão gia tử tặng như vậy chút vốn riêng cùng bọn họ, tự nhiên không thiếu dưỡng như kia hai cái tiền. Nàng cũng nghiêm thừa hơn ăn trụ đều là công trung, nàng tiêu dùng đều là phải nhớ ở trướng thượng, nơi nào có những cái đó tiền nhàn rỗi chuẩn bị cho tốt dược liệu tới chỉ vì cấp chỉ xúc sinh ăn. Lâm Thị cho tới bây giờ cũng nghe ra thì làm ý tứ. kia đó là nàng không muốn tiêu tiền. Nhìn một cái Thi Lam, nghĩ lại Lý Loan Nhi, Lâm Thị thở dài, nguyên nàng chỉ cảm thấy Lý Loan Nhi nơi nào đều không tốt, nhưng hôm nay cùng Thi Lam một tương đối, Lý Loan Nhi thế nhưng không có xuất thân hương giá cái loại này môi kính, chẳng những hành sự hào phóng có độ, thả làm người cũng sang sảng thật sự, so Thi Lam không biết cường ra nhiều ít tới. Chính là, Lâm Thị ngẫm lại Nghiêm Thừa Hân, vì Nghiêm Thừa Hân hài tử, cho tới bây giờ nàng liền tính là không vui cũng phải nhường bước. Ai kêu Thi Lam hiện tại quý giá khẩn đâu? Ngươi hỏi chính là chúng ta nghiêm ra bảo bối cục cưng, như thế nào có thể kêu các ngươi hai vợ chồng ra tiền đâu? Ngươi yên tâm, dưỡng nguyêu trướng từ công chung đi, thật sự không thành ta lấy tiền riêng cùng các ngươi. Lâm Thị cười hống Thi Lam, ngươi hiện giờ cũng không thể tưởng như vậy rất nhiều, phải cẩn thận nghỉ ngơi thân mình. Thi Lam ngoan ngoan gật đầu, thái thái nhất đau ta bất quá, ta trước cảm tạ thái thái. Tức là bạch được một con trâu, lại có Lâm Thị giúp nàng dưỡng, nàng chính vui bất quá đâu. thi lam trên mặt mang theo cười lại tính kế dù sao này như một ngày sản mãi nhiều chi bằng cung cấp nghiêm thừa hơn ăn chút bổ bổ sang năm nghiêm thừa hân liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân hắn hiện tại đang dùng công đọc sách đâu mỗi ngày không biết nhiều mệt nhọc dù sao cũng phải ăn tốt hơn đi quyết định chủ ý thi lam cũng đứng dậy cáo từ rời đi lý loan nhi đi nhìn nghiêm lão tướng quân liền thấy nghiêm lão tướng quân đắc ý rào rạt phủng vài bổn thật dày thư ở nhìn lý loan nhi rất là kỳ quái nghiêm lão tướng quân cả đời chinh chiến Thích nhất chiến trường chém giết khoái cảm, nhưng cho tới bây giờ không kiên nhẫn đọc sách, như thế nào hôm nay thế nhưng phá lệ đọc khởi thư tới. Nhìn đến Lý Loan Nhi, nghiêm láo tướng quân tươi cười lớn hơn nữa, đối Lý Loan Nhi vây tay, Loan Nha đầu, lại đây. Lý Loan Nhi vài bước qua đi, nghiêm lão tướng quân chỉ vào sách nói, ta coi vài ngày thư, cuối cùng là cho ta kia bốn cái chắt trai lấy tên hay. Lý Loan Nhi thế mới biết ở đặt tên Đại Chiến Trung, cuối cùng lấy nghiêm lão tướng quân thắng lợi mà hạ màn. Nàng nói như thế nào đã nhiều ngày nghiêm thừa duyệt luôn là có chút dầu dĩ, lại nguyên lai lại là nhân không địch lại lao tướng quân bất đắc dĩ đem chính mình nhi tử đặt tên nghiệp lớn giao ra đây mà không cao hứng đâu. Có chút buồn cười, Lý Loan Nhi nhẫn cười nói, ra ra lấy tên tự nhiên là tốt. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nghiêm lão tướng quân đắc ý gật đầu, nhà ngươi tiểu tử là thần tự bối, ngươi xem, ta lấy tên là thần giận, thần sa, thần vận, thần tấn, ngươi cảm thấy như thế nào? Liên nghiêm thừa duyệt đều đánh không lại lao tướng quân lý loan nhi lại như thế nào đi vớt dâu hùm nàng cười nói đều hảo ta nghe đều dễ nghe nghiêm lão tướng quân vừa thấy lý loan nhi tán thành tự nhiên cao hứng vớt tròm dâu cười hồi lâu ngươi nếu cảm thấy hảo chúng ta liền như vậy định rồi sớm chút kêu lên cho thỏa đáng hiện giờ kêu tên vừa lúc đâu lý loan nhi cũng phủ nghiêm lao tướng quân nói hiện giờ kia mấy cái tiểu tử thúi cũng nghe đến hiểu một chút lời nói gọi bọn hắn tên không mấy ngày liền có thể nhớ kỹ Ngài Lao lúc này đặt tên mới là vừa vặn tốt đâu, sớm bọn họ sợ cũng không biết là ở kêu ai, chậm liền cũng không hào kêu. Một câu kêu nghiêm lão tướng quân càng thêm cao hứng, ngươi nhìn, gừng càng già càng tay đi, ta liền nói lúc này đặt tên tốt nhất bất quá, thiên ngươi công công luôn là thúc rủ, còn nói nếu là ta lấy không ra cứ giao cho hắn lấy, hắn cả đời này liền không làm một đinh điểm đều ta yên tâm sự, ngoan tôn tên có thể nào giao cho hắn lấy. Lý Loan Nhi cười túi đầu không đi ứng thừa. này muốn kêu nàng như thế nào nói mới hảo, chẳng lẽ còn phải làm nghiêm lão tướng quân mặt nói nhà mình công công không phải sao? thấy nghiêm lão tướng quân còn ở cờ trách nghiêm bảo ra không phải, Lý Loan Nhi chỉ phải cười thảo giấy bút đem bốn cái tên nhớ kỹ. nghiêm lão tướng quân thấy lại cười khen một hồi, chỉ nói Lý Loan Nhi thận trọng khẩn, thả viết tự cũng hảo, ít nhất so với hắn cái này đại quê mùa tự không biết tốt hơn phần ấy. Lý Loan Nhi lại khiêm tốn một hồi, mắt nhìn khi quá giữa trưa, liền lấy cớ thời điểm không còn sớm đứng dậy cáo tử. về đến nhà vừa lúc nghiêm thừa duyệt từ nha môn trở về lý loan nhi liền đem đương như sự tình nói một phen cuối cùng cười nói ta còn có thể không biết thi thị đánh cái gì chủ ý sao đơn giản đó là tức muốn uống mãi lại không vui dưỡng như thôi nàng đương nàng là cái gì ai vui tổ tông dường như phụng dưỡng nàng nghiêm thừa duyệt chấn an lý loan nhi vài câu lý loan nhi lại đem nghiêm lão tướng quân lấy mấy cái tên nói ra nghiêm thừa duyệt trên mặt có chút hắc bất quá một lát liền cũng biết hắn là tranh bất quá nhà mình lao gia tử liền cũng lược khai tay ước chừng là năm trước tình hình thai nạn quá lớn năm nay ông trời cố ý bồi thường một cái mùa xuân hạ vài trận mưa đảo rất là mưa thuận gió hòa, lý loan nhi an tâm ở nhà dưỡng hài tử trừ bỏ như thế mỗi ngày nắm chặt thời gian rèn luyện tinh thần lực bởi vì hoài thai sinh con lý loan nhi tinh thần lực lại giảm xuống một ít nàng hiện giờ rất có vài phần xuất ruột nàng cũng thấy rõ chính mình thể chất cực dễ hoài thai liền thỉnh kim phu nhân cho nàng lộng chút thuốc viên ăn mỗi ngày rút ra hảo chút thời gian tới tu tập tinh thần lực này một an tính lại, Lý Loan Nhi liền nhớ tới một sự kiện tới năm trước đại hạn, lưu dân vào kinh thời điểm nàng còn người mang lục giáp, lúc ấy nàng ra mặt tiêu diệt sát lưu dân, một hồi đại chiến qua đi, cũng không biết vì cái gì, ban đầu giảm xuống rất nhiều tinh thần lực rồi lại có muốn thăng cấp dấu hiệu, chỉ sau lại nàng an tâm dưỡng thai không có so đó thôi. Hiện giờ nhớ tới, Lý Loan Nhi lại nghĩ đến mặt thế khi nàng mỗi ngày vội vàng sát biến dị thú, sắt tăng thi, vội vàng tranh đoạt vật tư, khi đó tu tập tinh thần lực tựa hồ thực dễ dàng. tới rồi cổ đại loại này hòa bình hoàn cảnh hạ tu tập lên làm như có chút gian nan lý loan nhi tựa hồ bắt được chút cái gì tới rồi cuối mùa xuân là lúc lý loan nhi một lần hồi nhà cũ thỉnh an khi nghe được một sự kiện lại là đem nàng khí không biết như thế nào cho phải thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười thật muốn tóm được người đau mắng một đốn lại nguyên lai like một cái mùa xuân thi làm mỗi ngày sữa bò không ngừng thân mình nhưng thật ra dưỡng cực hảo chính là nàng lại không biết kia dược như vốn chính là vì thai phụ dưỡng thai mà uy ra tới Mỗi ngày ăn dược liệu đều là định rồi lượng, thả mỗi ngày ăn cái gì dược liệu cũng đều là định tốt, này đó dược cũng đều là có lợi cho thai phụ ăn thai, cũng không phải người nào uống lên kia sữa bò đều có thể cường thân kiện thể, lại là đem sữa bò cấp nghiêm thừa hân uống lên không ít. Kết quả làm nghiêm thừa hân bổ dưỡng quá mức suýt nữa xảy ra chuyện, vì thế, Lâm Thị cùng Thi Lam xảo một trận, Lâm Thị không vui mỗi ngày lấy bạc bổ thiếp Thi Lam, Thi Lam cũng không muốn lấy tiền ra tới dưỡng như, hơn nữa hiện giờ trong kinh thành dược như thật thật một đầu khó tìm. một cái phú thương gia phụ nhân hoài thai chính cầm vạn lượng bạc mua ngưu hai người kia khen ngược vì kiếm tiền thế nhưng đem ngưu cấp bán đệ tứ linh năm chương chọn sự vào đêm thời gian tuy rằng cũng có ti gió lạnh chính là ở phòng trong vẫn là cảm thấy nhiệt thi lam xuyên xa mỏng váy dài đỡ đã hiện có chút đại bụng ở trong phòng xoay hai vòng một mông ngồi vào trên giường lôi kéo giường màn đối đang ở đọc sách nghiêm thừa hơn nói tướng công ta có chút không thoải mái nghiêm thừa hơn buông sách vợ ngẩng đầu nhìn về phía thi lam nếu thật là nơi nào không hảo liền tìm đại phu tới, ngươi hôm nay buổi tối đã nói rất nhiều lần không thoải mái, cùng ngươi thỉnh đại phu còn luôn là không ớn. thì làm nao nao miệng, vẻ mặt ủy khuất, ta mang thai này mấy tháng vẫn luôn uống mãi, mảnh không đinh không uống, trong lòng luôn là khó chịu, trên người cũng không dễ chịu, ngươi nhi tử còn ở ta trong bụng làm ầm ĩ, ta nay quái được ai? nhớ tới việc này tới, nghiêm thừa hân cũng có chút sinh khí, hôm nay hắn đi tổ phụ trong phòng thỉnh an đụng tới huynh trưởng. nghiêm thừa hân tổng cảm thấy xin lỗi huynh trưởng rất có vài phần trộn dạng, nếu là ngày xưa nghiêm thừa hân tất nhiên đến lưu lại thỉnh giáo huynh trưởng một ít vấn đề nhưng hôm nay hắn chỉ nói nói mấy câu liền cáo từ rời đi nghiêm thừa hân là cái đứng đắn người đọc sách đánh tâm nhãn cũng tồn người đọc sách vũ khí cùng chính trực hắn đối huynh trưởng hổ thẹn đối thi lam tự nhiên liền không có cái gì hảo tính tình huynh trưởng cùng tẩu tử hảo ý cùng ngươi mua dược lưu tới thật trông cậy vào ngươi có thể hảo hảo dưỡng thai nào biết ngươi thế nhưng đem ngưu các bán hiện giờ ngươi lại nói cái gì không uống mãi trên người không tốt, ta thật không biết ngươi lăn lộn tới lăn lộn đi có gì ý tứ. Thi Lam vừa nghe lời này trước liền đỏ mắt, ngươi cho rằng ta vui sao, ngươi đương chúng ta cùng huynh trưởng giống nhau có tiền sao, huynh trưởng sớm phân ra đi ra ngoài hiện giờ đương ra làm chủ, nhà kho không biết tồn nhiều ít thứ tốt, tẩu tử không nói uống sữa bò, đó là mỗi ngày thành ăn chân châu đều có thể ăn đến khởi, nhưng ta đâu tiền tiêu hàng tháng chỉ như vậy đinh điểm, ta thân mình một ngày ngày mập ra, Đó là nhiều làm mấy thân siêu ý để bạc liền không có, kiếm như một ngày muốn ăn nhiều ít hảo dược liệu, ta có thể nuôi nổi. Nói tới đây, Thi Lam càng là ủy khuất, huynh trưởng trước liền không nói, tẩu tử sợ là căn bản không ăn cái gì hảo tâm. Rõ ràng biết chúng ta nhật tử không hảo quá còn tặng như tới. Nàng nếu là thiệt tình đau chúng ta, nên mỗi ngày đưa chút mai tới, cũng đỡ phải chúng ta phiền thoái. Nghiêm thừa hơn nghe thật không biết muốn như thế nào cùng Thi Lam nói chuyện. Hán thực không rõ Thi Lam tâm rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Sao liền như vậy có thể càng quái? Chiếu nàng y tứ nói, người khác đưa nàng đồ vật ngược lại rơi xuống không phải, như thế, ai còn nguyện ý cùng nàng kết giao. Kiếm như ta cũng không vui bán a thái thái vốn dĩ nói rất đúng tốt, như ăn dùng dược liệu đều từ nàng nơi đó ra. Nhưng nàng tình lình liền không cho bạc, còn nói cái gì ta thay ngồi ổn, về sau sợ cũng không cần phải lại uống mãi, còn không bằng đem như bán đâu. ngươi nói ta có thể như thế nào, có thể nói không bán. Kia không phải bất hiếu sao. Thi Lam càng nói càng là quỷ khuất, nhịn không được khóc lên. Nàng này vừa khóc. Nghiêm thừa hân nhưng thật ra đối lâm thị cũng có vài phần câu hán hận, chỉ là ngại với hiếu đạo hắn lại là không thể nói. Chỉ có thể phiền loạn đứng lên vung tay háo, thật thật phiền nhân khẩn, ta đi thư phòng đọc sách. Thi Lam nhìn lên chạy nhanh đuổi theo, tướng công, người, người chịu cái thời gian hỏi một chút huynh trưởng, có thể hay không, ta về sau có thể hay không phái người mỗi ngày đi huynh trưởng ra thảo chút mãi tới uống, ta cũng không nhiều làm mớn chỉ một chén liền thành nghiêm thừa hơn một trận đau đầu trong lòng càng thêm không dễ chịu toàn đường không nghe thấy lập tức đi hắn chân trước đi thì lam sau lương liền ngồi đến ghế trên cười lạnh lên mỗi người đều nói nghiêm ra là khó được người trong sạch gia phong chính phái huynh đệ hòa thuận ta nguyên cũng cho rằng như thế nhưng hôm nay nhìn thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt đâu cái này kêu cái gì người trong sạch ta còn hoài thai đâu liền đối với ta như thế nếu là sinh hải tử còn không chừng như thế nào đâu khi nói chuyện nàng sơ sơ bụng người đương ngươi không ngôn ngữ liền thành sao ta ma thái thái đi tóm lại là muốn kêu nàng đồng ý phi còn đương gia phu nhân đâu liền cùng mấy đời chưa thấy qua bạc dường như rõ ràng là tăng ưu bán bạc ngược lại bị nàng phân đi sáu nghìn này mệnh ta nhưng ăn không vô đi thi lam nơi này quá độ bực tức lâm thị đã nhiều ngày lại đúng là xuân phong đắc ý đầu xuân về sau thi lam cha ra có thai nay quản gia quản lý sai sự liền không thể đương hơn nữa nghiêm nguyện tú nhập thu liền phải gả chồng cũng không thích hợp lại quản lý Nhà cũ tổng cộng như vậy mấy cái nữ chủ tử, một đám đều giao sai sự, tổng không thể kêu đàn ông quản hậu viện như vậy một đại sắp đi, đó là lao tướng quân cũng không biện pháp, chỉ phải kêu Lâm Thị lại nắm toàn bộ lên. Lâm Thị bị hạ quyền lợi nhiều thế này nhật tử hiện giờ lại thượng thủ, tự nhiên cao hứng, còn nữa đó là nàng cấp thi Lam Uy vài tháng ưu nguyên bồi không ít bạc, nhưng đem như một bán, nàng trước nghìn hai bạc, như thế tính tính chẳng những không bồi, ngược lại kiếm lời 5.000 nhiều lượng bạc, tự nhiên vui mừng lâm thị hai trai một gái hai tử đều đã thành thân hiện giờ liền thừa huyền tú một cái cô nương huyền tú gả chồng nàng tự nhiên tỉ mỉ khẩn đem từ nhỏ cấp huyền tú tích cốc của hồi môn toàn dọn ra tới kiểm tra lại sớm thỉnh người đi đánh giường bắt bộ khắc phái người đi huyền tú nhà chồng đo đạc tân phòng chuẩn bị làm gia cụ đem của hồi môn đơn tử sửa sang lại hảo lâm thị rối rối người mới nói muốn phái người đi tìm huyền tú liền có người gác cổng người qua lại nói là trương phu nhân đến phóng lâm thị lắp bắp kinh hãi hỏi rõ ràng lúc sau càng là kinh dị lại nguyên lai like vị này trương phu nhân đúng là thủ phụ chi thê khang thị cũng đúng là trương vi mẫu thân lâm thị cùng khang thị nguyên cũng coi như là thông gia chỉ sau lại trương vi lui nghiêm thừa duyệt việc hôn nhân liền không thế nào lui tới sau lại nghiêm thừa duyệt cưới vợ lúc sau càng là gặp mặt đều không thế nào nói chuyện sao đột nhiên khang thị tới tuy rằng kinh ngạc nhưng lâm thị vẫn là thân đón khang thị tiến bảo hiện giờ đúng là cuối xuân đầu hạ là lúc mọi người quần áo xuyên liền rất là đơn bạc Khang Thị xuyên một thân tùng lục sam váy, hiện cực ổn trọng hào phóng. Nàng vào cửa cùng Lâm Thị phân chủ tân ngồi định rồi, Lâm Thị lại gọi người thượng nước trà điểm tâm. Khang Thị tuy mấy khẩu trà liền đối với Lâm Thị cười, nghiêm phu nhân, lần này ta tới thật là có việc cùng phu nhân thương nghị. Còn thỉnh phu nhân. Khang Thị nháy mắt, Lâm Thị vội kêu bọn hạ nhân lui ra ngoài, lại lưu tâm bụng nha đầu canh giữ ở ngoài cửa. Khang Thị thấy phòng trong không ai, lúc này mới thấp giọng nói, lời nói thật cùng ngài nói đi, nhà ngươi thông gia sợ là. Khang thị lại nhìn một cái bốn phía, thanh âm lại đẻ thấp vài phần, sợ là tội phạm quan trọng sự, tuyển tú gả qua đi chỉ sợ nhật tử liền hảo quá không được, ngài chỉ này một nữ, chẳng lẽ liền không đau lòng. Lâm thị càng là chấn động, vội hỏi, sao? Này chu ra, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Khang thị khép cười một tiếng, ngài kia thông ra ngài còn không biết sao, nhất cổ hủ khẩn, hiện giờ quan gia không để ý tới chính sự, hết thể sự vụ đều giao từ liễu công công chấp trưởng. kia chu gia đắc tội liễu công công còn có thể có hảo, ta sao chưa từng nghe nói? Lâm thị nhịn không được lại hỏi một câu, này tin tức có đáng tin? Khang thị gật đầu, tự nhiên đang tin cậy, ngươi không lâu trước đây vẫn luôn ốm đau trên giường, hiện giờ lại đến chăm sóc nhà ngươi nhị tức phụ, dễ dàng không ra khỏi cửa tự nhiên không biết, nhà ngươi kia khẩu tử cũng coi như là cái vu, lão gia tử hiện giờ lại không ra đầu lộ diện, như thế nào sẽ biết? Còn nữa, này tin tức còn không truyền khai đâu, ta cùng với ngươi nói, ngươi mặc truyền ra đi. Đây chính là Liễu Công Công chính miệng nói, chỉ nói nhất định phải chu ra cửa nát nhà tan. Như vậy lợi hại. Lâm thị thật dọa, Liễu Công Công cũng thật là, lại không có thiên đại thủ, như thế nào cứ như vậy bức người. Việc này ngươi sợ là không biết. Khang thị cười lạnh một tiếng, này cũng chẳng trách Liễu Công Công, đều là ngài ra thông ra không biết lễ nghĩa, tính tình cũng quá thẳng, mới đầu xuân thời điểm một ngày thượng chiều bởi vì hắn tấu trương không trình lên đi bị Liễu Công Công cấp đánh xuống dưới, liền cùng Liễu Công Công đại xảo một trận. Liên thiến cậu nói như vậy đều mắng ra tới, sau lại tưởng liên lạc chúng thần dựa ngự trạng, liên danh kêu quan gia xử trí liêu công công, như vậy đại náo liêu công công lại há có thể bao. Dung hắn, lâm thị nghe hít hà một hơi, này nhưng như thế nào cho phải, này nhưng như thế nào cho phải, nhà ta tuyển tú cùng chu gia tiểu tử đã sớm đính thân, hiện giờ nhật tử đều đính xuống tới, ngươi cũng biết, nhà ta đang chuẩn bị của hồi môn làm ra cụ đâu, này nếu là chu gia có cái tốt xấu. Nhưng kêu chúng ta huyền tú làm sao bây giờ a Lâm thị là thật lo lắng nghiêm huyền tú, nói nói không khỏi đều cất khóc. Khang thị nhìn cũng bồi nàng thở ngắn than dài một hồi lâu lúc này mới nói, này cũng không phải không biện pháp, ta nơi này có cái biện pháp, không biết người dám không dám thí. Cái gì biện pháp? Lâm thị như nhìn đến cứu tinh giống nhau khẩn bắt lấy khang thị tay, ngài nếu là có biện pháp đã cứu chúng ta huyền tú, ta cả đời đều nhớ ngài hảo. Thư hôn! Khang thị cắn răng chém đinh chặt sắt nói. Duy nhất biện pháp đó là từ hôn. Từ hôn? Lâm thị hoảng sợ, do dự hỏi, "Này biện pháp, này như thế nào thành?" Chu gia lại vô sai lầm, Chu gia nhi tử còn hảo hảo, nếu là lui thân, tiêu nhà ta huyền tú, không phải, không phải hủy hoại thanh danh sao? Về sau còn như thế nào gả chồng? Ngốc tử, thật là cái ngốc tử." Khang thị cười lạnh, "Ngài người này a cái gì cũng tốt, chính là có chút không thông suốt, ai nói Chu gia vô sai liền không thể từ hôn, không có sai cho hắn kia ra làm lỗi tới." Tỷ như nói, tiêu kia chu ra nhi tử làm ra một cái ngoại thất tới, lại bị nhà các ngươi bắt gian trên giường, này chẳng phải chính là có cơ sao, như vậy cớ hảo tìm khẩn, dựa vào ngài thông tuệ, sợ là một tìm liền có thể tìm ra một đông tới. Lâm thị nghe xong cũng không khỏi suy xét lên. Khang thị xem nàng tuy rằng có điều dao động còn là không có hạ quyết tâm, liền lại bỏ thêm một cái cân lượng, ta cùng ngài nói, tuyển tú nha đầu này lớn lên hảo, lại nhất thông tuệ bất quá, trước đó vài ngày nàng đi ra ngoài dân hương. Vừa lúc kêu nghĩa trung hầu ra thế tử nhìn thấy, này không, nhân gia thế tử trở về cũng thật thật là ăn không hương ngủ không được, được tương tư bị bệnh, ta hôm nay cho ngài thấu câu lời nói thật, ngài ra chân trước lui thân, sau lưng nghĩa trung hầu ra ra. Liên tới cửa cầu hôn, ngài ngẫm lại, huyển tú gả đến nghĩa trung hầu ra ra kia chính là thế tử phu nhân, về sau so hầu gia phu nhân, chẳng phải so gả cho chu gia cường. Khang thị lời này không thể nghi ngờ đả động lâm thị. này Chu gia việc hôn nhân là nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo gia đứng xuống, Nguyên Lâm Thị liền có chút không phải thực vừa lòng, bất quá nhìn Chu gia cái kia tiểu tử còn tính tranh đua, còn tuổi nhỏ liền thi đậu cử nhân, lại tố có tài danh, lúc này mới đồng ý. Chu gia tuy hảo, khá vậy bất quá xem như thanh lưu, gia cảnh tuy cũng không tồi, nhưng thế nào cũng so bất quá đường đường hồi phủ. Hơn nữa Chu gia chính là muốn xui xẻo, Lâm Thị nhưng không vui nhà mình ngàn kiểu vạn sủng bảo bối cô nương gả đến người khác ra chịu tội. Ngài kêu ta nghĩ lại, ta hảo hảo suy xét suy xét, dù sao cũng phải cùng lao ra nhà ta thương lượng một chút ta. Lâm thị suy nghĩ nửa ngày cũng không dám đồng ý, chỉ phải nói một câu chối từ nói, chờ ta suy xét hảo lại đi tìm ngài. Đệ tứ linh sáu chương kinh dị. Khang thị từ nghiêm ra rời khỏi sau cũng không có hồi chương phủ, mà là kêu xe ngựa rẽ trái hữu vòng vào tây thành một cái ngõ nhỏ, xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ nhất chỗ một cái nhị tiến tòa nhà trước cửa, Khang thị chỉ dẫn theo tâm phúc bà tử vào cửa. Dư lại người đều tống cổ đến cách đó không xa trả lâu uống trả Bà tử gõ vang viện môn, không đồng nhất khi liền có một cái ba mươi tới tuổi phụ nhân mở cửa, thấy là Khang Thị, phụ nhân trên mặt mang, cười hành lễ. Khang Thị đi vào môn đi, lại thấy viện này bên ngoài nhìn tiểu, nội bộ lại là có khác động thiên, trong viện trồng trọt một màu quý báu hoa cỏ, nhà ở tu cũng cực hảo. Khang Thị xem liên tục gật đầu, đỡ bà tử trên tay đài ngắm trăng, nàng mới đi lên bậc thang. trong phòng liền lao ra một cái ăn mặc màu đỏ sam váy mỹ mạo thiếu phụ kia thiếu phụ vừa thấy khang thị liền chui vào nàng trong lòng ngực ôm khang thị khóc dòng nói nương khang thị cũng đỏ đôi mắt vỗ về thiếu phụ đầu tóc con ta mau kêu nương hảo sinh nhìn một cái lại nguyên lai like này thiếu phụ đúng là đi phía nam trương vi khang thị cùng trương vi vào nhà nàng đánh giá cẩn thận trương vi xem trương vi tuy nói mặc thượng không bằng ở nhà thời điểm hảo nhưng sắc mặt hồng nhuận dáng người lấy đà nhìn lên liền biết nhật tử định là quá không tồi Con ta, ngươi hiện giờ tốt không? Khang thị tuy cảm thấy trương vi nhật tử không tồi, nhưng không hỏi thượng vài câu cũng là không yên tâm. Trương vi liên tục gật đầu, hảo, ta đều hảo, nghe đại ca đối ta cực hảo, nương, hiện giờ ta mới biết tuy là có bạc triệu gia tài ngập trời quyền thế đều so bất quá chi tâm một người. Nhìn trương vi mặt mày mang theo hạnh phúc tới cười, khang thị lúc này mới yên lòng, văn gia kia hải tử cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, hắn nhân phẩm không tồi, đối với ngươi lại là khăng khăng một mực. Ngươi đi theo hắn ta cũng yên tâm, chỉ ta bạch dặn dò ngươi một câu. Ngươi tức là gả cho hắn, liền phải đối hắn hảo hảo. Ngày xưa những cái đó tiểu tính tình đến thu liễm một chút, về sau chớ lại bờ bãi, hảo hảo quá chút sống yên ổn nhật tử. Ta nghe nương. Trương Vi cười, nhắc tới nghe vạn vũ tới thật là thực vui sướng. Lại nói tiếp, nghe vạn vũ người này đối Trương Vi thật là 120 cái hảo. Trước nay đem Trương Vi phóng tới đệ nhất vị. Trương Vi nói hướng đông hắn là tuyệt không hướng tây, thời gian lâu rồi. Đó là này quyền lợi vân tâm Trương Vi đều bị đả động Lại là sinh ra rất nhiều muốn cùng hắn nhất sinh nhất thế quá đi xuống tâm tư tới Khang thị lôi kéo Trương Vi tay lại nói hảo chút lời nói Đưa cho Trương Vi một ít ngân phiếu Trương Vi chỉ là không tiếp Nương, nghe đại ca hiện giờ rất được chủ thượng coi trọng Chúng ta cũng không thiếu tiền tài Này tiền ngươi cầm Về sau chớ lại nhớ thương ta Khang thị nghe càng là lệ nóng doanh trọng thấy rõ nàng này ngàn kiểu vạn sủng khuê nữ có thể nói ra này chờ hiểu chuyện nói thực không dễ dàng tất là bị không ít chắc trở mới có thể như thế chỉ vừa nhớ tới trương vi cũng không biết qua nhiều ít nghẹn khuất nhật tử khang thị càng là tim như bị đao cắt giống nhau con ta ngươi xa ở ngàn dặm ở ngoài vì nương nhớ thương ngươi chúng ta nương hai cái về sau đều đến hảo hảo ngươi đã khỏe nương này trong lòng mới vui mừng nương ta minh bạch đâu trương vi cười trấn an khang thị một hồi lại hỏi nương tiêu ngươi đi nghiêm ra làm sự như thế nào khang thị cười ước chừng là có thể thành ta coi lâm thị rất là động tâm rốt cuộc kia chu gia vô luận như thế nào đều so không được nghĩa trung hầu phủ quyền thế phú quý trương vi nghe cũng cười lâm thị người này ta cũng hiểu biết một ít nhất quyền dục quan tâm nếu nương lúc trước nói chu gia muốn xui xẻo lâm thị sốt ruột còn có một ít vì nghiêm luyện tú tính toán ý tứ kia phía sau nương nhắc tới đến nghĩa trung hầu phủ nàng sợ là thật cũng chỉ có hầu phủ phú quý Khang Thị vô vô Trương Vi đầu tóc, Lâm Thị cũng là cánh ốc, làm người mâu thân nửa điểm từ tâm cũng không, nếu là ta, như thế nào đều đến cùng nhà mình khuê nữ tìm kia trở ra phong thanh chính, một nhà hòa thuận vui vẻ nhân ra, cái gì hầu phủ công phủ, phàm là gia phong bất chính toàn ra bát náo sự, bằng hắn cái gì phủ đều là không thành. Trương Vi nghe được lời này liền nhớ tới nàng ban đầu gả kia tưởng ra, lúc ấy Khang Thị xác thật là không muốn, chỉ nàng một lòng nghị phú quý, Khang Thị mới không làm sao được đồng ý. Này trong lòng liền lại là một trận cảm động, nương nói ta tỉnh, chỉ nương như vậy tốt trong kinh lại có mấy cái. Nói đến chỗ này, Trương Vi lại cũng nở nụ cười, này nghĩa trung hầu phủ xưa nay cùng nhà ta chủ thượng quan hệ cực hảo, ta có chủ thượng trong tay khuyết thiếu binh mã, nghiêm gia lại là binh ngũ thế gia, nếu là nghĩa trung hầu phủ cùng nghiêm gia kết thân, không nói được chúng ta chủ thượng còn có thể mượn nghiêm gia dùng một chút, nương, việc này ngươi nhưng đến hảo hảo đi làm, nếu là làm xong. ta kêu nghe đại ca ở chủ thượng nơi đó vì nương thành công hảo hảo nương đã biết khang thị cười gật đầu tức là hồi kinh liền nhiều trụ mấy ngày chờ nào thời điểm rảnh rỗi ta cùng cha ngươi nói nói kêu ngươi về nhà gặp ngươi cha cùng huynh trưởng một mặt ân trương vi ứng hạ lại hỏi khang thị hảo chút về kinh thành thế cục vấn đề lại nói tốt nhất thời lời nói hiển nhiên sắc trời không còn sớm lúc này mới dưng dưng tiễn đi khang thị lại nói này sương lâm thị đem khang thị tiễn đi liền lòng tràn đầy bất an Nàng ở trong phòng xoay vài vòng vẫn là ngồi thần không yên, đơn giản liền mang theo người đi hoa viên tử du ngoạn một hồi, lại có nha đầu đưa lên tân đến dưa hấu, lâm thị ăn hảo chút mới đưa tâm hỏa ngăn chặn. Nàng trở về phòng liền bắt đầu tính toán lên, nàng nghĩ khang thị làm thủ phụ phu nhân tự nhiên tin tức linh thông, ước chừng chu gia đắc tội liễu công công sự tình là không giả, còn nữa, nhà nàng trung cũng có người tại triều đình, nếu muốn đánh nghe lại là có thể hỏi thăm được đến, khang thị cũng sẽ không lấy cái này lừa nàng. Như thế. chu ra sợ là thật muốn xui xẻo vốn dĩ chu ra liền không bằng nghiêm gia phú quý chỉ là lao ra từ lúc ấy tính toán hướng văn thần bên này dựa sát mới cùng xuất thân thanh lưu chu ra đính xuống việc hôn nhân nếu là chu ra đổ này việc hôn nhân kết đã có thể không có chút nào ý nghĩa mấu chốt nhất chính là thật muốn kêu nghiêm uyển tú gả qua đi chờ chu ra khốn cùng thất vọng thời điểm còn không được khó khăn nghiêm ra khi đó liền đúng như trùng hút máu giống nhau quẳng cũng quẳng không ra lâm thị ngẫm lại này trong lòng liền phạm nổi lên tướng cách... Muốn nói khang thị theo như lời Lâm Thị một đôi mắt danh lợi, một viên phú quý tâm nói cũng không giả, nàng người này nhất tham mộ quyền thế, cần phải nói nàng chút nào không vì nhi nữ tính toán cũng là oan nguồn nàng, nàng lúc này là thật thế nghiêm huyển tú xuất ruột. Lâm Thị có tâm đem việc này cùng nghiêm bảo gia thương lượng một phen, nhưng nghĩ nghiêm bảo gia trước đó vài ngày đối nàng cửa trách, hơn nữa nghiêm bảo gia làm người nhất chính trực bất quá, nếu nàng nói bởi vì chu gia muốn xui xẻo liền từ hôn, chỉ sợ nghiêm bảo gia là thật không đồng ý. nhưng việc này trừ bỏ cùng nghiêm bảo ra thương lượng nàng lại không biết cùng ai có thể trò chuyện cùng nghiêm lão tướng quân thương nghị đừng nói cười nơi nào có con dâu đến công công trong phòng lặng lẽ nói chuyện lý nhi còn nữa lâm thị đối nghiêm lão tướng quân đánh đáy lòng cũng phạm tùng đâu nàng cũng không dám ở lão tướng quân trước mặt để việc này hỏi nghiêm thừa hân cùng thi thị lâm thị nghị nghị trực tiếp phủ quyết nghiêm thừa hân hiện giờ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đối ngoại biên tin tức căn bản không đi để ý tới thi thị lại có thai Đó là Thi Thị không mang thai, Lâm Thị cũng không tính toán cùng nàng thương nghị, đừng xem Lâm Thị hiện giờ dường như cùng Thi Thị quan hệ không tồi bộ dáng, kỳ thật nàng cũng không nốc đến cái gì đều không rõ nông nỗi. Lâm Thị cũng biết Thi Thị bực này khuê các nữ nhi tầm mắt cách cục đều tiểu, cả đời sợ cũng chỉ sẽ mắt với hậu viện này địa bàn thượng, nếu là kêu nàng đi nói chuyện gì chiều cục cái gì hướng đi, thật thật là làm khó nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thị liền nghĩ đến Lý Loan Nhi. Đừng xem Lâm Thị rất sợ nghiêm lao tướng quân. nhưng đối với lao tướng quân ánh mắt lòng dạ nàng vẫn là bội phục cũng biết nhà này chung không rời đi lão tướng quân chỉ điểm nàng nghĩ lao tướng quân không chỉ một lần khen quá lý loan nhi nói lý loan nhi lòng dạ không thua nam nhi lại nghĩ năm trước đại hạn phía trước lý loan nhi liền từng khuyên nàng không cần bán lương thực nghĩ đến khi đó lý loan nhi cũng đã nhìn ra tất có đại thai đáng tiếc nàng không nghe mới suýt nữa kêu nghiêm ra độ bất quá đại thai đi hiện giờ nghĩ đến lý loan nhi bất luận là khuyên nàng vẫn là trước tiên đánh giếng Lại an bài người tuần thú đều lần nữa chứng minh Lý Loan Nhi rất có ánh mắt. Lại chính là Lâm Thị rốt cuộc cũng là kinh thế sự người, nàng trong lòng cũng minh bạch Lý Loan Nhi không phải keo kiệt người, làm người nhất sang sảng công bằng bất quá, chỉ nàng mới bắt đầu thời điểm liền trướng mắt Lý Loan Nhi ghét bỏ Lý Loan Nhi xuất thân không tốt, hiện giờ nếu là cùng Lý Loan Nhi hòa hảo nói, nàng mặt mũi thượng cũng hạ không tới, liền lần nữa chọn thứ Niu Toàn kêu Lý Loan Nhi trước chịu thua, nhưng Lý Loan Nhi kêu tính tình cũng là thổi mềm không ăn nạnh, mẹ chồng. nàng dâu lúc này mới răng co bất quá lâm thị lại như thế nào cũng biết nghiêm huyền tú cùng lý loan nhi này đối chị dâu em chồng quan hệ là thực tốt lý loan nhi cũng cực hỉ huyền tú là người nếu là vì huyền tú sự lý loan nhi là sẽ không tha mặc kệ như thế nghĩ nàng liền hạ quyết tâm muốn tìm lý loan nhi tới thương lượng một phen tức là nghĩ thông suốt đấu lâm thị cũng không phải chân tay co có người lập tức liền phái người đi kêu lý loan nhi tới lại nói lý loan nhi nơi đó nhìn thấy lâm thị tâm phúc liền nói thầm lên không hiểu được lâm thị lại muốn như thế nào lăn lộn chỉ là lâm thị rốt cuộc là nàng bà bà tiêu nàng qua đi nàng cũng không thể ngạnh ngạnh nói không đi thu thập phiên thay đổi thân xiêm y rìa, lý loan nhi ngồi trên xe ngựa trở về nhà cũ nàng đi trước lão tướng quân nơi đó thấy lễ lại đi nhìn lâm thị mới tiến lâm thị sân lý loan nhi liền khiếp sợ lại thấy lâm thị xuyên một thân cực đoan chính xiêm y rìa đứng ở đài ngắm trăng hạ cười nhìn nàng kia vẻ mặt tươi cười ngọt đều có thể tích ra mật tới đối với lâm thị như vậy đại tuổi tắc còn có thể cười phảng phất 17-18 tuổi thiếu nữ lý loan nhi là lòng tràn đầy phát mao trên người nổi da gà đều đi lên nàng xoa xoa cánh tay cũng cười tiến lên trước cấp lâm thị hành lễ lại đỡ lâm thị vào nhà chờ ngôi định rồi lúc sau lâm thị cười nói hảo chút thời gian không thấy loan nha đầu cũng là hiện giờ thiên nhiệt ngươi muốn vội vàng giáo dưỡng hài tử kia bốn cái tiểu tử lại là đào, sợ ngươi cũng mệt mỏi thần hiện giờ ngài tôn tử đúng là nhận người thời điểm Nhất thời nửa khắc đều ly không được ta, ta có tâm dẫn bọn hắn tới cấp ngài cùng gia ra, ra lão gia thình an, nhưng thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, ta lại sợ bọn nhỏ cảm năng khí, liền nghĩ nào ngày mát mẻ lại dẫn bọn hắn tới. Lý Loan Nhi tâm nói chẳng lẽ là Lâm Thị lại muốn bắt hiếu đạo áp nàng. Như thế, nói chuyện đều tiểu tâm châm trước. Lâm Thị cười cười, hai tử làm trọng, ngươi hảo hảo ở nhà mang hải tử liền thành, ta cùng với ngươi lão gia cũng không thiếu người tí hầu, ngươi cùng thừa duyệt cũng không cần nhớ thương. lý loan nhi vừa nghe lòng tràn đầy ngạc nhiên thực không rõ lâm thị khi nào như vậy dễ nói chuyện đệ tứ linh bảy trương thương nghị thái thái hôm nay kêu ta tới là lý loan nhi không vui lại cùng lâm thị cho nhau phòng đoán liền mở miệng trực tiếp hỏi tuân nàng này nhắc tới lâm thị sắc mặt liền khó coi xuống dưới hốc mắt cũng có chút từng đỏ thở dài một tiếng loan nha đầu trước kia là ta xin lỗi ngươi ta người này tâm tính có chút tả chuyện gì nị ở liền không hào khuyên ta nguyên là xem thường ngươi xuất thân nghĩ Ai, ngươi kia xuất thân nói không thể không thức lê nghĩa, làm người sợ cũng cực tiểu khí, liền, liền đối với ngươi không phải thực hảo, ngươi cũng chớ cùng ta giống nhau so đo. Lâm thị một câu hủ lý loan nhi chạy nhanh đứng lên, thái thái lời này nói, thật kêu ta cái này làm tiểu bối không chỗ dung thân, ngài là trưởng bối, nhìn đến chúng ta có cái gì đối không đúng tự nhiên nên dạy dỗ, còn nữa, trên đời này đều là cha mẹ, ngài lại có thể nào cho ta bồi tội, thật sự chết sát ta. Lý Loan Nhi một bên nói một bên trong lòng nghĩ chẳng lẽ là Lâm Thị lại suy nghĩ cái gì hoa chiêu tới lăn lộn nàng, dù sao không quan tâm nàng tưởng cái gì, tự mình liền lấy lời hay phùng nàng, tiêu nàng chọn không làm lỗi tới là được, nếu là lại không thành, liền dọa nàng mở dọa, tóm lại đem hôm nay việc này viên qua đi. Lâm Thị nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt chân thành, trong lòng thật sự có chút thẹn thùng, cẩn thận nghĩ nghĩ, làm như Lý Loan Nhi tự vào cửa lúc sau đối nàng xác thật cũng không tồi. tóm lại là so thi lam khá hơn nhiều cùng nguyễn tú chỗ cũng thực hảo đó là cùng trương thị cùng chu thị đều hảo trương thị chu thị không ngừng một lần khen quá lý loan nhi khó được lâm thị bắt đầu nghĩ lại lên chẳng lẽ là thật là nàng tường tả đem hảo hảo nhi tử tức phụ càng đẩy càng xa ngươi ngồi xuống chạy nhanh ngồi xuống lâm thị cười kêu lý loan nhi ngồi xuống lại nói ta nơi này mới vừa được năm nay tân trích dưa hấu ngươi thả chức nếm thử mới mẻ khi nói chuyện lâm thị kêu nha đầu bưng trà bánh dưa hầu tới nàng cũng biết lý loan nhi xưa nay lượng cơm ăn cực đại gọi người chuẩn bị cũng nhiều lý loan nhi cũng không cùng nàng khách khí cầm liền ăn lại nói tiếp lý loan nhi đối với lâm thị thức ăn là thực kiên tâm lâm thị người này hãy tìm sự không giả chính là nàng xưa nay cũng không phải kia chờ âm hiểm xảo trá người chuyện gì đều viết ở trên mặt nàng coi thường ngươi trực tiếp liền sẽ tìm chuyện của ngươi cũng sẽ không làm ra cái gì hạ độc hại chuyện của ngươi tới chỉ là dựa vào điểm này Đã kêu Lý Loan Nhi có thể đối Lâm Thị chịu được một lần lại một lần. Nghiêm thừa duyệt ước chừng cũng là như thế, tuy nói là đối Lâm Thị lạnh tâm, khá vậy sẽ không quá cùng nàng khó xử. Chờ Lý Loan Nhi ăn qua trà bánh lại hỏi một lần, Lâm Thị mới đưa Khang Thị tới trong phủ nói tới chu gia sự nói ra. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Thị thế nhưng mặt khởi nước mắt tới, ta chỉ ngươi mội mội này một cái cô nương, xưa nay yêu thương khẩn. Nguyên muốn kêu nàng tìm cái hảo nhà chồng, phu thê ân ái cả đời, chính là... nếu Chu Gia thật muốn xảy ra chuyện, ta lại có thể nào yên tâm đem ngươi muội tử gả qua đi? Hiện giờ ta là không người nhưng dựa vào cũng không có người thương lượng, việc này lại không thể kêu ngươi muội muội biết, không có biện pháp mới tìm người tới. Loan nha đầu, ngươi xưa nay là cái có chủ ý, ngươi cùng ta phân tích phân tích, Chu Gia việc này. Lâm Thị này một phen lời nói kêu Lý Loan Nhi cũng lắp bắp kinh hãi, sau lại cẩn thận tìm kiếm khai, muốn thật là Lâm Thị chính mình sự lý Loan Nhi nói không thể không vui quản. nhưng đây là nghiêm uyển tú sự tình nàng liền không thể mặc kệ lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đều đau nghiêm uyển tú cái này mọi tử hơn nữa nghiêm uyển tú tính tình dịu dàng bình thản xưa nay giúp mọi người làm điều tốt thả lại có chút ghét cái ác như kẻ thù lý loan nhi thực yêu thích nàng hôm nay nghe được nghiêm uyển tú hôn sự có khúc chiết liền cũng thượng tâm thái thái lý loan nhi thử hỏi một câu uyển tú mội mội có thể thấy được quá chu ra tiểu tử nàng đối này hôn sự đánh cái gì chủ ý Lý Loan Nhi nghĩ nếu là Nghiêm Uyển Tú gặp qua Chu gia tiểu tử, đối Chu gia kia tiểu tử thực yêu thích, rất có phi hắn không gả tư thế, kia nàng nếu là nghe được Chu gia sự tình là thật sự, liền đến nghĩ biện pháp thế Chu gia chuyển hoàn một chút, nếu là Uyển Tú chưa thấy qua nàng kia vị hôn phu, cũng không có gì cảm tình, kia việc này còn phải khác nói. Tuy rằng nói Chu gia xảy ra chuyện bọn họ liền nghĩ từ hôn có chút bỏ đá xuống giếng, nhưng việc này phóng tới nhà ai trên đầu không đều như thế đi làm. Dưới bầu trời này cái nào người không ích kỷ? nhà ai nguyện ý kêu ngàn kiểu vạn sủng khuê nữ đưa đến trong nhà người khác chịu khổ chịu tội mặt khác lý loan nhi còn có một câu không dám cùng lâm thị nói kia đó là trong cung thái giám xưa nay lòng dạ hẹp hỏi, lại nhất âm hiểm tàn nhẫn bất quá nếu liễu mục thật sự phải đối chu gia ra tay sợ là phải gọi chu gia lại không thể xoay người chu gia không chừng phải gọi hắn lưới thượng một ít cái dạng gì đại tội danh không nói được mãn môn sao chảm đều có khả năng lâm thị hung hăng lắc đầu chưa thấy qua nhà ta tuyển tú nhất hiền lương bất quá Lại như thế nào tự mình cùng ngoại nam gặp mặt Vừa nghe Lâm Thị nói như vậy Lý Loan Nhi cũng có chút yên tâm Rồi lại nghe Lâm Thị nói Loan Nha đầu Ngươi cảm thấy Trương Phu Nhân nói có hay không đạo lý Chúng ta muốn hay không trước cấp chu gia tiểu tử lộng chút tội danh Đều hắn không thể không từ hôn Lại không ảnh hưởng chúng ta huyển tú thanh danh Còn có Cái kia nghĩa trung hầu phụ sự Lý Loan Nhi nghe một trận đau đầu Dùng sức méo một chút cái chán Thái thái Việc này còn không có chỗ đâu Ngài đừng nội Chúng ta thả án binh bất động, chờ ta trở về hảo sinh nhờ người hỏi thăm hỏi thăm lại làm so đo, ta tổng cảm thấy kia trương phu nhân sợ cũng không ăn cái gì hảo tâm, bằng không, ngài tưởng, liền trương ra cùng nhà chúng ta quan hệ, nàng sẽ như vậy hảo tâm cùng chúng ta mật báo. Này một câu nhắc nhở Lâm Thị, Lâm Thị suy nghĩ đoạn đường cũng nói, nàng nguyên nhân vì trương vi sự tình liền không cùng ta như thế nào nói chuyện, Ngươi này vừa nói, ta cũng nghĩ nàng khủng bất an hảo tâm. Lý loan Nhi một bên gật đầu một bên nói. nghĩa trung hầu phủ là nhà nào thế tử gia có thể không chiếm được cô dâu nhà bọn họ biết rõ chúng ta tuyển tú đính xuống việc hôn nhân sắp thành thân còn thắc khang thị tới cầu hôn sợ là nội bộ cũng có cái gì hoặc là nói nhà hắn thế tử gia có cái gì bệnh kín liền lý loan nhi những lời này đem lâm thị do sợ nàng lúng ta lung tung nói không không đến mức đi ai hiểu được đâu lý loan nhi cười lạnh một tiếng liền khang thị như vậy ánh mắt nàng có thể tìm được cái gì người trong sạch nàng nếu là thật sự có dự tính Lại như thế nào sẽ cho Trương Vi tìm tưởng ra, ngươi nhìn tưởng thế tử là chết như thế nào, còn có kia quân ra, không cũng lửa Trương ra một hồi sao? đây chính là quân phu nhân cùng Khang Thị hai người thương lượng làm chủ, Khang Thị phải có chút tâm nhãn tử, cũng không đến mức đem Trương Vi gả cho như vậy cái không thể giao hợp đổ vợ. Lâm Thị cân nhắc một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy Lý Loan Nhi lời này rất có vài phần đạo lý, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy Khang Thị thân mang đen ủi, cho nàng thân nữ tuyển hai môn hôn sự cũng chưa một cái tốt. nhà mình nguyễn tú việc hôn nhân lại có thể nào nghe nàng lời nói như thế lâm thị cũng cảm thấy hôm nay kêu lý loan nhi tới thương nghị là đúng nếu là lý loan nhi không tới không nói được nàng thật đến tin khang thị nói lý loan nhi thấy lâm thị kia ngông ngông giật mình bộ dáng trong lòng hơi thở dài vì toàn gia an bình không thiếu được mại hạ tính tình cấp lâm thị nói một ít trong kinh thế cục lại phân tích một phen nghiêm lão tướng quân cùng chu gia đính thân dụng ý nàng nói không phải rất nhiều nhưng lại rõ ràng minh bạch đó là lâm thị cũng nghe đã hiểu Càng là may mắn tìm Lý Loan Nhi tới thương nghị. Mẹ chồng nàng dâu hai lại nói trong chốc lát lời nói, Lý Loan Nhi liền muốn cáo từ, Lâm Thị cười nói, khó được chúng ta hai cái có thể tâm bình, khí hòa cho chuyện. Hôm nay ta cùng với ngươi nói này một phen lời nói nhưng cũng biết ngươi là người. Loan Nha Đầu, trước kia là ta không phải. Ngươi đừng so đo, về sau thường hồi phủ tới bồi ta trò chuyện, thừa hân hiện giờ một lòng một dạ đọc sách, tuyển tú lại muốn tâm theo của hồi môn. Ta cũng không có có thể nói lời nói người. lý loan nhi thấy lâm thị đầy mặt lạc tịch hiện giờ nàng cũng bất quá là cái không được nhi nữ thích lao nhân thôi nàng tươi cởi đối lý loan nhi lấy lòng như vậy rõ ràng lý loan nhi tuy còn cách hướng nàng trước kia hành vi nhưng lại cũng gật đầu lên tiếng rảnh rỗi ta mang bọn nhỏ đến xem ngài lâm thị vừa nghe càng thêm cao hứng tự mình đem lý loan nhi đưa ra môn đi nhưng thật ra kêu lý loan nhi rất là thụ sủng nhược kinh lý loan nhi về đến nhà cũng chưa như thế nào nghỉ tạm liền gọi người đi hỏi thăm chu gia cùng nghĩa trung hầu ra sự tình vì tin tức xác thực nàng còn tự mình từ nhà kho tìm vài món đồ vật làm lễ vật tự mình mang theo đi với gia thăm bùi đại nương tử với ra cái kia tòa nhà ly nghiêm gia đảo cũng không tính xa lý loan nhi cũng vô dụng nhiều ít thời điểm liền đến lúc này tử vu hy đang ở trong cung làm việc với tử nhiên vì sang năm khoa khảo cũng đang dùng công đọc sách nhưng thật ra bùi đại nương tử rất được nhàn thấy lý loan nhi tới bái phòng rất là cao hứng hai người ngồi uống lên trà lại nói hảo chút khuê các lời nói lý loan nhi hỏi vu hy sự bùi lại nương tử cười nói hiện giờ quan gia mỗi ngày vội vàng ngon nhạc thúc phụ đại nhân cũng muốn cả ngày bồi mười ngày đều không có một ngày rảnh rỗi trở về nhìn một cái lại nói trong chốc lát lời nói bùi lại nương tử nhỏ giọng đối lý loan nhi nói ngươi cũng kêu hiền phi nương nương tiểu tâm chút ta nghe thúc phụ đại nhân từng nói qua một câu chỉ nói vị kia trịnh mỹ nhân không lâu trước đây ở hoa viên tử nhảy phi thiên vũ kêu quan gia nhìn thấy quan gia nhất thời kinh vi thiên nhân này đó thời gian mỗi ngày đều phải trịnh mỹ nhân làm bạn Mỗi ngày uống rượu khiêu vũ mua vui, lại là đem hiển phi nương nương đều phóng tới một bên đi, kia trịnh Mỹ nhân cảng Là bừa bại khẩn, kêu nương nương chú ý chút. Lý Loan Nhi nghe cười, việc này nương nương đều có chủ ý, cũng không phải chúng ta có thể nhắc nhở được. Bùi lại nương tử than một tiếng, đảo cũng là, đừng nói quang ra, đó là này trong kinh gia đình giàu có nhà ai công tử ca không phải hôm nay triều tần ngày mai mộ sở, có mấy cái có thể toàn tâm toàn ý đối đại vợ cả, người ta cũng coi như là may mắn. Ít nhất có thể được đến tướng công kính trọng, so người khác đều phải mạnh hơn như vậy một đinh điểm. Quan gia vốn là yêu thích ngọt nhạc, ai có thể bồi hắn chơi hắn tự nhiên đối ai hảo, Ngươi cũng biết ta muội tử nhất tính tình bảo táo, nàng muốn gặp kia trịnh mỹ nhân không nói được muốn qua đi đánh thượng mấy cái tắt ai, như thế ngược lại dẫn quan gia không mau, chi bằng không thấy hảo, ít nhất mắt không thấy tâm không phiền, muốn nói quan gia thật có thể đem ta muội tử ném tới một bên chẳng quan tâm, hoặc là nói như thế nào lánh đãi nàng, này đảo cũng không sợ. Lý Loan Nhi cười cùng bùi đại nương tử nói chuyện, ta muội tử cũng không phải kia chờ khuê các mảnh mai nữ tử, năm trước nàng có thể từ nghiêm ra sát tiến cung trung, liền cũng có thể đem trong cung những cái đó mỹ nhân đàn áp trụ, bằng một cái chỉnh mỹ nhân, còn không thể đem nàng như thế nào đâu. Bùi đại nương tử nghe không khỏi gật đầu, đảo cũng là, lại nói tiếp ta nhưng thật ra thật thật bội phục các ngươi tỷ muội hai cái, như thế nào như vậy đại la gan, cũng dám vào cung cứu giá, chỉ bằng điểm này, quan gia liền đến cả đời nhớ rõ hiển phi nương nương. nương nương vị trí sợ là không động đại đến. Lý Loan Nhi lại hỏi thăm một phen Bùi đại nương tử cái kia tiểu huynh đệ hiện giờ được không? Nói Bùi đại nương tử đầy mặt vui vẻ, hảo đâu, ta huynh đệ hiện giờ đều sẽ đi rồi, chắc lịch thần, ta nương cùng cha ta cao hưng cái gì dường như, chúng ta tỉ muội cũng vui mừng. Tóm lại là nhà ta có người kế nghiệp, việc này còn phải cảm tạ ngài cùng Kim Phu nhân đâu, các ngươi chính là ta bùi gia đại ân nhân. Lý Loan Nhi liên tục khiêm tốn. cuối cùng mới đưa ra kêu bùi đại nương tử hỗ trợ ở chỗ hy trước mặt đề một tiếng kêu hắn hỏi thăm một chút chu gia cùng nghĩa trung hầu phụ sự nay vốn là không phải cái gì đại sự bùi đại nương tử cảm kích lý loan nhi cũng biết vu hy cùng lý loan nhi quan hệ từ trước đến nay không tồi tự nhiên miệng đầy tử đồng ý lý loan nhi cuối cùng bởi vì bùi đại nương tử nhiệt tình tương lưu ở bùi gia ăn qua cơm chiều mới về nhà đệ tứ linh tám trương phiền lòng lý loan nhi về nhà thời điểm trời đã tối rồi nàng xuống xe ngựa Thụy Châu kêu tiểu nha đầu đánh đèn lưu ly li ở phía trước biên dẫn đường, nàng đỡ Lý Loan Nhi theo đường nhỏ tới rồi chính phòng trong viện. Vừa vào cửa liền thấy Nghiêm Thừa Duyệt ngồi ở trong viện cây quế hạ, hắn trước người bày trường tiểu bàn tròn, trên bàn thả rượu và thức ăn, nhìn dáng vẻ, hắn vẫn luôn đang đợi Lý Loan Nhi trở về cùng nhau ăn cơm. Lý Loan Nhi một bên kêu nha đầu múc nước rửa tay một bên nói, ngươi như thế nào không trước dùng cơm, lúc này tử sợ đói không được đi. Nghiêm Thừa Duyệt cười cười, một người ăn cũng không có gì tư vị. không bằng ngươi bồi ta lại dùng chút lý loan nhi sờ sờ bụng nàng xưa nay lượng cơm ăn đại khẩn ở chỗ ra thời điểm vì không làm sợ bùi đại nương tử liền rất là khắc chế chỉ ăn cái lửng dạ đó là như vậy cũng kêu bùi đại nương tử rất là giật mình đến lúc này tử lý loan nhi cũng xác thật cảm thấy có chút đói bụng lập tức cũng không chối từ ngồi vào trước bàn cầm chiếc đũa cấp nghiêm thừa duyệt bảy vài món thức ăn liền bưng lên chen tới ăn cơm mới ăn không hai khẩu lý loan nhi liền minh bạch nghiêm thừa duyệt dụng ý Sợ là nghiêm thừa duyệt cũng biết nàng ở bên ngoài định là ăn không đủ no, lúc này mới vẫn luôn chịu đựng đói khát chờ nàng trở lại cùng nhau ăn cơm. Hiểu được lý loan nhi trong lòng lại là một trận ấm áp, đối nghiêm thừa duyệt cười nói, về sau ta nếu đi ra ngoài tổng không trở lại, ngươi cũng không cần chờ ta ăn cơm, bên ta mặc kệ, thức ăn thượng ta sẽ không ủy khuất chính mình. Nếu là ở bên ngoài ăn không đủ no, trở về ta sẽ tự phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ vật. Nghiêm thừa duyệt lên tiếng, mặt ngoài nhìn đáp ứng rồi. có thể sau lý loan nhi lại không trở lại hắn sợ là cũng muốn chờ cầm lấy bầu rượu nghiêm thừa duyệt đảo mãn một lý hoa quế rượu đưa cho lý loan nhi chúng ta có chút nhật tử không uống rượu hôm nay chúng ta cùng nhau uống hai chung lý loan nhi tiếp nhận chén rượu cười cấp nghiêm thừa duyệt cũng đầy một chén rượu hai người đối ở mấy chén lại ăn chút đồ ăn lý loan nhi buông chiếc đũa đem hôm nay lâm thị tìm chuyện của nàng nói một phen lại đem nàng như thế nào làm ơn bùi đại nương tử sự tình nói ra tới nghiêm thừa duyệt nghe thẳng như mày thái thái tìm ngươi chỉ vì việc này lý loan nhi gật đầu thái thái cũng là thật xuất ruột rốt cuộc quyển tú mọi tử là nàng thân sinh nàng lại như thế nào không đau nàng sợ chu ra thật xảy ra chuyện liên lụy huyền tú chính không biết như thế nào cho phải đâu thái thái đảo không cần như thế chu tụng người kia cũng không tệ lắm Liên tính là tương lai chu ra bởi vì đắc tội liễu mục mà ra xong việc cũng không thể kêu huyền tú lui thân nhà chúng ta không thể không nói danh dự thả có ta cùng lão ra ở vô luận như thế nào là sẽ không kêu huyền tú chịu ủy khuất mặc kệ chu gia như thế nào huyền tú nhật tử tóm lại kém không đến chạy đi đâu còn nữa chu gia cũng hoàn toàn không thấy được liền lại phiên không được thân tương lai chu gia con cháu khoa khảo trúng tuyển vào chiều làm quan huyền tú nhật tử vẫn là có thể quá lên nghiêm thừa duyệt cũng không vui kêu lâm thị từ hôn hắn luôn muốn nghiêm ra mấy đời tích góp bạc triệu gia tài liền tính là huyền tú gả cho khất cái có nhà mẹ để giúp đỡ sinh hoạt thượng cũng có thể không có trở ngại làm cái gì như thế lan lộn còn nữa hiện giờ chiều cục biến ảo muôn vàn chu ra xui xẻo ai có thể bảo đảm huyền tú tái giá một nhà kia ra có thể vẫn luôn cùng nhạc lý loan nhi nghe minh bạch nghiêm thừa duyệt ý tứ lại là thật dài thở dài ngươi lời này nói này nữ nhi ra sự các ngươi nam nhi như thế nào minh bạch ngươi chỉ cảm thấy ngươi cấp huyền tú làm chỗ dựa tương lai lại có thể tiếp tế nàng nàng tất kém không đến chạy đi đâu cần gì phải vì việc này từ hôn tổn hại thanh danh nhưng ngươi nghĩ tới không có Tề đại phi ngẫu lời này cũng không phải là nói bừa. Thấy nghiêm thừa duyệt vẻ mặt không rõ, Lý Loan Nhi trong lòng buồn bực khẩn, tâm nói chính là lại người thông minh sợ đối này hậu trách việc, đối với phu thê ở trùng chi đạo đều sẽ không thực thông thấu, không làm sao được, nàng còn phải hảo hảo cùng nghiêm thừa duyệt nói nói, Chu ra suy tàn, tuyển tú gả qua đi mặc kệ là lao ra thái thái vẫn là chúng ta đều sẽ không mắt nhìn nàng chịu khổ chịu tội đi, tóm lại là muốn tiếp tế nàng đi, chính là, chúng ta tổng không thể an huyển tú an thịt, lại mắt nhìn chu gia người khác uống cháo đi như thế đã có thể tương đương chúng ta nghiêm ra dưỡng chu gia cả gia đình người nếu là không dưỡng chu gia cũng chỉ có thể kêu huyển tú cũng đi theo ăn cỏ ăn chấu. xem nghiêm thừa duyệt muốn nói gì lý loan nhi xua xua tay chúng ta tuy không kém dưỡng chu gia kia mấy cái tiền chính là đều nói cứu cấp không cứu cứu muốn luôn là muốn nhà chúng ta dưỡng thời gian lâu rồi chu gia khó tránh khỏi sẽ có cái gì ý tưởng huyển tú đại cô tử cô em chồng những cái đó chị em dâu không nói được sẽ nháo ra chuyện gì tới còn có chu gia tiểu tử không nói được cũng sẽ cảm thấy ăn dùng cha vợ ra mà không dám ngầm đầu một ngày hai ngày còn hảo thuyết năm rộng tháng dài bọn họ khó tránh khỏi liền sẽ đối luyện tú có chút ý kiến luyện tú chính là tính tình lại hảo lại không lay động cái giá không nói được còn có người nghĩ luyện tú ỉ vào ra thế hảo ỉ vào nhà mẹ để có tiền không đem người khác xem ở trong mắt chu gia tiểu tử cũng sẽ cảm thấy chính mình là ăn cơm mềm Huyền Tú trước mặt không dám ngẩng đầu, như thế, phu thê cảm tình không nói được liền phải hủy trong một sớm. Ngươi suy nghĩ một chút, Huyền Tú ở nhà như thế nào được sủng ái, ngươi lại như thế nào nhẫn tâm kêu nàng quá như vậy Nhật Tử? Nghiêm Thừa Duyệt có một chút thực hảo, hắn không có gì đại nam tử chủ nghĩa, đối Lý Loan Nhi rất là tôn kính, cũng sẽ tỉnh lại chính mình. Nghe Lý Loan Nhi nói xong, hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cũng không thể không thừa nhận Lý Loan Nhi tưởng thực chu đáo, nói cũng rất có đạo lý. Thấy Nghiêm Thừa Duyệt nghe được Lý Loan Nhi tiếp tục nói, Nguyên Gia Gia cùng Chu Gia đính thân là nhìn Chu Gia ở Thanh Lưu Trung rất có vài phần địa vị, nhưng hôm nay ta coi, Chu Gia lão Gia tử thật sự chẳng ra gì, quá mức cổ hủ chính trực, không có một đinh điểm viên chuyển chỗ, người như vậy là khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Lần này Chu Gia đắc tội liễu một không nói được muốn đảo, ý của ngươi là Chu Gia còn có lên thời điểm, nhưng nếu là Chu Gia người đều là cái dạng này tính tình, về sau đó là đi lên lại có thể như thế nào, ở con đường làm quan thượng lại có thể đi bao xa. Liễu Mục độc tài triều chính cũng không phải một ngày hai ngày, sao người khác không nói, thiên chu ra lão ra tử đi nói, hắn nếu là thật nhìn không quen Liễu Mục liền lên mặt ngoài lá mặt lá trái, ngầm lại nghĩ cách tử vặn ngã Liễu Mục, nhưng hắn đâu. Bất quá là đồ cái thanh danh, lại đồ trong lòng thông khoái, liền dám như vậy đi mắng Liễu Mục, hắn nhưng thật ra mắng thông khoái, nhưng lại cũng không nghĩ trong nhà thê nhi đi theo hắn có thể hay không chịu liên lụy. Lý Loan Nhi một hơi nói xong bưng lên ly tới rót một chén lĩnh rượu. dù sao ta cảm thấy chu gia người chẳng ra gì ta là không vui kêu huyền tú có hại việc này chúng ta đến hảo hảo so đo so đo nghiêm thừa duyệt đảo cũng là thiệt tình yêu thương huyền tú nghe lý loan nhi như vậy cẩn thận phân tích xong rồi thế nhưng cũng cảm thấy lý loan nhi nói rất có đạo lý huyền tú muốn thật như vậy gả đến chu gia không nói được cả đời đều đến bị liên lụy đâu Hán gật gật đầu việc này chúng ta lại hảo hảo tưởng đi ngày mai ta liền kêu người đi hảo hảo cha cha chu gia làm người Ngươi cũng tìm người hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta lại làm quyết định. Ân. Lý Loan Nhi cười cười, lại cấp nghiêm thừa duyệt đổ một chén rượu, tướng công, chúng ta lại cùng uống một ly. Nghiêm thừa duyệt cười nâng chén, hai người chạm vào ly lần thứ hai uống cạn ly chung rượu. Lý Loan Nhi cúi đầu cười, nàng trong lòng minh bạch nàng cùng nghiêm thừa duyệt giảng này đó đều là chút nguy biện. Lại nói tiếp, chú nghiêm hai nhà đính nhiều năm như vậy thân, hiện giờ chu già có khả năng muốn đảo, nhà bọn họ liền tưởng từ hôn thật sự là không địa đạo. Nhưng người này đều là ích kỷ, nhà ai cũng không muốn nhà mình dưỡng trắng trẻo mập mạp cô nương đến nhà người khác bị liên lụy, không vui nhà mình cô nương tí hầu nhân ra cả gia đình, chỉ cần không phải tính tình quá mức cổ hủ. Phàm là nhà ai đụng tới chuyện như vậy không được hảo hảo suy xét suy xét. Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt uống lên hảo chút rượu, hai người uống đều có chút vượng vựng. Đêm dài thời gian từ người tí hầu rửa mặt chải đầu xong, tự nhiên liền lên giường nghỉ ngơi, ước chừng là mùi rượu phía trên. lý loan nhi thế nhưng một sửa ngày xưa thanh đạm sơ lãng tính tình không biết sao biến nhiệt tình như lửa từ một đóa thanh lệ lam hoa sen hóa thân lửa nóng hoa hồng đỏ này một đêm cuốn lấy nghiêm thừa duyệt hết sức triền miên tình sự đến ngày thứ hai dậy sớm hai người thế nhưng đều khởi chậm lý loan nhi cầm chăn che đầu thâm giác ngượng ngùng lại là không hảo lên gặp người nhưng thật ra nghiêm thừa duyệt hưởng thụ một đêm mỹ nhân trong ngực triền miên lâm ly thật sự thỏa mãn cực kỳ ngày thứ hai trên mặt tổng mang theo cười Nhìn Lý Loan Nhi khi đôi mắt ôn nhu đều có thể hóa ra thủy tới. Ở không người thời điểm, Nghiêm Thừa Duyệt còn tiến đến Lý Loan Nhi bên thai nhỏ giọng nói: "Đêm qua nương tử hảo sinh nhiệt tình, Têu vi phu thật sự thích hẳn, về sau nương tử cũng như đêm qua giống nhau mới hảo." Kết quả đưa tới Lý Loan Nhi một đốn tay đấm chân đá, Nghiêm Thừa Duyệt cười bị, cùng Lý Loan Nhi cười đùa qua đi, liền phái người đi trà chu ra việc. Lý Loan Nhi nơi này mới đi nhìn qua nhà mình tiểu tử, bên kia với ra có người tới cửa. tước chừng là bởi vì chuyện này thực cơ mật, Vu Hi cũng không muốn kêu người khác biết được, lần này tới cửa lại là bùi đại nương tử bản nhân. Bùi đại nương tử vào cửa trước nhìn bốn bào thai, lại cùng Lý Loan Nhi nói trong chốc lát nhàn thoại, lúc này mới kêu bọn hạ nhân đi ra ngoài, nàng đệ thấp thanh âm nói, thúc phụ đại nhân đã hỏi tham qua, hắn thân hỏi Liễu Công Công, kia chu gia lão gia tử sắc thật làm cho người mắng Liễu Công Công, thả kêu Liễu Công Công nghe được, lúc này, Liễu Công Công chính khí đâu? thúc phụ đại nhân muốn ta nói cho ngài việc này ước chừng là không để yên liễu công công người nọ lòng dạ nhất hẹp hỏi, thả tính tình lại ôm độc khẩn hắn sợ là nghẹn hư muốn chỉnh chu ra, thúc phụ đại nhân cũng nói chu gia sợ là lập không được còn cứ gọi ta hỏi ngài là như thế nào tưởng là nghĩ cùng chu gia lui việc hôn nhân vẫn là muốn giúp đỡ chu gia một phen nếu là ngài tưởng giúp chu gia thúc phụ đại nhân dùng hết toàn lực cũng muốn ngăn cản liễu công công lý loan nhi suy nghĩ trong chốc lát cười nói thả chờ một lát chờ đi Nhà ta tướng công hỏi thăm Chu gia sự đi, thả chờ hắn hỏi thăm rõ ràng lại nói, ta nghĩ Chu gia ở thanh lưu bên trong rất có chút thanh danh địa vị, liền tính là liễu một muốn chỉnh Chu gia cũng không phải nhất thời một lát là có thể chỉnh đảo Cũng là, bùi lại nương tử cũng nở nụ cười, việc này ngươi hảo hảo quyết định. Nói tới đây, nàng lần thứ hai hạ giọng thúc phụ đại nhân còn gọi ta nói cho ngài một tiếng, triệu hoàng hậu có thể là hoài thai, hiện giờ chính gật đâu, mặt khác, hoàng hậu đỡ chỉnh mỹ nhân cùng hiển phi nương nương tranh đấu. Hiền phi nương nương sợ là tình cảnh không tốt, kêu ngài chú ý một ít. Lý Loan Nhi nghe trong lòng một trận phiên loạn, lúc sau gật đầu cùng bùi đại nương tử nói tạ, lại kêu nàng giúp đỡ cùng vũ hy chuyển đạt lòng biết ơn. Chờ tiễn đi bùi đại nương tử, Lý Loan Nhi liền bắt đầu lo lắng Lý Phượng Nhi. Nàng nghĩ đến lúc trước nàng cùng Lý Vượng Nhi vào cung cứu giá, mới đưa phản loạn ngăn chặn, tiêu bị đưa vào lánh cung trịnh Mỹ Nhân liền chạy đến Thọ An cung đi đoạt lấy công lao. Lại có kia Trịnh Mỹ Nhân hướng cố ra chế kia một thân phòng theo thiên chúc phục sức làm vụ ý hề, những việc này lần nữa chứng minh Trịnh Mỹ Nhân là cái cực có tâm kế lại có thể làm ra vẻ, Lý Vượng Nhi tính tình thẳng tính tình bạo, thật muốn cùng Trịnh Mỹ Nhân đấu lên chỉ sợ là muốn có hại. Còn có, Trịnh Mỹ Nhân phía sau còn có một vị hoàng hậu ở đâu, triệu hoàng hậu vô luận xuất thân vẫn là địa vị tâm kế đều so Lý Vượng Nhi cường, hai người kia liên thủ một chỗ, Lý Vượng Nhi không nói được thật cấp, Lý Loan Nhi càng nghĩ càng là lo lắng. Nhìn không được đứng dậy sau này hoa viên xoay vài vòng, lại suy nghĩ một hồi lâu mới định rồi tâm. Đệ tứ lẻ chín trương cha ra. Lý Loan Nhi ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cây cối bị gió thổi cành lá lắc lư, màu xanh lục lá cây bị cuồng phong cuốn ở không trung xoay tròn, bên tai nghe hô hô tiếng gió, trong lòng cũng là không lý do phiền loạt khẩn Thụy Châu chạy vào nhà tới, vài bước qua đi đem cửa sổ dấu hảo, đã nhiều ngày thời tiết thật sự kỳ dị khẩn, hôm trước vẫn là mặt trời lên cao. Phơi đất đều có thể nóng chín trứng gà, hôm nay không ngờ lại là cuồng phong gào thét, thời tiết âm chấm khẩn, sợ là muốn hạ mưa to. Thiếu gia còn không có trở về. Lý Loan Nhi quay đầu lại hỏi một tiếng. Thụy Châu cười cười, còn không có đâu, ngài cũng không cần lo lắng, có nghiêm nhất nghiêm nhị ở, thiếu gia tuyệt đối ai không được vũ xối. Chính khi nói chuyện, lại nghe ngoài cửa có tiếng vang truyền đến, lại là đậu mưa lớn điểm hạ xuống, tập đến trên mặt đất lột bà lộ bột thanh âm vang khẩn. Thụy Châu đi đài ngắm trăng thượng nhìn vài lần trở về thẳng lẽ lưới, thật thật hiếm thấy đâu, hôm nay hạ khởi mưa đá, nương tử không nhìn đến mái hiên phía dưới hạ một tầng, ngốc một lát nô phát đi tìm cái cái chai trăng lên, lưu trữ vào đông dùng.